Đỗ Nhã Tịch đứng lên, Vu Lệ Tử đã không thể nhúc nhích. Hoa Hồng, chúng ta tuy là không đối bàn, nhưng lại là đủ hiểu biết lẫn nhau. Kia đoạn thời gian ngươi đi tây bộ, ở cố hoài viện an bài hạ ngươi học cái gì, lại làm cái gì? Cái này ngươi ta đều rõ ràng. Đỗ Nhã Tịch đấy mắt quang mang sắc bén như ưng, nàng chỉ biết trước kia Hắc Y Diệp nhân là cố hoài viễn, chỉ là suy đoán Vu Lệ Tử kia đoạn thời gian đi tây bộ cũng không biết nàng làm cái gì hiện tại, bất quá chính là ở loãng xoàng nàng mà thôi. Cố Hoài Viễn, Vu Lệ Tử vẻ mặt nghi hoặc, nàng cư nhiên không biết Hắc Y Di Hề Nhân chính là Cố Hoài Viễn. Đỗ Nhã Tịch con môi cười cười, nghĩ thầm, này thật đúng là một chuyện tốt, Vu Lệ Tử có thể hay không bị chính mình loãng xoàng đến cái gì đều nhổ ra đi. Ngươi không biết đem ngươi cùng Diêu Cảnh Chi từ Hoàn Sơn thôn cứu đi người là Cố Hoài Viễn. Đỗ Nhã Tịch nhìn Vu Lệ Tử không hiểu ra sao bộ dáng. Nhẹ nga một tiếng, nói, Nga, cũng đúng. Hắn vẫn luôn che mặt, ngươi không biết cũng là bình thường. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi như vậy thông minh, cư nhiên chưa bao giờ hoài nghi qua hắn. Đỗ nhã tịch nói làm vu lệ tử trầm tư lên, nàng suy nghĩ thật lâu, đem sự tình từng giọt từng giọt xuyến ở bên nhau, rốt cuộc cũng phát hiện sơ hở, nếu đem cố hoài viễn cùng hắc ý liền nhân liền ở bên nhau, nhưng thật ra đem sở hữu sự tình đều liền ở cùng nhau. Cũng có thực tốt giải thích. Chỉ là, nếu Cố Hoài Viễn chính là H. y Lìa Nhân, như vậy Nam Cung Nhạc lại là ai? Từ kiến thức Nam Cung Nhạc bản lĩnh lúc sau, nàng cho rằng Nam Cung Nhạc chính là H. y Lìa Nhân. đỗ Nhã Tịch không quấy dày nàng tự hỏi, chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía đã bị bán hạ điểm huyệt tiểu phân. Tiểu phân, ngươi là Tây Bộ Người, chẳng lẽ ngươi cũng không biết Cố Hoài Viễn sự tình? Nhìn nàng đáy mắt nghi hoặc, đỗ Nhã Tịch lược cảm bất đắc dĩ không thể tưởng được cố hoài viễn thế nhưng tàng đến sâu như vậy những người này theo hắn lâu như vậy lại không một cá nhân biết hắn thân phận chân thật vậy ngươi biết diêu cảnh chi là chết như thế nào sao nghe vậy tiểu phân chấn động hỏi lại thiếu gia nhà ta đã chết như thế nào sẽ đâu ban ngày không còn hảo hảo sao như vậy vẫn đều không có trở về nàng còn tưởng rằng hắn lại diễn lại cho cũ vậy cũ phạm vào người lại bắt đầu lưu luyến những cái đó hoa hoa thảo thảo. Đỗ Nhã Tịch nhìn ra được tới, Tiểu Phân cũng không phải làm bộ không biết. Vì thế liền nhắc nhở nàng, Diêu Cảnh Chi đã sớm đã chết, người trước đó vài ngày nhìn đến Diêu Cảnh Chi kỳ thật là từ Nam cung Nhạc dịch dung mà thành. Vũ Lệ tử nghe vậy, đáy lòng hoảng hốt, không khỏi thấp thỏm. Đỗ Nhã Tịch như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ Nam cung Nhạc hiện tại ở tay nàng? Cho nên hiện tại nàng mới như vậy Quang Minh Chính Đại xuất hiện Ở trong phòng của mình Đỗ Nha Tịch, ngươi đến tuột cùng đem Nam Cung Nhạc cấp thế nào Ngươi hiện tại muốn làm cái gì Vu Lệ Tử cuối cùng là thiếu kiên nhẫn nhịn không được giống giận Hư Đỗ Nha Tịch thật mạnh thở dài một tiếng Hoa hồng, ngươi chẳng lẽ Muốn cho toàn thế giới người đều biết Ngươi cùng Nam Cung Nhạc quan hệ phỉ thiện Hơn nữa, ngươi trong bụng hài nhi Vẫn là Nam Cung Nhạc sao Ngươi phải biết rằng Ngươi hiện giờ là Diêu gia tức, Diêu gia tông quy đối với loại này không giữ phụ đạo người, xử phạt chính là thực nghiêm." Vu Lệ Tử hận đến cắn chặt răng can. Đỗ Nhã Tịch tư thái ưu nhã bưng lên chén trà, ngón tay nhéo ly cái, nhẹ bắt chén trà thượng hiện lên vài miếng trồi non, khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười. Tiểu Phân nhìn nhìn Đỗ Nhã Tịch, lại nhìn nhìn tức giận đến bộ mặt vặn vẹo Vu Lệ Tử, trong lòng đã minh bạch, nhà mình chủ tử là nhất định thua. Sáng năm hôm nay có thể hay không là chính mình ngày rỗ, thật đúng là khó nói. Tiểu phân, cùng ngày, ngươi bồi lệ tử cùng đi Nam Cung nhạc ra, nhưng ra tới lại là diêu cảnh chi, hơn nữa từ ngày đó bắt đầu, lệ tử cùng diêu cảnh chi này đối hoan gia phu thê liền biến thành phu thê tình thầm, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện không đúng địa phương. Đỗ nhã tịch từ từ mở miệng, lúc sau, bưng lên chén trà nhẹ suyết một ngụm, tùy tay liền lược ở một bên. Này trà tuy xa không kịp ta chính mình trà, nhưng là, giờ phút này ta tâm tình hảo, đảo cũng cảm thấy không phải như vậy khó uống. Vũ lệ tử nghe, thiếu chút nữa hộp máu khe xỉu, đỗ nhã tịch cũng quá cùng đi. Tiểu phân, ngươi đừng nghe nàng nói bậy Vũ lệ tử quát. đỗ nhã tịch cười nhạt ngâm ngâm nhìn về phía tiểu phân, khinh vấn, tiểu phân, ngươi cảm thấy ta là ở nói bậy sao. Tiểu phân do dự hồi lâu, rốt cuộc không hề nhìn về phía vu lệ tử. Đại phòng thiếu phu nhân, chỉ cần tiểu phân biết, tiểu phân nhất định biết gì nói hết, không nửa lời dấu diếm. Chỉ cầu thiếu phu nhân lưu ta một cái tánh mạng, nhà ta trung thượng có người nhà yêu cầu ta chiếu cố. Tiểu phân quyết định đánh cuộc một phen, dù sao, hiện tại tình thế bất người. Các nàng đã không có bất luận cái gì phân thắng. Tiểu phân, ngươi so nhà ngươi chủ tử thức thời một chút. Xem ở ngươi như vậy thức đại thể, ta liền lại nói cho ngươi một việc. Đỗ nhã tịch nhìn tiểu phân, cười đến không gì kiếm kỵ, kỳ thật nam cung nhạc cũng không phải thật sự đã kêu nam cung nhạc, hắn là gia cát tử mục, vốn nên bị nhốt ở thiên lao tội phạm. Hắn cũng không phải cái gì tuổi trẻ tiểu tử, hắn đã 40 tuổi. Hiện tại, hắn chính như chuột chạy qua đường bị triều đình truy nã. Các ngươi chân chính chủ tử là cát chư tử mục, bao gồm cố hoài viễn cũng chỉ là hắn tay một cái quân cờ. Tiểu phân nghe liền sững sờ ở nơi đó. Việc này như thế nào như vậy phức tạp. Ra cắt từ mục. Người này nàng cũng không có nghe nói qua. Vũ Lệ tử hét lên một tiếng, một chữ một chữ từ kẽ răng tểa ra tới, "Đỗ Nha Tịch, ngươi gạt người đúng hay không? Ngươi là vì đả kích ta, đúng hay không?" "Không đúng." "Ta không tin. Ta không cần ngươi tin tưởng, sự tình có phải như vậy hay không, ngươi thực mau sẽ biết." Đỗ Nha Tịch nhìn về phía Tiểu Phân, hỏi, "Tiểu Phân, Ngươi có biết tiêu hồn cao? Tiểu Phân trong lòng kinh hãi, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Đỗ Nhã Tịch mở miệng yêu cầu thế, nhưng là tiêu hồn cao. Ánh mắt chói chặt ở Tiểu Phân trên mặt, Đỗ Nhã Tịch đem nàng biểu tình toàn bộ đều thu vào trong mắt, nhìn dáng vẻ, Tiểu Phân là biết tiêu hồn cao. Không quan hệ, ta có thể cho ngươi thời gian tưởng. Đỗ Nhã Tịch nói xong, bưng lên một bên chung trà, thong thả ung dung uống lên lên. Vũ lệ tử vẫn luôn suy nghĩ vừa mới đồ nhã tịch lời nói, nếu nói nam cung nhạc chính là gia cát tử mục nói, kia hắn thật là có 40 tuổi, chính là, nàng cùng hắn có thâm nhập gia thịt chi thân, một cái 40 tuổi người cùng một cái 20 người, nàng không nên một chút đều phát hiện không ra à. Gia, gia cát tử mục có thể đổi một trường nam cung nhạc mặt, nhưng hắn thân gia thịt đâu. Một cái 40 tuổi nam nhân, còn có thể có khẩn trí dáng người sao. Ngươi suy nghĩ chính mình vì sao liền một cái 40 nam nhân cùng một cái 20 tuổi nam nhân thân mình đều phân biệt không được sao. Đô nhã tịch giống như là có thuật đọc tâm giống nhau, trực tiếp liền nói ra Vu lệ tử nghi hoặc. Vu lệ tử nghe tiếng run sợ, nàng vô pháp thấy rõ đô nhã tịch đôi mắt, cặp kia mắt tình như là hai cái hát động, chỉ cần ngươi xem một cái, sẽ có giống như rơi vào vực sâu cảm giác. Lúc đó ở Hoàn Sơn Thôn, Nàng vẫn luôn không có phát hiện đố nhã tịch khôn khéo địa phương Nhưng hôm nay nàng lại là có thể dành mạch cảm giác được đố nhã tịch khôn khéo Nàng thật là ngày xưa đố nhã tịch sao? Người rốt cuộc là ai? Đố nhã tịch nhớ môi cười, ngón tay một chút một chút đánh mặt bàn Thịch thịch thịch thanh âm, một tiếng một tiếng gõ ở vu lệ tử cùng tiểu phân trong lòng Vấn đề này, nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi đã là lần thứ hai hỏi ta Ta đương nhiên là đố nhã tịch Lấy chúng ta giao tình, ngươi không nên liền ta đều không quen biết. Không, ngươi không phải. Vũ lệ tử không tin, đánh gáy lòng không tin. Đỗ nhã tịch từ nhỏ đến lớn đều là một cái kẻ bất lực, nàng không có khả năng có như vậy sắc bén ánh mắt, cũng không có khả năng như vậy khôn khéo. Nàng cung nhạc cùng cố hoài viễn đều là như vậy khôn khéo người, liền bọn họ đều bị nàng lừa, với có thể thấy được nàng lợi hại. Hoa hồng, ta chính là đỗ nhã tịch. Một người đã trải qua một chút sự tình lúc sau, luôn là hội trưởng đại. Ta không có khả năng vĩnh viễn sẽ chờ ngươi đến khi dễ ta, ta cũng không có khả năng vĩnh viễn ngây ngốc sinh hoạt. Ngươi không cũng thay đổi sao? Ngươi liền tô tể đều có thể quên, ta vì cái gì không thể có điều thay đổi. Ngươi! Vũ lệ tử không nói, tô tể, đó là nàng đấy lòng đau. Nếu có thể, nàng vĩnh viễn đều không nghĩ lại nhớ đến tới. Nam cung nhạc thật là ra cắt tử mục. Cam đoan không giả. Vu lệ tử nghe đô nhã tịch chắc chắn ngữ khí, nàng rốt cuộc tin này hết thảy, nghĩ đến ở chính mình bên người người vẫn luôn đều mang người khác ra mặt, vẫn luôn đều không có hướng chính mình kỳ ra gương mặt thở. Nàng trong lòng liền minh bạch, chính mình cũng bất quá chính là ra cắt tử mục trong tay một cái quân cờ. Nhưng dùng khi, dùng chi? Vô ích khi, bỏ chi? Người muốn biết tiêu hồn cao. Vu lệ tử cuối cùng là nhà ra, sắc mặt ngưng trọng. Cuối cùng, Vu lệ tử lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì nàng cũng không xác định đố nhã tịch biết nhiều ít, càng không biết đố nhã tịch là ở thử nàng, vẫn là thật sự đã biết sở hữu hết thầy. Nàng hiện tại chỉ biết, tồn tại mới quan trọng nhất, chỉ có tồn tại, nàng mới có thể có được càng nhiều. Nàng đã chết quá rất nhiều lần, nàng sợ chết. Đương nhiên, Cố Hoài Viện nói các ngươi nhị phòng có tiêu hồn cao, mà ta biết tiêu hồn cao cũng không phải cái gì thứ tốt, cho nên... Ta muốn biết thứ này là như thế nào tới? Lại bị bán cho người nào? Các ngươi lại còn có bao nhiêu? Đồ Nhã Tịch nghiêm nghị mở miệng. Nếu Tiêu Hồn Cao đúng như chính mình phỏng đoán cái loại này, như vậy sự tình liền khó làm. Loại đồ vật này là sẽ nghiện, một khi dính lên, ngươi chính là tưởng giới cũng giới không được. Ma nhân vì nó, chuyện gì đều làm được ra tới. Nếu không phải nghe nói có Tiêu Hồn Cao, Đồ Nhã Tịch còn không nghĩ sớm như vậy động quỷ diện nhân. Rốt cuộc không có thập phần nắm chắc, nàng không nghĩ rút dây động dừng. Nhưng tiêu hồn cao xuất hiện, này mặt sau nhất định có lớn hơn nữa âm yêu. Mấy thứ này là từ đâu tới, ta cũng không biết. Tiêu hồn cao đều là nam cung nhạc một tay xử lý, nga, không, hẳn là ra cắt tử mộ. Hắn cũng không nói cho ta, mấy thứ này là từ đâu tới, cũng cũng không nói cho ta, thứ này bán cho ai. Mấy thứ này còn có bao nhiêu, này đó ta cũng không biết. Ta chỉ biết loại đồ vật này thực đáng giá, cũng thực hảo tiêu. Nếu ngươi nói cố hoài viện biết chúng ta nhị phòng có thứ này, vậy ngươi vì sao không cho hắn giúp ngươi tra đầu? Vu lệ tử trong lòng phát sắp hỏi. Đỗ nhã tịch đem thân thể trọng tâm đặt ở trên ghế, ngước mắt nhìn biểu tình trầm trọng Vu lệ tử. Đỗ nhã tịch lẳng lặng nhìn nàng, hỏi, ở tây bộ như vậy nhật tử, ngươi lại như thế nào lại đây? Nàng nói nàng không biết tình. Việc này thật đúng là còn chờ quan sát. Vũ lệ tử sẽ không như vậy sảng khoái liền nói ra tới, chính mình chỉ có thể một chút một chút đánh bại nàng tâm phòng. Quả nhiên, Vũ lệ tử ở Tây Bộ Nhật tử cũng không tốt đẹp, nàng nghe thấy cái này vấn đề sau, mày liền gắt gao nhữ lại, ánh mắt lại từ ám trầm biến thành đỏ đậm. Đỗ nhã tịch rời đi tầm mắt, lại nói, ngươi đi rồi, con mẹ ngươi tinh thần liền trở nên khi thì rõ ràng, khi thì hồ đồ, nhưng cứ việc nàng lại hồ đồ, nàng trong lòng đều vẫn luôn nhớ ngươi. Nàng thường xuyên ôm ta kêu tên của ngươi. Kia đoạn thời gian chỉ có ta mới có thể giúp nàng uống rượu. Ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Vũ lệ tử thanh âm khàn khàn hỏi. Ta chỉ nghĩ làm ngươi biết nàng ngay lúc đó tình huống. Ngươi rời đi sau, nàng cũng hoàn toàn không hảo quá. May mắn trong thôn các hương thân thời khắc chú ý nàng, bằng không nàng khả năng đã sớm đi lạc. Nàng là vì tim ngươi, nàng nhìn không tới ngươi, liền cầm ngươi dậy vẫn luôn hướng sơn ngoại đi. Vu lệ tử quật cường chịu đựng, nhưng nước mắt vẫn là rất xuống dưới. Đỗ Nhã tịch không có nói nữa. Nàng biết, chính mình kế tiếp khẳng định có thể từ Vu lệ tử trong miệng nghe được một câu hắc cám chuyện cũ. Này chuyện cũ nhất định không thể tưởng tượng. Nếu kia Hắc Y Dị nhân thật là cố hoài với nói, như vậy ngày đó buổi tối chính là hắn từ từ thưởng cứu đi Diêu Cảnh Chi, lại đem ta từ trong nhà mang đi. Hắn cho chúng ta nói rõ một chỗ, lại cho chúng ta bạc làm chúng ta giá xe ngựa đi. Chúng ta biết, hắn là ở thử chúng ta, âm thầm hắn vẫn luôn có phái có giám thị chúng ta, cho nên ta cùng Diêu cảnh chi không dám không nghe lời hắn, như vậy liền đến tây bộ một cái chân nhỏ. Màn đêm buông xuống liền có người đem ta mang đi, chờ ta tỉnh lại khi ta đã trô đang ở một cái phòng tối, nơi đó đóng mười mấy cùng ta tuổi không sai biệt lắm nữ tử. Chúng ta mỗi ngày có người tới huấn luyện, lục đục với nhau, thủ đoạn chống chất. Thậm chí muốn chính tay đâm đồng bạn, như vậy ngươi mới có thể sống sót, trở thành số ít vài người. Ta ở nơi đó không biết chết quá nhiều ít hồi, nhưng là, ngươi biết ta là dựa vào cái gì càng xuống dưới sao. Vũ lệ tử nói chuyện khi, đáy mắt ánh mắt sậu hàn, rũ đặt ở bên cạnh người đôi tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay. Chẳng lẽ là đối ta hận ý? Đỗ nhã tịch có chút không biết nên khóc hay cười. Này tính cái gì? Chính mình khi nào đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng? Chẳng lẽ cho tới nay không phải nàng ở hùng hổ dọa người sao? Chẳng lẽ không phải nàng ở trăm phương nghìn kế hãm hại chính mình sao? Không sai. Đỗ nhã tịch có thể nghe được ra vu lệ tử nhất định là từ kẽ răng băng gian này hai chữ. Nàng vô vị cười cười, hỏi, ân, ta thực vinh hạnh trở thành ngươi tinh thần chi trụ. Như vậy, ta vô hình bên trong trợ ngươi từ quỷ môn quan đi ra. Ngươi liền không có tính toán muốn cảm ơn ta sao? Sau lại, vì cái gì còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần hãm hại ta? Mơ tưởng. Vũ lệ tử ván hận nói, Đỗ Nhã tịch, ta hận ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ta liền hận ngươi. Ta hận ngươi cái gì cũng không làm, ngươi liền có thể được đến các bạn nhỏ như tình. Ta hận ngươi, tô tể đối với ngươi như vậy hảo, mà ngươi lại vì nhà giàu sinh hoạt mà vứt bỏ tô tể. Ta hận ngươi, rõ ràng ta so ngươi hảo nhưng tô tể đôi mắt lại trước sau chỉ có ngươi. Ta hận ngươi, vì sao ngươi là có thể được đến như vậy nhiều thiệt tình ái ngươi nam nhân, thậm chí cố hoài viễn cũng là đối với ngươi khăng khăng một mực, nếu không phải hắn ngươi cho rằng ngươi mỗi lần đều có thể bình yên vô sự vượt qua sao. Nguyên lai like chính mình có nhiều như vậy chiêu nàng hận địa phương, độ nhã tịch bất đắc dĩ câu mồi cười cười. Vũ lệ tử không rõ. Rõ ràng chính mình cái gì đều không có kém quá nàng. Vì sao chính mình lại không chiếm được một cái thiệt tình ái chính mình người? Nàng vốn tưởng rằng nam cung nhạc là thiệt tình ái nàng, nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng chỉ là ở lợi dụng nàng. Hắn từ đầu đến cuối liền biết nàng thân phận, nàng vị trí, hắn lại như là ở chơi con khỉ giống nhau treo chọc chính mình. Suy nghĩ một chút chính mình cỡ nào thiên chân A. Như vậy một phần tràn ngập tính kế cùng lợi dụng cảm tình, nàng lại coi chi vì chân bảo. Nàng lại cho rằng chính mình rốt cuộc có một cái có thể an tâm lừng cảng. Ở trong tối trong phòng, ta quá đến không thấy ánh mặt trời, thời thời khắc khắc đều căng thẳng thần kinh. Ta sợ, ta sợ hơi không lưu ý, chính mình liền sẽ chết ở người khác trong tay. Cho nên, ta học xong tàn nhẫn, ta biết, chỉ có chính mình so người khác tàn nhẫn, chính mình mới có có thể là cuối cùng một cái tồn tại người. Vũ lệ tử thanh âm mang theo dày đặc hận ý, nước mắt phác rào mà rơi. Những cái đó bất kham quá vãng tựa như hôm qua, mỗi khi đêm khuya nhớ tới, nàng đều sẽ ác mộng lâu triển. Lần đầu tiên giết người cảm giác, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cho tới nay, nàng đối hắc y ghi hẻ nhân vừa kính vừa hận, hiện tại biết hắn chính là cố hoài viễn, hiện tại biết cố hoài viễn cũng là chịu người sở chỉ, mà này sau lưng chân chính người khởi sướng chính là cái kia cùng chính mình cùng gối ngủ chung người. Nghĩ đến đây, Vu lệ tử nôn khan vài tiếng. Nếu giờ phút này, nàng có thể động đậy, nàng đệ nhất kiện phải làm sự tình, đó chính là đem cái này trong bụng hài tử đánh ra tới, nàng không cần đứa nhỏ này. Về sau đứa nhỏ này sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, kia một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ. Sau lại đâu? Sau lại? vu lệ tử liễm hồi tâm thần, chìm vào chuyện cũ bên trong. Sau lại, ta cùng tiểu phân, tiểu ly ba người từ nơi đó tồn tại ra tới. Sau đó đã bị mang đi cùng Diêu Cảnh Chi hội hợp, hiện sau lại sự tình, ngươi hẳn là đều đã biết. Gả cho Diêu Cảnh Chi cũng là Cố Hoài Viễn ăn bài. Đỗ Nhã tịch ánh mắt u ngưng, Cố Hoài Viễn là thật sự tưởng cướp lấy Diêu ra, bất quá, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn làm vô lệ tử lấy hắn biểu mọi thân phận xuất hiện, cái này chính là hắn lớn nhất nét bút hỏng. Đương nhiên, bằng không ta sẽ gả cho Diêu Cảnh Chi sao? Vũ lệ tử ánh mắt dần dần sâu thẳm, đáy lòng vẫn nộ ngọn lửa cọ cọ mà trường, nghĩ đến Diêu cảnh chi, nàng liền vô pháp bình tĩnh trở lại, hận không thể sau đó là giết hắn một lần. Đỗ nhã tịch không có đáp lại nàng. Ngẫm lại, nàng cả đời này chính là bị nàng trong lòng kia không thể hiểu được hận ý cấp hại. Vũ lệ tử thấy nàng không nói lời nào, lại nói, không sai. Trong trận lửa lớn kia, cái kia đã chết người là Diêu cảnh chi, mà không phải nam cung nhạc. Hắn đang chết. Ta thậm chí cảm thấy hắn bị chết quá đơn giản. Nếu hắn hiện tại còn sống nói, ta nhất định sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho hắn đã chết. Ta nhất định nhất định nhất định phải làm hắn sống không bằng chết. Ta nhất định phải tra tấn hắn, đến chết không thôi. Nước mắt, lặng yên không tiếng động hoa lạc, ước vu lệ tử gương mặt. Diêu cảnh chi cho nàng khinh nụ, nàng nhất sinh nhất thế đều không thể quên. Khắc cốt minh tâm. Mấy ngày nay, nàng ngủ phòng này. Ngủ ở kia trường trên giường, nàng mỗi đêm đều sẽ mơ thấy chính mình đương người bị chúng khinh nhục trường hợp, nàng đều sẽ thấy kia mấy chương kiêu ngạo vô lại gương mặt tươi cười. Cái loại cảm giác này, đau đớn muốn chết. Ở Việt Nam cung nhạc người mang cao thầm võ công lúc sau, Vũ Lệ Tử đem việc này nói cho hắn, vào lúc ban đêm, kia mấy người liền mạc danh mất tích, vài ngày sau đã bị người phát hiện chết ở ngoài thành, tử trạng thảm không nỡ nhìn. Vũ Lệ Tử biết Này hết thể đều là nam cung nhạc làm. Mà nàng tin tưởng vững chắc, nam cung nhạc là ái nàng. Hiện tại lại phát hiện hết thể đều là một cái chê cười, vừa ra trò khôi hài, một cái thiên đại nói dối. Có lẽ, trên đời này liền chân chính kêu nam cung nhạc người đều không có. Đỗ nhã tịch, ta muốn cố hoài viết mệnh, chỉ cần ngươi thay ta giết hắn, ta liền nói cho ngươi, tiêu hồn cao là thứ gì chế thành. Vũ lệ tử dứt bỏ rồi hết thể cố kỵ. Ngươi tưởng cố hoài viễn chết, vì cái gì? Chẳng lẽ ra cắt tử mục không nên là đầu sỏ gây tội sao? Theo ta được biết, cố hoài viễn so ngươi còn thảm, hắn bị ra cắt tử mục lợi dụng đến thảm hại hơn. Hắn liền chính mình cha mẹ là ai cũng không biết, hơn nữa, ngươi sở trải qua quá cái loại này không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, hắn cũng từng lịch quá. Đô nhã tịch đem đáy lòng lửa giận đè ép xuống dưới, nghiêm nghị nhìn về phía vu lệ tử. Cái này ra cắt tử mục vì chính mình dạ tâm, hắn rốt cuộc thảm hại nhiều ít vô tội người. Lại chia rẽ nhiều ít vốn nên là hạnh phúc gia đình. Loại người này thật sự tội đáng chết vạn lần. Này tội Chu Chi, đã nhẹ. Hắn đáng chết. Nếu không phải hắn, ta nhiều nhất chính là bị trong thôn ở vào trong lồng heo trầm đường xử phạt, muốn chết cũng chết ở chính mình sinh trưởng địa phương. Chính là, ngươi nhìn xem hiện tại ta. Ta liền chính mình chân thật tên họ đều không thể dùng, ta chính là một cái không có căn người. Ta mặc kệ hắn có phải hay không cũng như vậy lại đây, ta chỉ biết, ta thống khổ là hắn cấp. Vu lệ tử nghiến răng nghiến lợi, nước mắt phác rào mà xuống, thân thể bởi vì cực hận mà run rẩy không ngừng. Nếu không phải hắn, chính mình sẽ không rời đi hoàn sơn thôn. Nếu không phải hắn, chính mình sẽ không có như vậy đau đớn muốn chết trải qua. Nếu không phải hắn, chính mình chính là chết cũng sẽ không gả cho Diêu Cảnh Chi. Nếu không phải hắn, chính mình sẽ không gặp gỡ Nam cung Nhạc, nga, không. Hắn là ra các tử mộ. Vũ Lệ tử cười khổ, âm thầm nói cho chính mình, trên đời này không có Nam cung Nhạc, chỉ có lợi dụng nàng ra các tử mộ. Hắn có lẽ đã bị ra các tử mộ cấp giết, ngươi cũng biết, ra các tử mộ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái ra tiếng người của hắn. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Vũ lệ tử cặp kia lập lệ nghi quang con ngươi tràn đầy nghi vấn. Đỗ nhã tịch nhìn về phía vũ lệ tử, nhẹ nhàng sốc môi, bọn họ cùng nhau rơi vào trong hồ, hai người đều không thấy. Bất quá, gia cát tử mục chính miệng thừa nhận chính mình giả mạo nam cung nhạc, giả mạo diêu cảnh chi sự thật. Thậm chí ban ngày hắn còn trình diễn một hồi chết mà sống lại tiết mục, ngươi không phải cũng nhìn đến hắn ở hát tuần sao. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi là hắn bên gối người. Ngươi hẳn là rõ ràng hơn mới là A. Đỗ nhã tịch nhìn về phía Vu lệ tử, nói, hoa hồng, ngươi nên tỉnh tỉnh. Vì như vậy một cái trăm phương nghìn kế lợi dụng ngươi lão nam nhân, ngươi đáng ra sao? Tô đại nhân đã đăng báo cấp triều đình, này trong thiên hạ, hay là hoàng thổ, ngươi cho rằng hắn còn có thể tiêu giao bao lâu? Mà ngươi, quan phủ liền tính không thể bắt ngươi như thế nào? Như vậy Diêu thị nhất tộc lại sẽ bỏ qua ngươi sao? Phần 85. Này cùng Diêu thị nhất tộc có cái gì quan? Ngươi là thật gở, vẫn là giảng đốc. Thanh lanh thanh âm nghiêm nghị vang lên, đồ nhã tịch mắt trong như gương hồ không gợn sóng, đáy lòng tạo nên một tia băng hàn, hoa hồng. Ta tới cùng ngươi làm một bút giao dịch, dùng tiêu hồn cao tới đổi ngươi an toàn rời đi tô thành, như thế nào? Vũ lệ tử xoay chuyển con ngươi, không nói lời nào. Ta cho ngươi 15 phút thời gian, lựa chọn quyền ở trong tay của ngươi. Một bên, Tiểu Phân nghe tâm động không thôi, liền nói, Đại Phòng Thiếu Phu Nhân, ta trong tay có một viên tiêu hồn cao, ta đem nó cho ngươi, ngươi phóng ta cùng nhà ta Thiếu Phu Nhân rời đi, như vậy có thể chứ? Nàng không thể như vậy đã chết, nếu vu lệ tử không có thiện quả, kia nàng định cũng là không sống được. Thiếu Phu Nhân, chúng ta không thể lại lưu tại Tô Thành. Ngươi liền đứng đi, về sau Tiểu Phân sẽ hầu hạ ngươi, chúng ta chủ tớ cùng nhau rời đi cùng nhau quá tân sinh hoạt. Trải qua như vậy hắc gáo nhật tử, tiểu phân trong lòng không có lúc nào là không nhớ tới bình tĩnh vô ưu sinh hoạt. Thời gian từng giọt từng giọt qua khứ, Vu Lệ tử trong lòng thực loạn, nàng tưởng rời đi nơi này, lại sợ Đỗ Nhã Tịch nói không giữ lời. Đã đến giờ. Đỗ Nhã Tịch đứng lên, nhún nhún vai, đánh cái ngáp cũng là ưu nhã mê người, nàng nhìn về phía Bán Hạ, nói, "Bán Hạ, chúng ta về đi, ta muốn ngủ." Là, thiếu phu nhân bán hạ ánh mắt lạnh lạnh nhìn thoáng qua vu lệ tử thiếu phu nhân thiếu gia liền không cho ngươi tới nơi này ngươi cố tình muốn tới xem đi này không phải một chuyến tay không sao người khác muốn xử phạt không nghĩ tiếp thu chúng ta giao dịch hai người chậm gì gì đi ra ngoài một chân bước ra cửa phòng phía sau liền truyền đến vu lệ tử thanh âm chờ một chút cái này giao dịch ta và ngươi làm đỗ nhã tịch quay đầu lại Phản thân đi rồi trở về, lười nhác ngồi xuống, nói đi. Ta muốn phương thuốc, muốn manh mối, còn muốn nói, nàng nhìn về phía Tiểu Phân. Tiểu Phân lập tức cơ linh nói tiếp, "Đại phòng thiếu phu nhân yên tâm, ta đợi lát nữa liền lấy tiêu hồn cao cho ngươi." Câu môi cười, Đỗ Nhã Tịch vừa lòng gật gật đầu, Triều Bán Hạ kỳ cái ánh mắt, Bán Hạ hiểu ý gật đầu, tiến lên Triều Tiểu Phân trên người điểm một chút. Tiểu Phân đến với tự do. Chuyện thứ nhất chính là bổ nhào vào Vu lệ tử bên người, quan tâm hỏi, thiếu phu nhân, ngươi không có việc gì đi. Bán hạ liền ở một bên lệnh lệnh nói, nàng đương nhiên bằng không có việc, bất quá chính là điểm huyệt mà thôi. Bất quá, nàng nếu còn dám dùng đê tiện thủ đoạn nói, ta đã có thể không thể bảo đảm không thương nàng. Buông ta ra, ta cũng không dám. Bán hạ nhàn nhạt nói, các ngươi thủ hứa hẹn cho chúng ta muốn đồ vật, chúng ta tự nhiên liền sẽ rời đi. Này huyệt vị lại quá nửa cái canh giờ liền sẽ tự động tẩy bỏ. Ngươi không buông ra ta, ta liền không cho các ngươi tiêu hồn cao. Vu lệ tử nghiến răng nghiến lợi nói. Bán hạ hai tay một quán, không sao cả nói, có thể a, chúng ta rời đi đó là. Ngày mai các ngươi còn có thể hay không rời đi Tô Thành, chúng ta liền không thể bảo đảm. Hiện tại Tô Đại Nhân đã hạ lệnh phong thành, không có chúng ta thiếu phu nhân dẫn đường, ngươi căn bản là không có khả năng rời đi Tô Thành. Phong Thành, Vu lệ tử cùng Tiểu Phân đều là trong lòng hoảng hốt, ngắm lại cũng đúng vậy, Này ra các tử mục đều xuất hiện, nào còn có không Phong Thành cách nói? Cho nàng, Vu lệ tử khẽ cắn môi, ứng hạ. Tiểu Phân lập tức đi đến góc tường, thật cẩn thận dọn khai một miếng đất gạch, từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, vẻ mặt ngưng trọng giao cho bán hạ trong tay. Phối phương đâu? Đỗ Nhã tinh hỏi. Ta chỉ biết có hoa anh túc, mà khác. Ta cũng không biết. Đô nhã tịch tiếp nhận bình nhỏ, cẩn thận thu thỏa. Các ngươi còn không bỏ ta. Hiện tại còn không phải thời điểm. Ngươi gạt chúng ta. Tiểu phân không dám tin tưởng nhìn về phía đô nhã tịch. Nàng nói được như vậy rõ ràng, chẳng lẽ chính là vì lừa nàng tiêu hồn cao. Vũ lệ tử tức giận đến bộ mặt dữ tợn, quát: đô nhã tịch, ngươi cái này tiểu nhân. Ngươi cư nhiên lừa chúng ta. Ta không có lừa các ngươi. Vậy ngươi vì sao còn không buông ra ta? Vì cái gì còn không mang theo chúng ta rời đi Tô Thành? Đỗ nhã tịch sờ sờ cái mũi, biểu tình vô tội nói, ta đáp ứng rồi cho các ngươi an toàn rời đi Tô Thành, nhưng ta cũng không có đáp ứng hiện tại liền mang các ngươi rời đi. A, các ngươi có nghe được ta nói là đêm nay liền rời đi sao? Ta không có nói a. kiếp như thế nào có thể nói ta lừa các ngươi đâu? Ngươi, đê tiện, tiểu nhân, kẻ lừa đảo. Vu lệ từ mắng. Bán hạ nghe không được có người mắng đồ nhà tịch, đặc biệt là còn làm cho chính mình mặt mũi, càng là không thể nhịn được nữa. Ai, màu son hoa, ngươi đừng không biết tốt xấu. Chúng ta thiếu phu nhân nhưng cũng không gạt người, đâu giống ngươi giống nhau a? Chúng ta thiếu phu nhân không có nói đêm nay, ta cũng chỉ nói ngày mai các ngươi không nhất định có thể rời đi Tô Thành. Chúng ta ai cũng chưa nói liền đêm nay rời đi, các ngươi chính mình hiểu sai ý, chẳng lẽ muốn trách chúng ta các ngươi, cương tử đoạt lý, tiểu phân, ngươi đừng nói nữa. ngươi hiện tại cuối cùng thấy rõ đỗ nhã tịch gương mặt thật đi. về sau, ngươi liền trường điểm tâm, đừng trở lên đường bị lừa. vu lệ tử đoán hận nói, là, thiếu phu nhân. tiểu phân đoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đỗ nhã tịch cùng bán hạ. được rồi. đỗ nhã tịch ý bảo bán hạ, làm nàng giải khai vu lệ tử huyết đạo. hoa hồng, ngươi hiện tại còn không thể rời đi tô thành. Ngươi như vậy rời đi, nếu ra cắt tử mục ở ngoài thành nói, hắn nhất định sẽ tìm ngươi, ngươi muốn tiếp tục cùng hắn cộng trúc quên nương ngục. Vẫn là, ngươi không lo lắng chờ lĩnh thưởng kim người bắt ngươi đi áp chế gia cắt tử mục. Vu Lệ tử cắn môi, không nói lời nào. Đỗ Nhã Tịch lại nói, tộc trưởng đã phóng lời nói, ngày mai liền tới cửa tới tìm ngươi. Hắn đã biết Diêu Cảnh chi sự tình, chẳng lẽ ngươi không lo lắng hắn dùng tộc quy trường phạt ngươi? Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Vu lệ tử nhẫn không phải không có nhẫn, thật sự là không muốn nghe nàng vòng tới vòng lui nói. 152 chương cái này thói quen, không tốt lắm. Đã thêm tự. 152 chương cái này thói quen, không tốt lắm. Ta cũng không có như vậy nhiều ý tứ, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, hiện tại còn không phải rời đi tô thành hảo thời cơ. Đỗ nhã tịch nhìn lại muốn bao nổi Vu lệ tử, nói. Ngày mai tộc trưởng sẽ qua tới, ngươi ở hắn tới phía trước liền đi quan phủ báo án, nói diêu cảnh chi không thấy. dư lại sự tình, Tô Đại Nhân sẽ xử lý. Hắn sẽ hộ ta an toàn. Quan phủ ngươi đều không tin nói, vậy ngươi còn có thể tin ai? Đỗ nhã thịt cười đi ra ngoài, đi rồi vài bước lại quay đầu nhìn vu lệ tử liếc mắt một cái, thật dài thở dài một hơi, nói, có lẽ, ngươi lúc này đây có thể đem chính mình thân phận biến trở về tới, cũng là có thể. Rốt cuộc bị người bắt đi, bị người cưỡng bách, ngươi cũng là một cái người bị hại. Vu lệ tử nghe, trước mắt sáng ngời, trong lòng đã có quyết định. Hôm sau sáng sớm, Tô Đại Nhân phái người tới báo, Vu lệ tử đã thượng quan phủ báo án. Đỗ nhã tịch nghĩ thầm này Vu lệ tử nhưng thật ra một điểm liền thông, nhàn nhạt gắt xuống trong tay bút, ngước mắt nhìn về phía hổ trượng, hỏi, vinh hoa lâu nơi đó nhưng có phát hiện. Hổ trượng chắp tay ôm quyền, cung kính đáp. Hồi thiếu phu nhân nói, Tô Đại Nhân đã phái người đem Vinh Hoa Lâu tra rõ một lần, chính là không có bất luận cái gì phát hiện. Con ngươi híp lại, Đỗ nhã tịch từ án thư trước đi ra, nghĩ thầm, kia Vinh Hoa Lâu chính là nam cung nhạc hạ hộ, hắn cũng chỉ có ở nơi đó cất giấu tiêu hồn cao tơi bán mới là nhất có thể ẩn người thái mắt. Nhưng nơi đó lại là cái gì cũng tra không đến. Cái này có điểm kỳ quái. Hổ trượng, người hôm nay lại tự mình đi tra một chút. Nhìn xem nơi đó có hay không cái gì mật thất linh tinh. Là, thiếu phu nhân. Hổ trượng lui ra, đỗ nhã tịch liền đến lao hà trong viện đi tìm diêu thần chi. Trên đường, nàng gặp nên diện mà đến tô phu nhân. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Tô phu nhân khẽ thở dài một hơi, hề quá tay nàng, nhìn nàng lo lắng sốt ruột nói. muội muội ta thật là không nghĩ tới ngày hôm qua thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Hôm nay sáng sớm, đầu tiên là các ngươi giêu ra nhị phòng Vu Lệ tử đi báo án, nói là giêu cảnh chi không thấy. Sau lại, lại có hai hộ nhân ra tiến đến báo án, cũng nói là trong nhà đàn ông không thấy. Ngươi nói một chút a, này đều chuyện gì a, như thế nào đại lao gia cũng sẽ trống rông không thấy đâu. Đỗ Nhã từng nghe, liền nhẹ giọng chấn an nàng, "Tỷ tỷ, những việc này quan phủ nhất định sẽ rõ ràng. Đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, thỉ phu nhất định rất bận đi. Những việc này, chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì, thỉ phu sẽ mang theo quan sai nhóm cha ra cái trà ra manh ngồi tới. Mặt khác hai cái không thấy nam nhân đều là ngày hôm qua thượng diêu ra tới uống rượu mừng. Đỗ nhã tịch vừa nghe đến tin tức sau, liền sai người ở tô thành siêu tầm ra cắt tử một củng cố hỏi viễn. chi tiết cũng không có bất luận cái gì về bọn họ tin tức. Xem ra, 8-9 phần 10, hai người kia đã tao ngộ bất chắc mà ra cắt tử mục cùng cố hoài viễn đã rời đi. Hiện tại tin tức còn không có ra tới, bất quá, quan phủ bên kia nhất định đã là nhân tâm hoảng sợ. Kỳ thật, giờ phút này, đỗ nhã tịch trong lòng cũng thực hoảng, ra cắt tử mục giấu trời qua biển bản lĩnh quá lớn, hắn có thể thượng một lần đường, lại muốn cho hắn thượng lần thứ hai đường, sợ là không có gì khả năng. Chứ phi, loại này địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng cảm giác thật là thật không tốt, Giống như là hắc ám chỗ có một đôi mắt tùy thời tùy chỗ nhìn ngươi, ngươi có khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Nàng nhưng thật ra không lo lắng cho mình, chỉ là lo lắng một nhà già trẻ. Một nhà già trẻ. Đỗ nhã tịch đột nhiên rút ra tay, có chút sốt ruột nhìn tô phu nhân, nói, tỷ tỷ, nếu không ngươi đến tùng viện chờ ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hơi hơi sứng sốt, tô phu nhân ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại, nói nhỏ. Ngươi có việc liền trước vội đi, ta đang muốn đi Tùng viện cấp trung lão phu nhân Thịnh An. Hảo, tỷ tỷ tùy ý, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đỗ Nhã Tịch quay đầu một nửa hạ phân phó, bán hạ, ngươi bồi tô phu nhân, ta đi một chút lao hà bên kia. Từ ngày hôm qua Tử vũ lệ từ nơi đó thu hồi tiêu hồn cao sau, Diêu Thần Chi nhất đại đã sớm đi lão hà nơi đó, hai người đang ở phân giải tiêu hồn cao xứng phân, chỉ có biết rõ xứng phân. Bọn họ mới có thể nghĩ cách nghiên phối ra giải dược. Đỗ nhã tịch bước chân có chút hoảng loạn, biểu tình nôn nóng. Vào Lao Hà Sơn, đang muốn đẩy cửa vào nhà, liền nghe được Diêu thần chi lãnh túc thanh âm. Dạ hồn, việc này ngươi trước không cần nói cho thiếu phu nhân, ta sợ nàng sẽ lo lắng. Hoàn Sơn thôn bên kia, ngươi thả cho ta đánh lên hoàn toàn tinh thần che chở, ta không hy vọng nghe được bất luận cái gì không tốt tin tức. Dạ hồn. Dạ hồn là ám vệ chi hồn. Sở hưu ám vệ lấy đêm vì danh. Nghe nói dạ hồn là một cái truyền kỳ nhân vật, hắn võ công suất thần nhập hóa, hắn theo dõi thuật càng là không người có thể địch. Hiện giờ Diêu thần chi làm hắn thủ vệ hoàn Sơn thôn, chính là bên kia phát sinh sự tình gì. Chẳng lẽ ra Cát tử mục thật sự ra khỏi thành, đi hoàn Sơn thôn. Đẩy cửa ra, trong phòng vài người đồng thời hướng cửa nhìn lại đây, Đỗ nhã tịch nhìn về phía dạ hồn, lúc này mới phát hiện nguyên lai dạ hồn lại là một nữ tử một cái khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao điêu, trăm phần trăm mỹ nữ. duy nhất không đủ địa phương, đó chính là trên người nàng hơi thở lãnh một chút. bất quá, này cũng hoàn toàn không gây trở ngại nàng mỹ. mỹ nhân lãnh một chút, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, huống chi nàng vẫn là một cái võ công cao cường người đâu. diêu thần chi cùng lão hà đấy mắt đều có kinh ngạc sét qua, chỉ có dạ hồn vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chính mình ánh mắt còn mang theo đánh giá. Đỗ Nhã Tịch bỏ qua một bên mắt, nhìn về phía Diêu Thần Chi, trong lòng có chút minh bạch. Xem ra, cái này Dạ Hồn đã sớm biết chính mình đứng ở bên ngoài. Nàng giống như đối chính mình cũng không như vậy thích. Nhã Tịch, ngươi như thế nào lại đây? Diêu Thần Chi đứng dậy đã đi tới, thân mật dắt qua tay nàng. Đỗ Nhã Tịch cũng không ngoại ý muốn thấy được Dạ Hồn ánh mắt trượt lóe. Chính mình trực giác là đúng. Cái này Dạ Hồn đối Diêu Thần Chi. Đỗ Nhã Tịch cười cười. Vô ưu cùng vô lự ngủ rồi, ta nghĩ lại đây nhìn xem các ngươi tình huống, cho nên liền tới đây. Ta không có quấy rầy đến các ngươi đi. Ta vừa mới ở bên ngoài giống như nghe được ngươi nói cái gì, sợ ta lo lắng. Mày dậm hơi cho, diêu thần chi biết, vừa mới nói đồ nhã tịch đã nghe được, cho nên liền không tưởng lại gần nàng. Hắn lôi kéo nàng ngồi xuống, nắm tay nàng không khỏi nắm thật chặt. Nhã tịch, gia cát tử một cùng cố hoài viễn đã ra tô thành. Sáng nay trời chưa sáng, bọn họ liền đi hoàn Sơn thôn. May mắn ta an bài dạ hồn mang theo người ở hoàn Sơn thôn, nói cách khác, sợ là hậu quả không dám tưởng tượng. Đỗ nhã tịch cảm kích gật gật đầu, nếu hắn đã an bài người ở nơi đó, nàng nhưng thật ra có thể yên tâm một ít. Chỉ là, ra cắt tử một thuật dịch dung như vậy cao, hắn nếu là muốn xuống tay, nhưng thật ra khó lòng phòng bị. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm hắn không hề tìm hoàn sơn thôn bên kia phiền toái đâu. Ngước mắt nhìn về phía dạ hồn, đồ nhã tịch không khách khí phân phó. Dạ hồn, ngươi tóc quanh co sơn thôn, mặc kệ ra cắt tử một co ở đây không hoàn sơn thôn, ngươi đều phải đem vu lệ tử bị trảo tiến đại lao tin tức giải rác đi ra ngoài. Nếu có thể nói, ngươi ven đường liền đem tin tức tràn ra đi. Xem ra, chính mình cũng cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Đây là nàng khuyên Vu lệ tử đi quan phủ báo án mục đích, cái này biện pháp không nhất định hữu dụng, nhưng là, giống ra cắt tử một loại này bỏ mạng công đồ, hắn có lẽ để ý chính mình thân nhân, đặc biệt là loại này trung niên đến tử thân cốt đủ. 20 năm trước, chuyện của hắn bại lộ lúc sau, hắn đã bị sao chính tộc, trên đời này, hắn cũng cũng chỉ dư lại Vu lệ tử trong bụng hài tử, như vậy một người thân. Càng là không có ra người, liền càng là muốn ra, muốn thân nhân. Cho nên, này có lẽ chính là gia cắt tử một duy nhất chí mạng điểm. Đương nhiên, nếu hắn đã chân chính máu lạnh vô tình nói, vậy phải nói cách khác, chính mình coi như là vì vu lệ tử làm một chuyện tốt, làm nàng hoàn toàn nhận rõ gia cắt tử một người nam nhân này tuyệt tình. Dạ hồn nhìn về phía diêu thần chi, trong ánh mắt hàm chứa xin chỉ thị. Đối với dạ hồn xin chỉ thị, diêu thần chi mày không khỏi khẽ nhíu. Dạ hồn, về sau, thiếu phu nhân nói chính là ta nói, ngươi chỉ lo chấp hành là được. gia hồn đáy mắt sẹt qua một tia kinh ngạc nhưng vẫn là cung kính triều diêu thần chi chấp tay ô quyền, nói là thiếu gia thuộc hạ này liền đi làm đi thôi Hoàn sơn thôn bên kia ta liền giao cho ngươi là thiếu gia gia hồn ngước mắt thật sâu nhìn diêu thần chi nhất mắt thấy hắn chính ôn nhu nhìn đỗ nhã tịch vội vàng rút về phát sáp ánh mắt xoay người rời đi đỗ nhã tịch nhìn trên mặt bàn đồ vật. Liền hỏi, nhưng phân giải ra tới. Đối. Diêu thần chi tử trong tay háo lấy ra một trường giấy, đưa tới đỗ nhã tịch trước mặt, đang nghĩ ngợi tới hồi thần viện tìm ngươi, ngươi liền tìm lại đây. Ngươi nói, ngươi có phải hay không tưởng ta? Khu khu một bên, Lão Hà ho nhẹ vài câu, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, ta đi dược phòng nhìn xem đan lô thất thất hồi hồn đan luyện đến ra sao. Lão Hà đi rồi. Diêu thần chi liền gấp không chờ nổi đem Đỗ nhã tịch ôm đến chính mình trên đùi, gắt gao hoàng nàng eo liễu, càm để ở nàng trên vai, thật sâu hít hít trên người nàng mùi hương. Nương tử, ta rất nhớ ngươi Nga. Đỗ nhã tịch buồn cười vô vô hàn tay, chúng ta giống như mỗi ngày đều gặp mặt đi. Chính là, ngày hôm qua chúng ta một ngày đều không có cơ hội một chỗ A. Diêu thần chi ngữ khí rất là bất mãn, cái này đáng chết ra cắt tử mục, mấy ngày liền lao đều quan không được hắn. Đừng náo loạn, lúc này, ngươi còn có tâm tình ba hoa. Đỗ nhã tịch kéo ra hàn tay, diêu thần chi lập tức liền gắt gao quanh lại. Nương tử, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy lúc này càng muốn chọc giận phân hảo một chút sao? Nếu là bằng không, mọi người đều khẩn trương hề hề, ta nhưng không cảm thấy như vậy có bao nhiêu hảo. Hảo, ngươi là đúng. Vậy ngươi có phải hay không muốn tỏ vẻ một chút ngươi tán đồng? Tán đồng cũng muốn tỏ vẻ. Đỗ Nhã Tịch quay đầu nhìn hắn, thấy hắn hơi hơi vểnh lên môi, liền không khỏi cười cười, bĩu môi bay nhanh ở trên má hắn hôn một cái, như vậy tỏ vẻ tán đồng có phải hay không rất có thành ý. Đỗ Nhã Tịch rảo hoạt cười nhìn về phía hắn, Diêu Thần Chi nhũ mày, lắc đầu, duỗi tay chỉ chỉ chính mình kia dẫu đến càng cao môi, thành ý vẫn là không đủ, ngươi yêu cầu tăng mạnh tỏ vẻ chính mình thành ý, cái này, ân. Đỗ Nhã Tịch nói còn không có nói xong. Diêu thần chi liền một tay ấn nàng đầu, nhiệt tình hôn qua đi. Cái này nha đầu, nàng cư nhiên đậu chính mình. Ơn, cái này thói quen, không tốt lắm. Đến phạt. Nhưng mà, cái này sửa sai hư thói quen phương pháp, hắn thực thích. Hai người vong tình ôm hôn, trong viện, lao hà bối tay không ngừng đi tới đi lui, khỏe môi treo lên ngây ngốc tươi cười. Hồ tuy cùng bán hạ từ sân ngoại đi đến, nhìn đến lao hà ở trong sân liền cảm thấy rất kỳ quái. Lão Hà, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi cùng thiếu gia đem đồ vật đều biết rõ. Một bên, bán hạ nghi hoặc hỏi, Lão Hà, thiếu phu nhân đâu? Nàng không phải thượng ngươi nơi này tới sao? Tô phu nhân còn ở tùng viện chờ nàng đâu? Lão phu nhân cũng làm thiếu phu nhân đi một chuyến tùng viện. Hồ Tuy nhìn nhắm chặt cửa phòng, không khỏi như mày, Lão Hà, ngươi trong phòng là vàng đâu, vẫn là có bảo tàng. Ngươi này ra ra vào vào đều khẩn đóng lại môn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ liền không biết rộng mở cửa sổ, làm trong phòng không khí hảo một chút? Ta thật hoài nghi, ngươi còn như vậy đi xuống, ngươi trong phòng đều phải mọc ra nấm tới. Lao hà ruôi tay thưởng lại nhảy hồ tuy một cái bạo sao hẳn rẻ, vẻ mặt đồng tình nhìn bán hạ, nói, bán hạ, ngươi thật sự quá vĩ đại, có thể hay không phiền thoái ngươi đem cái này ồn ào nam nhân mang đi. Hồ Tuy vẻ mặt trừ sắc nhìn cười trộm bán hạ liếc mắt một cái, sau đó, đi nhanh tiến lên, dùng sức đẩy ra lão hạ cửa phòng. Chết lão hạ, sú lão hạ, xem ta như thế nào đem ngươi trong phòng bảo bối lấy đi. Thử ta xem ngươi còn chê hay không. Hồ Tuy, ngươi đừng mở cửa. Lão hạ ở phía sau vội vàng hô, nhưng đã không còn kịp rồi. Bán hạ cung tử lão hạ biểu tình, phản ứng lại đây, trực giác quay mặt đi, không đành lòng xem á cái này hồ Tuy. Hắn như thế nào liền một chút ánh mắt đều sẽ không xem. Gia hỏa này, ai ai, chắc không được lao hà nói chính mình thật vĩ đại. Hiện tại liền nàng chính mình đều cảm thấy chính mình thật vĩ đại. Thiếu. Thiếu gia hồ tuy xấu hổ cười nhìn về phía đứng ở cửa phòng sau diêu thần chi, đồ nhã tịch chính vẻ mặt thường đỏ đã đi tới. Hồ tuy hiện tại chính là có ngốc, cũng biết chính mình làm chuyện tốt gì. Thiếu. Thiếu phu nhân. Hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi thắt ngây ngốc ngơ ngác đứng ở trước cửa phòng, cũng không biết là dọa tới rồi, vẫn là chính mình liền ngông. Hắn ngốc đứng, không biết nhường đường. Diêu Thần Chi nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Hồ Tuy, sau đó, duỗi tay gõ một chút hắn đầu, nói, ngươi xử làm cái gì? Thật nên làm bán hạ hảo hảo giáo giáo ngươi. Dậy ta. Hồ Tuy vỗ đầu, vẻ mặt hoang mang. Diêu Thần Chi vỗ chán, ngước mắt nhìn về phía Bán Hạ, Bán Hạ Thiếu gia ta cầu ngươi, ngươi nhanh lên đem cái này hồ tuy cho ta lánh đi thôi. Ngươi dạy dỗ hảo, lại làm hắn hồi ta bên người tới. Ha ha ha láo hà loát dâu nở nụ cười. Thiên A. Nguyên lai like thiếu gia cũng có như vậy nịch ngợm một mặt. Đỗ nhã tịch ra khỏi phòng, nhìn về phía vẻ mặt kiều sắc bán hạ, nói, bán hạ, thiếu gia nói, ngươi còn không nghe. Tốc tốc đem người lánh đi, ta cùng thiếu gia này liền đi tùng viện. Diêu Thần Chi cười tiến lên, gắt gao nắm đốm nhã tịch tay. Thiếu gia Hồ Tuy ở phía sau kêu, trong chớp mắt, người liền chạy tới đằng trước, ngăn cản Diêu Thần Chi cùng đốm nhã tịch đường đi. Hắn khóc tang một khuôn mặt, thiếu gia, Hồ Tuy nếu thật là làm sai, thiếu gia đánh ta phạt ta liền hảo. Thiếu gia, ngươi nhưng ngàn vạn không cần như vậy liền không cần ta, không cần hắn, chính mình có nói qua lời này sao? Diêu Thần Chi mãn nao hấp tuyến. Cái này hồ tuy rốt cuộc là thần kinh đại điều, vẫn là đầu bị gò hỏng rồi. đỗ nhã tịch ở một bên che miệng thấp thấp nở nụ cười, hồ tuy này ngữ khí, thật đúng là như là bị vứt bỏ hán phụ, hắn cũng quá có thể suy nghĩ đi. Bán hạ, đem người này cho ta lôi đi. Là, thiếu gia. Bán hạ tiến lên, trừng mắt hồ tuy, nói, ngươi ngốc ca. Ngươi nào chỉ lỗ tai nghe được thiếu gia nói không cần ngươi. Thiếu gia không phải không cần ta. Hồ tuy hai mắt sổ lượng, vẻ mặt kinh hỉ nhìn bán hạ. Bán hạ nghe vậy, không cấm vì này chán nản, dậm chân một cái nói, hồ tuy, ngươi cái chán ghét quỷ. Nói xong, nàng xoay người liền rời đi. Diêu thần chi nhìn bán hạ thở phì phì bóng dáng, trong lòng yên lặng đối hồ tuy tỏ vẻ đồng tình. Tiểu tử này, trời sinh thô tuyến điều. Chúc hắn vận may. Chúng ta cũng đi thôi. Diêu thần chi nắm đối nhã tịch ra viện môn, thượng khoanh tay hành lang tiến đến tùng viện trong viện chỉ còn lại có hồ tuy cùng lão hà ta nói sai cái gì sao hồ tuy sờ sờ chán dừng một chút quay đầu nhìn về phía vẻ mặt bất đắc dĩ lão hà hỏi lão hà bán hạ làm gì xin khí? thiếu gia rốt cuộc là có ý tứ gì lão hà duỗi tay vô vô hồ tuy bả vai hồ tuy ngươi xong đời thỉnh ngươi đừng tới tìm ta khóc ngươi có ý tứ gì hồ tuy vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận Chính mình như thế nào liền xong đời? Ấn, ngươi thật đúng là liền phải xong đời, ngươi mỗi ngày đều ở thiếu gia bên người, ngươi liền không có học được một đinh nửa điểm. Ngươi liền không biết cô nương gia thích nghe cái gì? Không thích nghe cái gì? Cô nương gia có thể hay không ghen? Hồ Tuy, ngươi thật sự làm ta xem trọng, ai ngươi liền chờ chạm vào tường đi? Bán hạ nếu là không để ý tới ngươi, ngươi cũng không thể thượng ta trong phòng tới tìm ta khóc lóc kể lể ta cũng sẽ không an ủi ngươi. hồ tuy nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc minh bạch lại đây. ngươi láo hà, ngươi quá không nghĩa khí, ngươi như thế nào có thể hiện tại mới nói cho ta như vậy? ta xong đời, ta bị ngươi cấp hại chết. hồ tuy nói, liền một hồi lưu yên chạy. láo hà sững sờ ở tại chỗ, nhìn hồ tuy chạy xa, một hồi lâu mới lẩm bẩm ra tiếng, lầu bầu nói, ta như thế nào liền hại hắn? không thể hiểu được. nói xong. Hắn xoay người vào phòng. Rõ ràng chính là chính mình đầu chuyện bất quá con tới, Cố Tình còn tự trách mình không nhắc nhở hắn. Hắn cũng không nghĩ, thiếu gia ngữ khí là cỡ nào dễ dàng làm người nghe hiểu, hắn là ở nói giỡn. Nhưng Cố Tình cái này tiểu tử ngốc lại toàn bộ tự hành bổ não, cái gì có không có, hắn tất cả đều chính mình nghĩ ra được, chính mình dọa chính mình. Tung viện. Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch nắm tay vào phòng khách. Hai người cùng nhau cấp trung lão phu nhân cùng lão phu nhân hành lễ Vân an, lại cấp hai vị trung phu nhân hành lễ. Cuối cùng, Diêu Thần chi triều Tô phu nhân chắp tay, "Tô phu nhân." Tô phu nhân mỉm cười gật đầu, xem như trả lại một lễ. Đỗ Nhã Tịch đi đến Tô phu nhân bên cạnh ngồi xuống, quay đầu nhìn nàng, nhẹ gọi, "Tỷ tỷ, làm ngươi đợi lâu." Muội muội như thế nào còn cùng ta khách khí, ta ở Diêu gia nhưng không xem như khách nhân liền lão phu nhân đều nói ta đem nơi này trở thành chính mình ra cũng không có việc gì đều tới thoán môn. Thô phu nhân nói liền cười nhìn về phía chủ vị thượng lão phu nhân. lão phu nhân cười lắc đầu nói tẩu tử ngươi nhìn một cái văn hoa nha đầu này nào có một chút đại nhân bộ dáng này nhưng không phải là năm đó bướng bỉnh nha đầu sao? Trung lão phu nhân cười gật đầu. Thô phu nhân liền dẩu miệng không thuận theo ta nào có. Hiện tại bộ dáng này, nhưng còn không phải là. lão phu nhân cùng chung lão phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cùng nhau cười ha ha. Tổ mẫu, gia cát tử mục đã ra tô thành, cứu bà trong khoảng thời gian này liền trước lưu tại diêu gia Chúng ta từ từ cứu công an bài, ngày hôm qua thương lượng khi chỉnh đến sau này duyên duyên. Đồ nhã tịch sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt có vô pháp che giấu sầu lo. 153 chương lấy một thân chi đạo. 153 chương lấy một thân chi đạo. Hắn cư nhiên dễ dàng như vậy liền ra tô thành. Trung lão phu nhân vẻ mặt kinh ngạc, ngày hôm qua sự tình phát sinh lúc sau, phòng thủ tuyến cũng đã an bài đến tích thủy bất lẩu, không thể tưởng được vẫn là làm hắn ra tô thành, như vậy không được, ta hiện tại phải trở lại kinh thành. Nhắc nhở lão nhân, này ra cắt tử một chó cùng dứt dẫu, khó bảo toàn hắn sẽ làm ra cái gì phát rổ sự tình ra tới. Diêu lão phu nhân để lại trung lão phu nhân tay, chiều nàng lắc đầu, nói: Đại tẩu, ngươi hiện tại không thể trở về. Gia cát tử mục cũng không phải ngày đầu tiên xuất hiện, hắn nếu trường kỳ chết nằm ở tô thành, vậy thuyết minh hắn không có năm chắc có thể đối phó đại ca, cho nên ngươi thả yên tâm. Việc này ta đã làm người thông chi đại ca, đại ca nhất định sẽ có điều bố trí. Gia cát tử mục nếu lúc này đi tìm đại ca, hắn sẽ chỉ là chui đầu vô lưới. Ta có cũng đủ lý do tin tưởng, hắn sẽ không ngu như vậy. Nếu là ngươi hiện tại rời đi, ở trên đường nhưng thật ra cho hắn cơ hội. Nhã tịch nói không có sai, ngươi hồi kinh hành trình đến sửa. Hai vị trung phu nhân vội là nôn nóng chân an, nương, ngươi thả nghe cô mâu nói. Việc này cấp không được, chúng ta nếu là dừng ở ra cắt tử một trong tay, ngược lại cho hắn lợi thế. chúng lão phu nhân một câu lãnh quang bán tới, hai vị trung phu nhân không né cũng không tránh đầy mặt thành khẩn nói, Nương, chúng ta cũng không phải tham sống sợ chết, chúng ta chỉ là không nghĩ trở thành cha cùng phụ quân trói buộc. Cửu bà, Nhã tịch biết ngươi trong lòng sốt ruột, nhưng việc này thật sự không thể cấp. Ngươi thả yên tâm ở. Một khi ra cắt tử mục rơi xuống võng, Nhã tịch liền lập tức phái người đưa ngài trở lại kinh thành. Đỗ Nhã tịch đứng dậy chiều trung lão phu nhân hành lễ. Trung lão phu nhân trầm mặc một hồi, cuối cùng là gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Các ngươi nói có đạo lý, là ta láo hồ đồ. Việc này cứ giao cho các ngươi đi làm, ta liền nhiều quấy rầy chút thời gian." Trúng lão phu nhân nói, biểu tình không hề căng chặt nhìn về phía Diêu lão phu nhân. Diêu lão mà người lập tức liền cười đáp, đại tẩu tới ta nơi này, chính là cầu đều cầu không được, há có thể nói là quấy rầy. Hai vị lão phu nhân nhìn nhỏ cười, Đồ Nhã Tịch thấy không khí không như vậy trầm trọng, liền nói, "Tổ mẫu, cứu bà ta cùng thần chi đi trước một chuyến tô đại nhân nơi đó, buổi tối lại đến thình an. nghe vậy, diêu thần chi đứng lên, chiều hai vị lão phu nhân cùng trung phu nhân hành lễ, cùng đỗ nhã tịch sóng vai mà chạm. tô phu nhân nghe đỗ nhã tịch muốn đi nha môn, cũng theo đứng dậy, hành lễ, nói, hai vị lão phu nhân, văn hoa liền tùy nhã tịch muội muội cùng nhau đi trở về, hôm nào trở lên môn quấy dậy. đi thôi. lão thân liền biết ngươi kỳ thật đã sớm ngồi không yên. Diêu lão phu nhân cười xua tay, còn không quên trêu gẹo. "Lão phu nhân, ngài thật đúng là oan uổng chết ta, văn hoa thích chứ bồi lão phu nhân nói chuyện tiếu." Tô phu nhân cười nói. Diêu lão phu nhân cười gật đầu, "Biết rồi. Đi thôi. Nếu ngươi như vậy thích nghe ta nói chuyện, quay đầu lại ta liền cùng nhà ngươi phu quân nói nói, làm hắn mỗi ngày thả ngươi lại đây ta nơi này, ta xem ngươi còn có thể có yêu thích nghe." nhiều nghe lão nhân buồn, tháng đọc mười năm thư, huấn hồ, lão phu nhân nhân sinh lịch duyệt, kia chính là liền thư thượng đều đọc không đến, nhiều chân quý a, Tô phu nhân cười đáp, vẻ mặt vui sướng, diêu lão phu nhân quay đầu nhìn về phía trung lão phu nhân, nữ khí mất mắt nói, đại tẩu, ngươi hiện tại biết nha đầu này miệng có bao nhiêu ngọt đi, ta liền nói nàng vừa mới là ở hống chúng ta, nói cái gì chúng ta còn không xem như lão nhân già vừa mới nàng tự mình không phải nói lỡ miệng sao. Trung lão phu nhân sát có chuyện lạ gật đầu, phù hợp, không sai. Hiện tại người trẻ tuổi đều là ở hống chúng ta này đó lao ra hỏa. Tô phu nhân như vậy vừa nghe, mới biết chính mình vừa mới nói sai rồi lời nói, vội vàng cười nhẹ nhàng tát, nhìn một cái ta, hai vị lao phu nhân, các ngài cũng không thể cùng ta chấp nhận. Ta nhưng chưa nói lời nói dối, hai vị lao phu nhân thật là bất lao a Tô phu nhân hướng Đỗ Nhã Tịch tới gần, lôi kéo tay nàng, nói: "Muội muội, ngươi nhưng đến vì tỷ tỷ làm chứng." Đỗ Nhã Tịch chỉ cười không nói. Diêu lão phu nhân liền chiều bọn họ vẫy vây tay, nói: "Được, được. Đừng kéo ta chao dâu xuống nước, chúng ta là cùng ngươi đùa giỡn. Mau đi làm chính sự đi." "Lão phu nhân, ngươi nhưng dọa hư ta." "Nhìn đi, ngươi chính là đau lòng Nhã Tịch, chuyên môn đâu ta." Tô phu nhân rồ miệng, cười đến rất cao tâm nàng trong lòng biết hai vị lão phu nhân là ở điều tiết không khí làm mọi người đều vui vui vẻ vẻ ha ha ha chung lão phu nhân cười ha ha chỉ vào tô phu nhân nói ngọc văn hoa ngươi chẳng lẽ không biết ta này bội tử tâm toàn thiên ở nhã tịch trên người sao ha ha ha ha ha ha đoàn người không hẹn mà cùng nở nụ cười nha môn đỗ nhã tịch vào nhà tù ở diêu thần chi cùng đi hạ vẫn luôn đi đến nhà tù chỗ sâu nhất còn Vu lệ tử cùng Tiểu phân trụ nhà tù còn tính sạch sẽ bên trong chỉ có các nàng hai người hơn nữa cũng không có trong truyền thuyết Tiểu cường cùng Lão thử. nghe được tiếng bước chân Vu lệ tử cùng Tiểu phân đồng thời ngẩng đầu nhìn lại đây đương các nàng nhìn đến tới người là Đỗ Nhã Tịch Khi hai người đồng thời đứng lên Tiểu phân gấp không chờ nổi hỏi Đại phòng thiếu phu nhân Tô đại nhân có hay không nói cái gì thời điểm phong chúng ta đi ra ngoài Có lẽ là bởi vì tiểu phân hỏi ra vu lệ tử muốn hỏi, giờ phút này, nàng cũng không có nói lời nói, chỉ là ánh mắt ở Đỗ nhã tịch cùng Diêu thần chi thân đi lên hồi đánh giá. Đỗ nhã tịch nhìn càng thêm trầm ổn vu lệ tử, nói, việc này cấp không tới, chúng ta thu được ra cát tử một gia tô thành lại lộn trở lại tới. Các ngươi chỉ có ngốc tại nơi này mới là an toàn nhất, trừ phi hoa hồng ngươi muốn cùng hắn cùng nhau quá thượng cái loại này có hôm nay không ngày mai sinh hoạt chuyện này không có khả năng. Vu lệ tử tuyệt nhiên lắc đầu. Tiểu phân rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiết hảo, ngươi chưa ủy khuất chính mình ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày, đại sự tình xử lý, ta nhất định làm tô đại nhân trước tiên liền tha các ngươi đi ra ngoài. đến lúc đó, các ngươi liền có thể trời cao biển rộng nhậm chim bay. Đỗ nhã tịch gật gật đầu. Diêu thần chi nhìn thoáng qua Vu lệ tử, mày hơi trau, nói thực ra hắn cũng không nghĩ đến nơi này nếu không phải không yên tâm đỗ nhã tịch một người tới nói cái này vu lệ tử mặc kệ nàng là mẫu son hoa vẫn là diêu gia nhị phòng đại thiếu phu nhân hắn đều thực phản cảm nhã tịch lời nói đưa tới chúng ta về đi nơi này hắn một khắc đều không nghĩ nhiều ngốc hảo đỗ nhã tịch từ trong tay háo lấy ra một cái túi thơm đưa cho vu lệ tử hoa hồng cái này túi thơm có thể đuổi con muỗi Ngươi mang ở trên người đi. Vũ lệ tử chiều tiểu phân kỳ cái ánh mắt, tiểu phân tiến lên, tiếp nhận túi thơm. Ngươi yên tâm. Đáp ứng chuyện của ngươi, ta sẽ không quên. Đỗ nhã tịch không sao cả cười cười, xoay người cùng diêu thần chi nhất khởi rời đi. Chờ một chút. Vũ lệ tử đột nhiên ra tiếng gọi lại đỗ nhã tịch. Đỗ nhã tịch nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hơi hơi sốc môi, có việc. Ta vũ lệ tử sờ sơ bụng, trầm mặc trong chốc lát. Rốt cuộc hạ quyết tâm, ngươi có thể hay không giúp ta khai một thiếp dược. Ta, ta không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Do dự một chút, nàng vẫn là nói ra. Ánh mắt dừng lại ở Vu lệ tử bụng, đồ nhã tịch không có tưởng có Vu lệ tử cư nhiên sẽ không nghĩ muốn đứa nhỏ này, không phải mỗi cái mẫu thân đều thực để ý chính mình cốt nhục sao. Ngắm lại người nọ lưu còn đánh quảng cáo hiện đại, đồ nhã tịch liền không có như vậy ngoài ý muốn. Ngươi nếu là không muốn, vậy quên đi. Vũ lệ tử thấy Đỗ nhã tịch hồi lâu không hề răng, liền vội văng nói, như là ở che giấu chính mình xấu hổ dường như. Đỗ nhã tịch liêm hồi tâm thần, nói, nếu đây là quyết định của ngươi, ta đây liền đáp ứng ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm tô đại nhân sai người đem dược đưa vào tới. Vũ lệ tử xoay người sang chỗ khác, buồn thanh âm, hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực tàn nhẫn? Có một chút. Đỗ nhã tịch đang ngay nói thật. Vô Lệ Tử chua xót cười cười, hắn không thích hợp đến trên đời này tới. "Ngươi đi đi." Diêu Thần Chi lôi kéo Đỗ Nhã Tịch liền đi nhanh rời đi. Nha tu Ngoại, một cái viên mặt Nha Hoàn đã chờ ở nơi đó, thấy Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch ra tới, nàng vội vàng tiến lên, cung kính triều bọn họ hành lễ. "Hành lễ, Diêu thiếu gia, Diêu thiếu phu nhân, lão gia nhà ta cùng phu nhân cho mời." "Hảo, hai người theo Nha Hoàn tới rồi tô ra đại sảnh." Tô Đại Nhân, ơn, hai vị không cần khách khí, nơi này không phải bên ngoài, không cần như thế cục thúc. Tô Đại Nhân duỗi tay làm cái thủ thế, cười thỉnh tòa. Tô Phu Nhân thân thiết lôi kéo đồ nhã tịch ngồi xuống, hoang trách, muội muội, ngươi thật đúng là nên phạt, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Ngầm không cần như thế khách khí, các ngươi như vậy khách khí, đạo như là ta quá tùy tiện. Phần 86 Tỷ tỷ đây là nói chi vậy? Muội muội không hiểu chuyện, muội muội nên phạt. Đỗ Nhã Tịch vội vàng nhìn về phía Tô đại, mỉm cười hỏi, "Tỷ phu cảm thấy muội muội có phải hay không nên phạt?" Vẫn là phạt thần chi đi, toàn quái thần chi rệ dỗ vô phương. Diêu thần chi đứng dậy, chiều Tô đại nhân chắp tay. "Ha ha ha." Tô đại nhân nhìn Diêu thần chi khẩn trương hộ thể, không cấm nở nụ cười, hắn giơ tay làm cái mời ngồi thủ thế, "Không, có chút nào kiểu cách nhà quò nói, huynh đệ không cần như thế khẩn trương." Diêu thiếu phu nhân chính là quát quốc, quốc không nhường mày dâu nếu như vậy đều còn xem như dễ dâu vô phương nói ta đây liền không chô dung thân tô phu nhân cười giận tô đại nhân liếc mắt một cái ta liền như vậy làm ngươi không chô dung thân sao ai nha tô đại nhân ảo não chụp một chút chán nhìn ta việc này liền tính là sự thật cũng không nên ở phu nhân trước mặt nói lại càng không nên ở khách nhân trước mặt nói không phải sao ngươi nhìn một cái ngươi nào còn có một chút bộ dáng không có sao. tô đại nhân nhìn về phía diêu thần chi, hỏi, diêu huynh đệ cảm thấy đâu? phúc đô nhã tịch xì một tiếng nở nụ cười, nàng như vậy cười, mấy người liền cùng nhau nở nụ cười, trong đại sảnh không khí liền nhẹ nhàng xuống dưới. muội muội mau ngồi. diêu huynh đệ mời ngồi. nha hoàng nhóm đưa tới tân pha trà, lại bưng tới điểm tâm. tô đại nhân chiều các nàng vây vây tay, nói, các ngươi đều lui ra đi, nơi này không cần hầu hạ. Là, đại nhân, nha hoàng nhóm nối đuôi nhau mà ra. Mấy người lập tức liền thay một bộ nghiêm túc biểu tình. Tô đại nhân nhìn Diêu thần chi, trình trọng chắp tay ôm quyền, nói, Diêu huynh đệ, hai ngày này đa tạ ngươi âm thầm duy trì, kế tiếp sợ là không thể thiếu ngươi hỗ trợ. Vừa mới ta thu được tin tức, không biết là ai tan tin tức đi ra ngoài, nói là tô thành tới một cái sát nhân ma đầu, hiện tại toàn thành đều là nhân tâm hoảng sợ. Diêu Thần chi vội vàng chấp tay, khiêm tốn đáp: "Đại nhân nói quá lời, quan dân hợp tác vốn là bổn phận." Gia Cát Tử mục mang theo mục đích chết nằm ở Tô Thành, với triều đình cùng bá tánh bất lợi, tận điểm non nớt chi lực, không có giúp đỡ, đã là ngượng ngùng. Đại nhân nhưng ngàn vạn đừng có khách khí như vậy. "Dễ, Diêu huynh đệ quá mức khiêm tốn, lần này nếu không phải Diêu ra ám vệ từ giữa hiệp trợ, quan phủ cũng không có khả năng nhanh như vậy liền nắm giữ Gia Cát Tử mục Thành, lợi, lực, đỡ, ngủ, Cát Tử hướng đi." Tô Đại Nhân dối tay bưng trà, hai vị, thỉnh uống trà. Đại Nhân, thỉnh. Mấy người trước sau bưng lên chén trà, đều là nhẹ suyết một ngụm, liền sôi nổi lực ở một bên. Đại Nhân, chúng ta đã lên tiếng đi ra ngoài, nói là Vu lệ tử đã bị quan phủ bắt giam. Từ giờ trở đi, đối với nhà tù nhân lực, Đại Nhân sợ là yêu cầu thêm nghiêm. Tuy rằng ra các tử mục không nhất định sẽ đến, nhưng là... Đây là chúng ta có thể nghĩ đến duy nhất có thể dẫn hắn tiến tiến Tô thành lý do. Đồ nhã tịch vùng trung trà, nhìn về phía chủ vị thượng Tô Đại Nhân. Tô Đại Nhân gật đầu, Diêu Thiếu Phu Nhân nói rất đúng, ta có một loại rất mạnh trực giác, gia cắt tử mục nếu biết vu lệ tử ở Lao Trung, hắn nhất định sẽ tiến đến cất ngục. Một người nam nhân, đặc biệt là gia cắt tử mục loại này không có thân nhân người, hắn hẳn là càng thêm khát vọng con nối dõi. Rốt cuộc hắn là một cái có giá tâm người, nhưng phàm là có giá tâm người, hắn đều là hy vọng hắn được đến, có thể thế thế đại đại truyền xuống đi. Ra các tử mục cấu kết đại phiên quốc, với chứng minh hắn giá tâm to lớn. Không thể không nói, đố nhã tịch biện pháp này, tuyệt đối là trước mắt biện pháp tốt nhất. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bố trí hảo, lúc này đây, chỉ cần hắn tiến vào, ta liền không bỏ lại phóng hắn đi ra ngoài. Tô đại nhân vẻ mặt kiên định nói, yêu cầu địa phương, đại nhân cứ việc phân phó đó là, thần chi nhất định tận lực vì này. Hảo, ta sẽ không khách khí. Đỗ nhã tịch không có chen vào nói đi vào, nàng biết, diêu thần chi cũng không phải một cái đơn giản người, ở diêu láo phu nhân dạy dỗ hạ, lại là ở như vậy hoàn cảnh hạ trưởng thành người, hắn nếu thật là một con tiểu bạch dương, kia hắn đã sớm thi cốt vô tổn. Đương nhiên, cái này phát hiện bắt đầu khi, chỉ là một cái trực giác, Chỉ tới nàng nhìn đến linh hồn đối hắn tất cung tất kính khi, thẳng đến nàng nghe được hắn phân phó dạ hồn bảo hộ hoàn sơn thôn khi, nàng trực giác phải tới rồi chứng thực. Người nam nhân này, hắn không chỉ có khôn khéo, hơn nữa, còn giỏi về giả heo ăn thịt hổ. Giả heo ăn thịt hổ. Đỗ nhã tịch lần đầu tiên cảm thấy chính mình so sánh rất là đúng lúc đến này phân. Chính mình người ở bên ngoài xem ra là cái cường hát người, hắn nhưng thật ra một cái không có tính tình, nhưng thế nhân không biết nàng mới là kia chỉ bị hắn ăn đến gắt gao heo, hắn mới là kia đầu láo hổ. Thần chi, ngươi tại đây cùng đại nhân tâm sự, ta cùng tỷ tỷ đến trong hoa viên đi một chút. Đỗ Nhã tịch đứng dậy, quay đầu nhìn về phía tô phu nhân, nói: tỷ tỷ, ta còn chưa tới nhà các ngươi hoa viên đi qua đâu. Nếu không, tỷ tỷ bồi muội muội cùng nhau đi một chút. Tô phu nhân vui sướng gật đầu, hảo, chúng ta liền hoa viên đi một chút. Những việc này làm đàn ông nhọc lòng. Diêu thần chi nhìn theo Đỗ nhã tịch rời đi, Tô Đại Nhân theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn kia hai người thân mật nắm tay người, khỏe miệng không cấm hơi hơi gợi lên. Hắn rất ít nghe thấy văn hoa sẽ vẫn luôn khen một người, Đỗ nhã tịch là cái thứ nhất, cũng là trước mắt mới thôi, duy nhất. Từ văn hoa nhận thức Đỗ nhã tịch, nàng tính cách biến trở về tới rồi thiếu nữ khi rộng rãi. kia đoạn nàng sinh sẵn sau, đem chính mình đưa ở trong phòng nhật tử. Cái loại này đi không tiến nàng thế giới tư vị, Tô Đại Nhân hiện tại ngẫm lại, tâm đều sẽ chịu đau. Ở trong lòng, hắn đối đối nhã tịch cũng là hoài mãn cảm kích. Diêu Minh Đệ, ngươi là một cái có phúc khí người. Diêu Thần Chi thu hồi tầm mắt, minh bạch Tô Đại Nhân ý tứ trong lời nói, liền cười gật đầu, đúng vậy. Thần Chi là một cái có phúc khí người, nếu không phải gặp nhã tịch, Thần Chi có lẽ đã không ở trên đời này. Nói. Khoe miệng liền tràn ra một mặt hạnh phúc tươi cười. Tô Đại Nhân gật đầu, tiến vào chính đề, ra cắt tử mục nếu thật sự vào nhà tù, diêu minh đệ nhưng có tốt biện pháp bắt hắn. Nhân viên là nhất định phải, nhưng ra cắt tử mục võ công không thấp, quan sai võ công không cao. Tuy rằng chỉ tay khó địch trăm quyền, chính là Tô Đại Nhân trong lòng như cũ thấp thoảng, không có gì nắm chắc. Lúc này đây, nếu là lại làm ra cắt tử mục rời đi, sợ là liền không còn có cơ hội. Đại nhân, gậy ông đập lưng ông, có thể. Diêu thần nói đến đến phòng khinh vân đạm. Tô đại nhân nhíu mày, sườn sốt. Gậy ông đập lưng ông. Vấn đề là như thế nào còn? Diêu thần chi nhàn nhạt nhìn lại, nghĩ đến đồ nhã tịch để lại cho Vu lệ tử tối thơm, cười nói, hắn không phải thích dịch dung sao. Chúng ta cũng cùng hắn chơi một hồi miêu chảo lão thử trò chơi liền hảo. Như thế nào chơi? Tô đại nhân lòng hiếu kỳ sậu khởi cho hắn một cái giả vu lệ tử. Diêu thần chi thổi cái huyết sáo, hưu một tiếng, Tô Đại Nhân trước mặt liền đứng một cái vu lệ tử cùng nha hoàn tiểu phân. Tô Đại Nhân trừng lớn hai mắt, không dám trí nhìn trước mặt hai người, trừ bỏ này hai người biểu tình lạnh một chút, địa phương khác chính là thật sự không có gì không giống nhau. Như vậy lấy giả đánh cháo, tin tưởng ra các tử mục trong lòng cấp dưới tình huống, thật đúng là sẽ ngây ngốc phân không rõ. Tô Đại Nhân đột nhiên nết miệng cười. Liên tục gật đầu, biện pháp này hảo, biện pháp này hảo A. Hắn đột nhiên gấp không chờ nổi muốn nhìn đến ra cắt tử mục tức muốn hộp máu bộ dáng. Các ngươi trước tiên lui hạ. Diêu thần chi phất tay, kia hai người hưu một tiếng đã không thấy tâm hơi. Tô Đại Nhân kinh ngạc dương miệng, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, các nàng là diêu gia ám vệ. Võ công lại là như thế chi cao, quá lợi hại. Diêu thần chi gật đầu. Là, chỉ là... Các nàng còn không phải ra cắt tử mục đối thủ. Trong giọng nói có nồng đậm lo lắng. Diêu thần chi đồng dạng rõ ràng, nếu biện pháp này đều bắt không được ra cắt tử mục, như vậy việc này liền khó giải quyết. Hiện tại đối phó ra cắt tử mục cũng không gần là bởi vì triều đình cùng Tô Thành ba tánh. Ở diêu thần chi trong ý thức, càng nhiều càng trọng chính là vì bảo hộ người nhà. Ra cắt tử mục đối diêu gia là ghi hận trong lòng. Nghe nói, năm đó vì bắt lấy hắn. Cứu gia phi không ít tâm tư, còn cố ý làm tổ gia nghiên cứu chế tạo một loại dược, kiềm chế hắn công lực quá độ. Nếu không phải như vậy, có lẽ, năm đó cũng không có người có thể bắt lấy ra cắt tử mục. Còn không phải đối thủ của hắn. Tô Đại Nhân khiếp sợ, nếu những người này đều ngăn không được ra cắt tử mục, kia người của hắn cũng, cũng chỉ có vì nước hy sinh thân mình khả năng. Diêu thần chi liêm thần, nhìn Tô Đại Nhân một bộ giật mình lại dáng vẻ lo lắng, liền chấn an nói. Đại nhân cũng không cần quá lo lắng, việc này chúng ta cũng không phải liền một chút phần thắng đều không có. Tuy rằng cứng đối cứng không được, nhưng là, chúng ta còn có thể có mặt khác biện pháp. Vừa mới hai người chỉ là trong đó một cái phân đoạn, hiện tại ta tới cấp đại nhân nói nói kế hoạch của ta. Nghe vậy, tô đại nhân vì này rung lên, diêu minh đệ, mời ngồi. Chúng ta ngồi xuống liêu. Là, đại nhân, trong hoa viên. Tô Phu Nhân nắm Đỗ Nhã Tịch tay, hai người một bên dạo chơi công viên, một bên nói chuyện phiếm. Đi mệt liền đến trong vườn đỉnh hóng gió đi nghỉ ngơi. Nha Hoàng nhóm phụng trà lại đây, ngoan ngoãn canh giữ ở đỉnh hóng gió ngoại. Khát nước rồi, uống trước trà. Tô Phu Nhân chỉ chỉ trên bàn đá trà. Đỗ Nhã Tịch gật đầu, bưng lên chén trà, nhẹ hạ một ngụm, chỉ cảm thấy trà hương tinh khiết, uống một ngụm đi xuống, môi răng lưu hương, trong cổ họng ngọt lành. Hảo trà. Tô phu nhân cười nói, chiêu đãi muội muội trà, tự nhiên không thể quá kém. Đây chính là tỷ tỷ áp dương hảo trà, liền ngươi tỷ phu đều không cho uống. Đôi mắt phóng lượng, đỗ nhã tịch tò mò hỏi, tỷ tỷ, này rốt cuộc là cái gì trà? Ngươi liền tỷ phu đều không cho uống. Tô phu nhân nhìn đầy mặt tò mò đỗ nhã tịch, không khỏi cười, phúc, này lá trà cũng không phải thực chân quý. Nhưng này pha trà thủy liền có chú ý đây chính là từ kinh thành chùa hộ quốc sau núi quan âm trong động mang tới. Nói là nhiều tử thủy, cho nên a nam tử không cho uống. Nói xong, tô phu nhân liền che miệng nở nụ cười. Phốc hàm ở trong miệng một hớp nước trà liền như vậy phốc đi ra ngoài, độ nhã tịch cuốn quyết buông trùng trà, ngượng ngùng nhìn tô phu nhân, nói, tỉ tỉ, nước trà có hay không phun đến ngươi trên người. Thật là xin lỗi, ta không phải cố ý. Vốn định này trà hảo uống, nghe cũng chân quý, nàng liền không có bỏ được lập tức buông chung trà. Nghe tô phu nhân thần bí hề hề nói nhi, nàng lập tức không nhịn xuống liền đem trà cấp đổ ra. Lúc này, nàng không chỉ có xấu hổ, còn rất muốn cười. Như thế nào sẽ tin tưởng cái này? Uống là trong sơn động thủy là có thể nhiều con nhiều cháu. Nàng thật sự không phải cố ý nếu không giảng vệ sinh, loạn phun trà, chỉ là nàng thật sự nhịn không được. May mắn ngươi không phải cố ý, nếu ngươi cố ý nói, kia khẳng định phun đến ta đầy đầu đầy cổ đều là. Tô phu nhân không cho là đúng cười nói, không có việc gì. Đừng để ở trong lòng. Ta trên người không có. Hắc hắc. Đỗ Nhã tịch xấu hổ cười cười, ánh mắt khắp nơi quét xem, chỉ vào cách đó không xa một cây bàng hoa, hỏi, "Tỷ tỷ, đó là cái gì thụ?" 154 chương bố trí hảo. 154 chương bố trí hảo. Ngươi đừng tách ra đề tài, ngươi nói một chút, ngươi vừa mới có phải hay không cảm thấy ý nghĩ của ta thực buồn cười. Tô phu nhân không để ý tới nàng, trực tiếp hỏi nàng. Đỗ nhã tịch nhìn tô phu nhân vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, không biết như thế nào liền càng thêm cảm thấy buồn cười, chậm rãi khỏe miệng ý cười liền như thế nào cũng nhịn không được. Ha ha! Nhìn, ngươi liền biết, ngươi nhất định là đang cười ta. Tô phu nhân của má, vẻ mặt bị thương nhìn nàng. Ai ngờ Đỗ nhã tịch nhìn nàng dáng vẻ này, càng là cười đến thẳng không dậy nổi eo. Hảo sau một lúc lâu, Đỗ nhã tịch mới nhịn xuống cười, ngồi thẳng thân mình. Tỷ tỷ, ta rõ ràng liền không nghĩ cười, kết quả ngươi lăng là dùng như vậy u hoán ánh mắt nhìn ta, ta nào còn nhẫn được a? Tỷ tỷ nếu là muốn ba năm ôm hai, đại nhưng tìm tỷ phu nỗ lực một chút, này có thể so kia trong sơn động thủy linh đến nhiều. Đỗ nhã tịch cười đến vẻ mặt bớn cận. Tô phu nhân mặt lập tức hồng đến mau tích ra thủy tới, lôi kéo nàng ra đình học gió, "Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta lại khắp nơi đi một chút." Đỗ Nhã Tịch cùng nàng sóng vai mà đi, theo nàng một đường hướng nam, thấy núi giả kia đầu có một mảnh hoa đỗ quyên. Tô phu nhân chỉ cười nói, "Nơi đó là một mảnh hoa đỗ quyên, nhìn, có phải hay không thật xinh đẹp? Muốn hay không qua đi nhìn xem?" Thấy Tô phu nhân hưng thú bừng bừng bộ dáng, Đỗ Nhã Tịch không nghĩ bắt nàng nhiệt tình liền cười gật đầu, hai người cùng nhau đi phía trước chiều kia phiến hoa Đỗ quên đi đến, vòng qua núi giả lại đi phía trước đi rồi vài bước liền đến hoa Đỗ quên trước mặt, từng bụi, một bó thúc, đỏ thẫm, đỏ tím, phấn hồng, tầng tầng lớp lớp vẫn luôn chạy đến hoa viên cuối. Mỹ đến làm người không rời mắt được, gió nhẹ thổi qua, mùi hoa từng trận, Đỗ nhã tịch nhìn theo gió lay động hoa nhì, không khỏi khen, thật là xinh đẹp, ánh sơn hoa, nàng gặp qua. Cũng không có cái gì kỳ lạ Chính là nhiều như vậy Lại như vậy phân nhan sắc Tầng tầng lớp lớp nhưng thật ra không có xem qua Tô phu nhân nhẹ giọng ân một tiếng Tỏ vẻ tán đồng Nàng nhìn biển hoa Khoe miệng tràn ra một mặt hạnh phúc tươi cười Con người hiếp lại Ánh mắt xa xưa Như là nghĩ tới cái gì hạnh phúc sự tình Đỗ nhã tịch quay đầu nhìn lại Liền nhìn đến tô phu nhân như là chìm đắm trong hạnh phúc chuyện cũ chung Nàng nhẹ giọng hỏi tỷ tỷ. Này Thiến hoa đỗ quên có phải hay không tỷ phu sai người loại. Tô phu nhân hề đỗ nhã tịch tay đi phía trước đi đến, hai người liền đi vào hoa đỗ quên hải dương, dối tay vướt ve kia khai đến chính sán lạn hoa Nhi. Tô phu nhân vẻ mặt hạnh phúc nói, năm đó, ta cùng hắn là ở ngoại ô nhận thức, mấy nhà người bọn nhỏ ở du xuân. Nguyên lai, này hai người chi gian lại có như thế lãng mạn câu chuyện tình yêu. Đỗ nhã tịch cười nhìn về phía tô phu nhân, tự đáy lòng nói, Tỷ tỷ, ngươi thật hạnh phúc. Ngươi cùng tỷ phu Chi Gian cũng coi như là thanh mai trúc mã, như vậy cảm tình nhất thực mỹ. Chẳng lẽ ngươi cùng Diêu Thiếu gia liền không đẹp? Tô phu nhân cười trêu ghẹo, các ngươi Chi Gian, ở chung lên kia mới kêu một cái nị oai, xem đến chúng ta đều hâm mộ không thôi. Tỷ tỷ nói đùa, cảm tình thứ này, liền giống như uống nước, ấm lạnh tự biết. Thần chi là ta phúc phận, gặp được hắn là ta hạnh phúc. Đỗ nhã tịch cười đến vẻ mặt lộng lẫy, Tô phu nhân gật đầu, khẽ cười lên. Hai người ở bùi hoa đứng hồi lâu, đi thôi, chúng ta lại đi đi. Sau một lúc lâu, tô phu nhân lại lãnh nàng ở trong vườn xoay chuyển. Tô ra hoa viên bên hồ có nhưng thả câu rũ luôn nhà thủy tạ, Bên hồ cũng người bình thường ra giống nhau loại liêu rủ, thiết núi giả, lại đi đến phía đông cuối, nơi đó liền loại một ít cây ăn quả. Tô phu nhân chỉ vào những cái đó còn không quá lớn cây ăn quả, cười đến vẻ mặt hạnh phúc nói, ngươi nhìn nơi đó, đó là ngươi tỷ phu làm người tân loại cây ăn quả, hắn nói, tương lai hàng lâm lớn, hắn liền có thể ở nhà mình trong viện trích trái cây, cho hắn biết cái gì là xuân tải thu hoạch vụ thu. Cảm thụ một chút lao động vất vả cùng thu hoạch vui sướng. Tỷ phu là cái hảo phụ thân. Đỗ nhã tịch nói nhỏ. Tô phu nhân nhợt nhạt cười, không đáng chi không phu nhân, nô tỳ nhưng tìm được ngài. tiểu nha hoàng thở hổn hển chạy tới, chiều tô phu nhân cùng đỗ nhã tịch hành lễ, nói: đại nhân làm nô tỳ tới thỉnh phu nhân cùng diêu thiếu phu nhân trở về. ra chuyện gì? mày hơi cho. tô phu nhân hỏi. tiểu nha hoàng lắc đầu, cung kính nói: hồi phu nhân nói, nô tỳ không biết. tính. tô phu nhân quay đầu nhìn về phía đỗ nhã tịch, muội muội, chúng ta đi về trước nhìn xem. hảo. Biểu tình không khỏi ngưng trọng, Đỗ Nhã Tịch nhẹ nhàng gật đầu. Hai người trở lại đại sảnh trước, Diêu Thần Chi cùng Tô Đại Nhân đã đứng ở trong viện, hai người sắc mặt đều có chút ngưng trọng, thấy Đỗ Nhã Tịch các nàng trở về, hai người vội vàng đón lại đây. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Nhã Tịch ngước mắt nhìn về phía Diêu Thần Chi. Diêu Thần Chi nắm tay nàng liền đi ra ngoài, chúng ta vừa đi vừa liêu. Đi rồi vài bước, hắn như là mới nhớ tới, dừng chân. Quay đầu đối Tô Đại Nhân, nói, Tô Đại Nhân, chúng ta liền đi trước. Hảo, trở về đi. Tô Đại Nhân gật đầu, Tô Phu Nhân liền vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía Tô Đại Nhân, hỏi, rốt cuộc ra chuyện gì? Như thế nào đem các ngươi cấp thành cái dạng này? Như vậy một lát sau, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tô Đại Nhân nắm Tô Phu Nhân hướng hậu viện đi đến, văn hoa, ta làm người đưa ngươi cùng Hàn Lâm đi một chuyến phong phủ. Đêm nay ngươi liền ở phong phủ ở tạm một đêm. Vì cái gì? Tô phu nhân dừng lại bước chân, giữ chặt tô đại nhân, những mày hỏi. Tô đại nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, không dung trí không nói, Gia cát tử mục đã vào tô thành, đêm nay hắn nhất định sẽ cất ngủ. Tại đây phía trước, chúng ta ai cũng không dám bảo đảm hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Phong phủ người các các người mang võ công, bọn họ vẫn là trên giang hồ có danh vọng hiệp nghĩa nhà. Ngươi cùng hàn lâm ở nơi đó, ta có thể an tâm một chút. Nghe vậy, tô phu nhân vẻ mặt kiên định lắc đầu, ta không đi. Ta chỗ nào cũng không đi, ta liền ở nhà bồi ngươi. Lời này nghe như thế nào liền như vậy làm người bất an. Giống như sẽ phát sinh cái gì đại sự. Đã là như thế, nàng sao lại có thể an tâm đi phong phủ. Văn hoa, tô đại nhân dùng sức vặn quá tô phu nhân bả vai, làm nàng nhìn thẳng hai mắt của mình. Hắn ấy mắt toát ra nồng đậm thương tiếc cùng lo lắng. Văn Hoa, ta bảo đảm sẽ không làm chính mình có việc. Ta là người mang theo Hàn Lâm đi phong phủ, cũng không có mặt khác ý tứ. Ta chỉ là muốn cho chính mình không có nỗi lo về sau. Gia Cát tử một cũng không phải là người thường. Lúc này đây, ta là nhất định phải bắt hắn. Nếu hắn bắt ngươi cùng Hàn Lâm tới áp chế ta, ngươi nói ta sẽ như thế nào lựa chọn. Cho nên, Văn Hoa, ta hiện tại yêu cầu ngươi phối hợp. Ngươi cần thiết phối hợp ta Tô phu nhân thật sâu nhìn hắn Một hồi lâu, nàng mới dùng sức gật gật đầu Ngươi cẩn thận một chút Ta cùng hàn lâm ở phong phủ Chờ ngươi tới đón chúng ta Tô phu nhân cường xả ra một nụ cười Tô đại nhân nhìn Trong lòng nào đó góc đã mềm thành một mảnh duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng Văn hoa, ngươi yên tâm Ngày mai sáng sớm Ta nhất định tự mình đi phong phủ tiếp ngươi Hảo Ta chờ ngươi Tô phu nhân gắt gao giúp vào trong lòng lực hắn, đôi tay gắt gao vòng hắn eo, Tham Lam cảm thụ được này phân ấm áp cùng yên ổn. Thật sâu hít một hơi, nàng buông ra tay, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, ngẩng đầu cười nhìn về phía hắn, "Phu quân, ngươi là một cái giảng danh dự người, ta liền ở phong phủ an tâm chờ ngươi." "Hảo." Tô đại nhân nhịn xuống lại đem ôm nàng nhập hoài xúc động, thật mạnh gật đầu, "Đi thôi." Phong phủ người lập tức liền đến, "Phong phu nhân tự mình tới đón ngươi đâu." lúc này đây các ngươi có thể hảo hảo tụ ở bên nhau tâm sự thiên ân tô phu nhân tùy ý hắn nắm trở lại sân đơn giản thu đồ vật bà vũ sớm đã ôm hải tử chờ nàng tô đại nhân tự mình đưa các nàng thượng phong phủ xe ngựa diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch cũng không có trực tiếp hồi diêu ra mà là đi trước dược đường dược đường kín người hết chỗ đại phu cùng học đồ nhóm rất bận rộn loạn thành một đoàn thấy thế, thế đỗ nhã tịch không khỏi chấn động Quay đầu nhìn về phía Diêu thần chi, ra các tử mục đã vào thành. Những người này sắc mặt xanh trắng, một đám đều ôm bụng, trong không khí tràn ngập một cổ toan xú vị, trên mặt đất cũng nơi nơi đều là tang vật. Rõ ràng chính là ăn không sạch sẽ đồ vật, hoặc là trúng độc. Nhìn nhìn lại những người này quần áo trang điểm, đều là vải thô áo tang, vừa thấy chính là nghèo khổ nhân gia. Đất đèn ánh lửa gian, Đỗ nhã tịch kinh ngạc nhìn Diêu thần chi, hỏi, không phải nước sông. Diêu thần chi gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, ra cắt tử mộc trở về thành, chúng ta làm người nghiệm nước sông, nước sông thật là bị hắn động tay chân. May mắn chỉ là một ít thuốc sổ, nếu là độc dược, kia hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng. Diêu thần chi quả thực không dám tưởng tượng, nếu quăng vào nước sông chính là độc, như vậy những người này sớm đã mất đi tính mạng. Tô thành sợ là sẽ biến thành một cái tử thành. Ngươi cùng Tô Đại Nhân đã bố trí hảo. Ân. Ngươi yên tâm. Tuyệt đối là một cái thiết túi. hắn đi vào đi, nhất định ra không được. Diêu thần chi hơi hiếp mắt, đáy mắt phụt ra ra lưỡng đạo đố nhã tịch sở xa lạ hàng quang. Đố nhã tịch suy nghĩ, có lẽ, đây là diêu thần chi mặt khác một mặt đi. Nghĩ đến hắn có nàng không vì quen thuộc cường đại một mặt, nàng an lòng không ít. Đi, chúng ta vào xem. Hai người vào dự đường, lúc này, tiền trưởng quầy mới phát hiện bọn họ đã đến. Tiền hải không có dừng lại, chỉ là chiều bọn họ gật gật đầu. Hô, thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi tới rồi. Hải thúc, ngươi vội, không cần phải xen vào chúng ta. Diêu thần chi nhìn quanh đại sảnh một vòng, thấy đại phu cùng học đồ nhóm cùng nhau vội cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Hắn liền đi đến trước bàn, nhẹ lược góc áo ngồi xuống, đối đang ở xếp hàng đợi khám bệnh bệnh hoạn, nói, các ngươi đến này tới khám, từng bước từng bước bài đổi tới. Đỗ nhã tịch ngồi xuống hắn bên cạnh, mỉm cười nói, ta nơi này cũng có thể, đến đây đi. Các bệnh nhân trước kia không có ở dược đường gặp qua các nàng, cũng không biết bọn họ là làm gì đó, tự nhiên không dám tiến lên đi làm cho bọn họ chẩn trị. Tiên Hải thấy thế, liền đứng lên, dương giọng đối chúng bệnh hoạn giới thiệu nói, đoàn người nghe ta nói, hai vị này là chúng ta tế thế dược đường thiếu gia cùng thiếu phu nhân, bọn họ đều là đại phu, đặc biệt là chúng ta thiếu phu nhân tin tưởng mọi người đều có nghe nói qua tuyệt mị quái y y ẻ, chúng ta thiếu phu nhân chính là quái y y tiền bối duy nhất nhập môn đệ tử, nàng y đi thuật chính là nhất đỉnh nhất hảo. Mọi người nghe xong, đồng thời chiều đối nhã tịch xem qua đi. Nguyên lai like, nàng chính là diêu gia thiếu phu nhân. Nguyên lai like, nàng chính là quái y y ẻ đồ đệ. Nghe nói nàng từng trị hết tô phu nhân bệnh, còn trị hết dương phu nhân ngoan tận, ngay cả diêu thiếu gia bệnh cũng là nàng chữa khỏi. Đúng vậy. Đúng vậy, ta nghe nói chính là bởi vì nàng trị hết diêu thiếu gia bệnh. Cho nên, diêu thiếu gia liền đối nàng động tâm, mặt sau liền cưới nàng vào cửa. Càng có người tạm thời đã quên ốm đau trà tấn, chỉ cảm thấy trước mắt Tuấn Nam mỹ nữ rất là đẹp mắt, thẳng lăng lăng nhìn, bọn họ thật đúng là xứng đôi, nam tuấn, nữ mỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ đoàn người đều quên mất chính mình là thượng dược đường cầu khám, càng là không có người đến diêu thần chi cùng Đỗ Nhã tịch nơi đó xem bệnh. Đỗ Nhã Tịch không khỏi cảm thấy buồn cười. "Xin hỏi đại gia là toàn hảo sao?" Một ngữ bừng tỉnh người trong ngậm, theo nàng thanh âm rơi xuống, liền có người ôm bụng chạy tới ngồi xuống, "Diêu thiếu phu nhân, phiền toái ngươi." Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, duỗi tay đáp ở cổ tay của nàng thượng, ngưng thân bắt mạch. Một lát sau, nàng buông ra đối phương thủ đoạn, cầm lấy học đồ vừa mới chuẩn bị tốt đưa lại đây giấy mực, viết một trường phương thuốc đưa qua. "Vị cô nương này" Ngươi cầm phương thuốc đi bắt dược, sớm muộn gì các muỗi tiếp, ba ngày có thể khỏi hẳn. Cảm ơn diêu thiếu phu nhân. Đỗ Nhã Tịch lắc đầu, đối mặt sau người hô, tiếp theo vị, một vị thư sinh ngồi xuống, vươn tay, hào Hoa Phong nha nói, làm phiền diêu thiếu phu nhân. Nhộn nhạt gật đầu, Đỗ Nhã Tịch lấy tay qua đi, đáp thượng cổ tay của hắn, chỉ cảm thấy đối phương mạch đập có chút hỗn loạn, liền ngưng thần lại nghe xong trong chốc lát, hồi lâu. Nàng mới vẻ mặt ngưng trọng nhìn đối phương, nói: "Công tử, ngươi có phải hay không yêu cầu đến một bên trước ngồi một hồi?" Vương vảng một chút. Thư sinh đầy mặt đỏ bừng, dùng sức lắc đầu. Một bên, Diêu Thần Chi đem trong tay phương thuốc giao cho người bệnh sau, liền đối thư sinh nói: "Vị này huynh đài, ngươi ngồi lại đây, ta tới thế ngươi khám." Nói xong, Diêu Thần Chi ngẩng đầu nhìn về phía đại đường bệnh viện, nói: "Các vị lưu thân, hôm nay dược tiền toàn miễn." Đại gia trở về lúc sau, phải chú ý ẩm thực, tạm thời không cần uống trong sông thủy. Quan phủ bên kia sẽ mỗi ngày phân công dùng ăn thủy, các ngươi đến các hẻm thủy phận điểm đi lãnh, có thể. Tốt như vậy. Mọi người sầu khổ mặt không khỏi lòng không ít, phần lớn đều là nhà nghèo. Tuy rằng tế thế dược đường dược giới là nhất bình dân, cũng không ít người liền mua đồ ăn tiền đều không có, lại như thế nào sẽ có bốc thuốc tiền đâu. Diêu thần chi này cử. Không thể nghi ngờ chính là hoán đoàn người lửa xém lông mày. Diêu thiếu gia, ngươi thật đúng là người tốt đa. Đúng vậy. Tế thế dược đường vẫn luôn liền đối chúng ta nhà nghèo nhiều có chiếu cố. Chúng ta những người này giữa, không có không cái là chưa từng chịu qua tế thế dược đường ân huệ. Cảm ơn Diêu thiếu gia. Cảm ơn Diêu thiếu phu nhân. Cảm ơn Diêu gia. Diêu thần chi tay tử thư sinh trên cổ tay rút ra, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, xua xua tay, nói này đó chỉ là một chút non nớt chi lực, đại gia nói quá lời. Hiện tại thỉnh nam xếp hàng đến ta bên này khám, bọn nữ tử đến nhà ta nương tử bên này nghe chẩn đoán bệnh. Khưu cụ đứng ở một bên chờ phương thuốc tử thư sinh vừa nghe, không khỏi ho nhẹ vài tiếng, đỏ mặt rũ xuống đầu. Hắn trong lòng rất rõ ràng, diêu thần chi làm như vậy nguyên nhân. Vị công tử này, đây là ngươi phương thuốc tử, ngươi đi trước buốt thuốc đi. Cảm ơn diêu thiếu gia. Thư sinh tiếp nhận phương thuốc tử, lửa thiêu mông rời đi. Mọi người nhìn hắn hồng hương mặt, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận lại đây. Ha ha! Nguyên lai, like, cái này diêu thiếu gia là ghen thị. Hắn đem nam nữ tách ra khám là vì. đỗ nhã tịch cũng không có đi nghiên cứu diêu thần chi tâm tư, cũng không để ý đến mọi người đầu tới thú vị ánh mắt, nàng một người tiếp một người trần trị. Liên khám mười cái người sau. Nàng đứng dậy cầm Phương Tử Triều đang ở quầy sau buốt thuốc học đồ với tay, nói: Ngươi lại đây một chút. Học đồ vội vàng buông trong tay sống, đi đến đỗ nhã tịch trước mặt. Đỗ nhã tịch không chờ hắn hành lễ, liền đem Phương thuốc tử đưa tới hắn trước mặt, ngươi ấn cái này Phương thuốc tử trước bát dược, làm người ở hậu viện đại lượng sắc thuốc, đợi lát nữa mang sang tới phân cho đại gia uống. Này, học đồ cầm Phương thuốc tử nhìn về phía Tiên Hải. Tiên Hải chiều hắn vây vây tay. Nói, người ẩn thiếu phu nói làm. Hắn cũng phát hiện, khám nhiều như vậy người, kỳ thật đều là một cái bệnh trạng. Hắn sở dĩ, không có lớn như vậy phê lượng khai căn tử, thống nhất sắc thuốc, đó là bởi vì có chút người bản thân liền có một ít mặt khác bệnh tật, Hắn tưởng cùng nhau cấp khám. Hiện tại nhìn nhìn lại đại đường, thậm chí bên ngoài đen nghìn nghịt một mảnh người, như vậy khám đi xuống, thật sự không phải biện pháp. Đỗ nhã tịch đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc chiều mọi người, nói ta khám nhiều người như vậy cũng thấy được đại gia tình huống nếu ta không có khám sai nói đoàn người đều là bởi vì dùng ăn trong sông thủy cho nên mới xuất hiện thượng thổ hạ tả tình huống vì làm không chậm trễ những người khác chuẩn trị thời gian ta trước làm dược đường người thống nhất cho đại gia sắc thuốc đợi lát nữa đại gia uống trước ta lại làm người bốc thuốc đại gia chỉ cần xếp hàng lấy dược trở về liền hảo diêu thần chi cũng đứng lên chiều mọi người chắp tay nói Các người lấy dược trở về trên uống, ba ngày lúc sau, nếu còn có không khỏe, lại đến dược đường trần trị. Mọi người nghe xong, đồng thời nói lời cảm tạ. Cảm ơn diêu thiếu gia, cảm ơn diêu thiếu phu nhân. Hai người phất tay, giao đãi một chút sự tình lúc sau, liền cùng nhau ra dược đường, ở mọi người nhìn theo hạ, rời đi dược đường, trở lại diêu gia. Hai người trực tiếp liền đi tùng viện, lúc này đã qua cơm trưa thời gian, lão phu nhân thấy bọn họ trở về vội vàng hỏi, "Ăn qua cơm trưa không có?" "Không có." Hai người lắc đầu. Lao phu nhân lập tức làm tiền mụ mụ đi chuẩn bị cơm trưa, lôi kéo Đồ Nhã Tịch ngồi xuống. "Chuyện gì như vậy vội, các ngươi liền cơm trưa cũng chưa thời gian ăn." 155 chương còn trị một thân chi thân, đã thêm tự. 155 chương còn trị một thân chi thân. "Tổ mẫu, cứu bà đâu?" Đồ Nhã Tịch hỏi. Lao phu nhân chiều cách vách chỉ chỉ, Ngươi cứu bà có ngủ chưa thói quen, ngươi hai vị mợ hầu hạ ngủ chưa đi. Nói một chút đi, có phải hay không ra cắt tử một đầu độc ở trong sông? Đỗ nhã tịch vi lăng, lập tức liền minh bạch, lão phu nhân tuy rằng không có ra cửa, nhưng cũng không đại biểu nàng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Tổ mẫu, không cần lo lắng. Ra cắt tử một có lẽ chỉ là tưởng nhiễu loạn dân tâm, hắn chỉ là ở trong sông đầu làm người thượng thổ hạ tà dược. Ta cùng nhã tịch mới từ dược đường trở về, đã làm người chiên dược đến các nơi phân dược, cũng hạ lệnh làm dược đường miễn lần này dược tiền. Diêu thần chi dành chức đơn giản hướng Lao Phu Nhân hội báo bên ngoài tình huống. Hắn như vậy cướp đáp lời, là lo lắng cho mình ở Lao Phu Nhân trong lòng để lại không tốt ấn tượng. Vẫn là bởi vì hắn nối tiếp hạ sự tình tương đối có năm chắc. đỗ nhã tịch bưng lên đổ khấu đưa tới trà, nhẹ hạt một ngụm, ngồi ngay ngắn ở một bên. Lặng lặng nghe Diêu Thần Chi cùng Lão Phu Nhân nói chuyện. Lão Phu Nhân nhẹ ân một tiếng, trong lòng suy đoán ra các tử mộc làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Tô Đại Nhân bên kia nhưng có vạn toàn chi sách. Hồi tổ mâu nói, Tôn Nhi đã cùng Tô Đại Nhân cùng nhau làm bố trí, chỉ là Tôn Nhi lo lắng ra các tử mộc dương đông kích tây, chúng ta trong phủ yêu cầu tăng mạnh phòng thủ. Mày kiếm hơi cho, Diêu Thần Chi mắt lộ ra vài phần nôn nóng cùng lo lắng. Lão phu nhân biểu tình nghiêm túc ứng, các ngươi không cần lo lắng, trong phủ ta đã bỏ thêm nhân thủ. Vô ưu cùng vô lự, còn có các ngươi cứu bà các nàng, cơm chiều sau, ta sẽ phái người đưa bọn họ đi an toàn thất. Tổ mẫu, việc này liền ấn ngươi an bài hành sự. Đỗ nhã thịch đồng ý, rốt cuộc nếu thật nháo sẽ ra chuyện gì tới, đó là phân thân thiếu phương pháp. Làm cho bọn họ tiến an toàn thất ngốc một buổi tối, việc này rất cần thiết. Thiếu cố kị. Đại gia hành sự đều lưu loát càng nhiều. Tô Đại Nhân không phải tặng Tô Phu Nhân cùng Tiểu Hàn Lâm đi phong phủ sao. Lao Phu Nhân quyết định cũng là cùng cái đạo lý. Tổ mẫu, ngươi cũng cùng đi. Nay trong phủ có ta cùng thần chi nhìn, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Đỗ Nhã Tịch Nghĩ nghĩ, liền đề nghị. Diêu thần chi vội vàng phụ hợp, đối. Tổ mẫu, ngươi cũng cần thiết cùng nhau, có ngươi bồi, cứu bà sẽ không quá lo âu vô ưu cùng vô lự có ngươi lão nhân gia ở một bên che chở chúng ta cũng an tâm hảo chỉ cần có thể cho các ngươi càng an tâm ta tại sao lại không chứ Lao phu nhân sảng khoái ứng lúc này tiền mụ mụ đi đến chiều mấy người bọn họ hành lễ lão phu nhân thiếu gia thiếu phu nhân cơm chưa bị hảo bãi nơi nào đâu Liên bãi ta trong phòng đi đi tổ mẫu cùng các ngươi đến bên ngoài ăn cơm đi lão phu nhân đứng dậy quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi, Tiên Mụ ngụ theo tiếng là Lão Phu nhân, xoay người liền đi ra ngoài ăn bài. Tổ mẫu, đi. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi nhất tả một hữu nâng Lão Phu nhân cùng nhau hướng ra ngoài gian đi đến ăn qua cơm trưa. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi bồi Lão Phu nhân ngồi một hồi liền trở về thần viện. Thần viện, im mắng. Thiếu gia, thiếu phu nhân hai cái tấn trách canh dự ở rìu mép giường bà vũ thấy bọn họ vợ chồng tiến vào vội vàng đứng dậy hành lễ cung cung kính kính đứng ở một bên đỗ nhã tịch xua xua tay tham đầu nhìn nhìn rìu giường hài tử hạ giọng hỏi vô ưu cùng vô lự vẫn luôn ngủ không tỉnh hồi thiếu phu nhân nói tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư nửa canh giờ trước tỉnh lại uống lên mãi chụp cách lúc sau bọn họ lại ngủ ân vất vả các ngươi đỗ nhã tịch lừ nhẹ một tiếng Diêu Thần Chi còn lại là đứng ở Diêu trước giường, nhìn không chớp mắt nhìn bọn nhỏ, khẽ miệng giơ lên. Đỗ Nhã Tịch nhìn Hải Tử, hỏi bà vú một ít vấn đề, lại tinh tế giận dò một phen, sau đó liền lôi kéo Diêu Thần Chi nhất khởi ra Hải Tử nhà ở. Hai người tay nắm tay, một khắc cũng không muốn buông ra, lệ thẩm cùng mấy cái nha hoàn ở một bên nhìn che miệng mà cười. Hồ Thụy như xương đánh cả tím đi theo bán hạ bên người, đầy mặt ưu ám. Đỗ Nhã Tịch nhìn. Liền không khỏi nhớ tới buổi sáng chuyện này, khỏe miệng không cấm phi dương. nay hồ tuy a, bán hạ không để ý tới hắn, hắn có thể so cái gì đều khó chịu. Đại gia theo cùng nhau vào phòng, tăng chi cùng cây kim ngân bưng tới tân pha trà, đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi song song bưng lên chén trà, nhẹ hạ một ngụm, sau đó lược trí một bên. Đỗ nhã tịch nhìn trước mặt mấy người, mấy người này đều là nàng tâm phúc, nhất yên tâm người, cho nên... Có chuyện gì nàng đều sẽ không cố tình gạt bọn họ. Ra cắt tử mục đã vào tô thành, các ngươi muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần, đem thần viện cho ta bảo vệ tốt. Diêu thần chi liền phân phó, lệ thẩm, bữa tối trước, các ngươi liền ôm vô ưu cùng vô lự đi tổ mẫu nơi đó. Hôm nay buổi tối, vô cùng có khả năng sẽ có một hồi ác chiến. Các ngươi vài người bất luận cái gì chính là hộ hảo lao phu nhân cùng tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư. Phần 87 Không được. Ta muốn lưu tại thiếu phu nhân bên người. Bán hạ lắc đầu, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư có lệ thẩm các nàng mấy cái bảo hộ là được, thiếu gia cùng thiếu phu nhân bên người không thể không có người. Lệ thẩm nghĩ nghĩ cũng cảm thấy bán hạ nói được có đạo lý, thiếu gia, thiếu phu nhân, nếu không khiến cho bán hạ lưu tại các ngươi bên người đi. Ta cũng muốn lưu tại thiếu gia bên người. Hồ Tuy lập tức tỏ vẻ. Bán hạ liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói ta nhưng không nghĩ thời khắc mấu chốt, ta phải phân tinh lực tới bảo hộ ngươi. Hồ tuy đầy mặt đỏ lên, thấp thấp nói, ta có thể chính mình bảo hộ chính mình. Thôi đi. Bán hạ. Đỗ nhã tịch gọi lại bán hạ, không cho nàng tiếp tục nói tiếp, này hai cái tiểu tình lưu gian nháo điểm tiểu biệt nữ là có thể, chính là không thể không có độ, trừ phi ngươi là thật sự không nghĩ cùng tiếp tục hảo đi xuống. Thực rõ ràng, bán hạ chỉ là nhất thời sinh khí cũng không có không nghĩ hảo đi xuống ý tưởng. Như vậy, nàng không nên như vậy ở trước mặt mọi người của trách Hồ Tuy, nam nhân sao, ai đều là sĩ diện. Hiện nhiên, Bán Hạ cũng không hiểu nam nữ ở chung chi đạo. Đỗ Nhã Tịch cấp Diêu Thần Chi kỳ cái việc này nhân ngươi dựng lên, ngươi xử lý ánh mắt, Diêu Thần Chi cười gật đầu, nghiêm túc nhìn Hồ Tuy, nói, "Hồ Tuy, ngươi tiểu tử này, lo lắng Bán Hạ liền nói rõ, đừng lấy ta đương ủy trang." Như vậy đi, Người cùng bán hạ đều lưu lại, việc này không thể lại có bất luận cái gì nghi vấn. Hôm nay bất đồng hướng khi, mọi người đều muốn đánh lên tinh thần tới, chuyện khác không cần nhắc lại. Là, thiếu gia Mọi người cùng kêu lên đáp. Bán hạ hoành hồ tuy liếc mắt một cái, đồ nhã tịch vừa lúc xem ở trong mắt, không khỏi cười. Hoàn sơn thôn. đỗ viễn nghiên tử dược viên trở về, thái thị liền đem hắn kéo vào trong phòng. đỗ viễn nghiên nhìn vẻ mặt lo lắng sốt ruột thái thị. Liên hỏi, Ngọc Phượng, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Thai thị lôi kéo hắn đến trước bàn ngồi xuống, ngước mắt nhìn hắn, thật mạnh thở dài một hơi. Sa yên, mấy ngày nay, lòng ta vẫn luôn là mạc danh bất an, đặc biệt là hôm nay, lòng ta đặc biệt loạn, tổng cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh? Ngươi nói có thể hay không là Tô Thành có chuyện gì? Nếu không, ngươi đi tìm một chút một phu tử, xem hắn có biết không Tô Thành rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đỗ viện nghiên huệ quá tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, tươi cười tràn đầy cưng chiều nhìn nàng. Ngọc Phượng, ngươi đừng miên man suy nghĩ, nhã tịch các nàng sẽ không có việc gì nhi. Nếu là có chuyện gì, nàng sẽ không cho người mang tin lại đây sao? Bọn nhỏ đều trưởng thành, hiện tại đã có chính mình ra, ngươi không thể luôn là không yên lòng a. Nói nữa, chúng ta nhã tịch, sớm đã không phải cái kia làm chúng ta không yên lòng hài tử, ngươi phải tin tưởng nàng. May liêu nhiễu chặt. Thai thị cũng không có bởi vì Đỗ Viễn Nghiên chấn an mà tâm an, nàng trở tay nắm chặt Đỗ Viễn Nghiên tay, sang Nghiên, lúc này đây không giống nhau." Nai tục ngữ nói, "Mẹ con liền tâm, ta thật sự lo lắng a." Thấy nàng thật sự là khó có thể tâm an, Đỗ Viễn Nghiên liền gật đầu, "Tiêu hành, ngươi ở nhà nấu cơm, ta đi tìm một chút Mục Thanh, xem hắn có biết hay không tình huống. Ngươi trước đừng nghĩ quá nhiều, đừng chính mình dọa chính mình. Ngươi mau đi." thai thị thúc rục, đỗ viện nghiên thở dài một hơi, gật gật đầu liền đi thôn trang. vào một thanh cửa phòng khẩu, liền nghe được trong phòng có nói chuyện thanh. đỗ viện nghiên đi vào, nhìn vẻ mặt ngưng trọng không lão đầu cùng một thanh mặt đối mặt ngồi, tâm không khỏi lộn bột một tiếng, nghi thầm, chẳng lẽ thật là đã xảy ra chuyện gì? đỗ thúc, đỗ minh đệ, ngươi tới rồi. một thanh cùng không lão đầu đồng thời ra tiếng, hai người trong giọng nói có chút ngoài ý muốn. Đỗ Viễn Nghiên đi qua đi ngồi xuống, hỏi, có phải hay không Tô Thành đã xảy ra sự tình gì? Ngươi làm sao mà biết được? Đỗ Viễn Nghiên nôn nóng đáp, Ngọc Phượng nói trong lòng loạn, để cho ta tới hỏi một chút, không nghĩ tới là thật sự đã xảy ra chuyện. Các ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, Diêu Phủ có phải hay không xảy ra chuyện gì? Một phụ tử, ngoài cửa, vang lên cổ văn thanh thanh âm. Ba người đồng thời hướng cửa nhìn lại. Liền thấy cổ văn thanh bội vã đi đến, đương hắn nhìn đến trong phòng ngồi người khi, đầu tiên là vi lăng một chút, sau đó, liền tiến lên ngồi xuống. Một phụ tử, kia đồn đãi có phải hay không thật sự? Cái gì đồn đãi? Đồ viễn nghiên hỏi. Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào hắn một chút cũng không biết. Mục thanh làm một cái thủ thế, gật đầu, liền thấy cổ văn thanh sắc mặt nháy mắt tái nhợt, đồ viễn nghiên nhìn, tâm giống như kia kiến bò trên chảo nóng. Gấp đến độ đến không được, vội hỏi, nơi nơi là ra chuyện gì? Các ngươi có phải hay không trước cùng ta nói nói? Đỗ thúc, không chỉ có tô thành sẽ ra chuyện, chúng ta hoàn sơn thôn tối hôm qua liền sẽ ra chuyện. Nếu không phải thần chi huynh sớm đã co an bài, sợ là giờ phút này chúng ta đều không thể giống như bây giờ ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Mục thanh suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ thầm việc này không thể gạt trước mắt này mấy người, bởi vì kế tiếp, bọn họ còn có chuyện muốn an bài cái gì Đỗ Viễn Nghiên cùng cổ văn thanh không khỏi kinh ngạc Đỗ Viễn Nghiên thực mau liền ổn định cảm xúc hỏi ngươi nói nhanh lên rốt cuộc ra chuyện gì gia cát tử một ngày hôm qua ban đêm đã tới chúng ta trong thôn may mắn thần chi huynh an bài ám vệ thủ hoàn sân thôn bằng không hậu quả không dám tưởng tượng gia cát tử mục. Đỗ Viễn Nghiên kinh hãi hắn không phải ở thiên lao sao Đỗ thúc ngươi Mục thanh gắt gao nhìn Đỗ Viễn Nghiên, ý niệm bay lộn, liền nhảy qua này trang, thiên lao cái kia ra cắt tử mục là cái giả, chân chính ra cắt tử mục dịch dung, vẫn luôn ẩn nút ở tô thành, hắn dùng tên giả vì nam cung nhạc. Dịch dung, ẩn nút, cái này ra cắt tử mục chẳng lẽ vẫn luôn không có hết hy vọng, còn tưởng tùy thời mà động. Đỗ Viễn Nghiên hỏi, hắn tới Hoàn Sơn Thôn muốn làm cái gì? Hắn gương mặt thật có phải hay không bị nhã tịch các nàng xuyên qua? cho nên muốn thượng trong thôn tới tìm phiên thái quả nhiên biết nữ chi bằng phụ Đỗ Viễn Nghiên một chút liền từ này đó tin tức chung được đến mấu chốt vấn đề điểm Mục Thanh gật đầu rời mắt nhìn về phía cổ Văn Thanh cổ thúc Nam Cung nhạc cùng Vu lệ tử cùng nhau mưu sát diêu cảnh chi hơn nữa Vu lệ tử còn hoài Nam Cung nhạc hài tử biết Vu lệ tử bị bắt giam ra cất tử mục liền trở về tô thành mà ở trong sông đầu dược Hiện tại Tô Thành bá tánh tất cả đều thượng thổ hạ tả, nhân tâm hoảng sợ. Cổ văn thanh cái gì đều không có nghe rõ, hắn chỉ nghe được vu lệ tử bị bắt giam, vu lệ tử còn hoài nam cung nhạc hải tử. Này đó tin tức đem cổ văn thanh cấp tạc choáng váng, hắn ngơ ngác ngồi, ánh mắt dại ra. Sát phu, trộm ngươi, hoài thượng giá tử, bắt giam, thiên A. Hắn bị mấy tin tức này cấp sợ hãi. Hoa hồng đứa nhỏ này như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Hảo sau một lúc lâu, Cổ Văn Thanh mới hồi phục tinh thần lại, hắn gắt gao nhìn về phía Mục Thanh, hỏi, "Kia hiện tại đâu? Hiện tại nàng thế nào?" Mục Thanh lắc đầu. Cổ Văn Thanh vẻ mặt suy sụp. Nghĩ thầm, ra chuyện như vậy, không chỉ có Diêu gia Dung không giối nàng, sợ là quan phủ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lúc này đây, nàng sợ là không sống nổi. Nghĩ đến Vu Lệ tử hiện giờ quẫn cảnh, Cổ văn thanh liền nghĩ đến triệu thủy, trong lòng đến hai mẹ con bọn họ liền càng là ái náy. Này hết thể đều là trách hắn a, nếu không phải hắn năm đó nho nhược, lại như thế nào sẽ có hôm nay này đó bị kỳ đầu. Đỗ vinh đệ, ta muốn đi một chuyến tô thành, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Ta thua thiệt hai mẹ con bọn họ quá nhiều, ta muốn đi xem, nhìn xem có thể hay không giúp nàng một chút. Thật sự không được, ta đem nàng mang về trong thôn tới. Làm hai mẹ con bọn họ dưới mặt đất cũng có cái bạn. Cổ văn thanh nói, khoe mắt đã là ước ác. Hiện tại không được. Chờ ngày mai lại nói. Mục thanh ra tiếng ngăn trở. Đêm nay chúng ta muốn tổ chức người tuần thôn, cổ thúc, ngươi thân là thôn trưởng, không thể rời đi. Hắn không phải đi tô thành sao. Đêm nay hắn chẳng lẽ còn sẽ trở về không thành. Cổ văn thanh nghĩ hoặc. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta vạn sự có điều chuẩn bị. Tóm lại là tốt. Đỗ Viễn Nghiên đồng ý Mộc Thanh cái nhìn, phù hợp nói, việc này liền ấn Mộc Thanh nói làm, sớn hiện tại thiên còn không có hoàn toàn hắc, chúng ta đến tìm các hộ nam nhân lại đây, cùng nhau thương lượng một chút nên như thế nào phân tổ. Bất quá, việc này cũng không thể đúng sự thật cùng đoàn người nói, chúng ta liền nói gần nhất bên trong thôn gia lưu tặc, chúng ta ban đêm tuần thôn, đề phòng điểm liền hảo. Ân, ta đồng ý. Không lão đầu tán đồng. Mấy người có nhất trí quyết định, liền không hề có điều chậm trễ, vội vàng phân công nhau đi theo tới các gia các hộ nam nhân, khai một cái tiểu xe sau, liền phân mấy chi tiểu đội, thay phiên tuần thôn. Tới rồi giờ tí, Đỗ viễn nghiên rời giường mặc quần áo chuẩn bị đi nhận ca tuần tra ban đêm. Vẫn luôn nằm ở trên giường không có ngủ ý thai thị, thấy hắn lên, lập tức liền xuống giường đến tủ quần áo cho hắn tìm rắn chắc đông bảo lại tìm kiện màu xanh đá áo choàng một bên thế hắn sửa sang lại quần áo, một bên dặn dò, ban đêm gió lớn, trời tối, ngươi tiểu tâm một chút. Hảo, ta sẽ cẩn thận, ngươi ở nhà chiếu cố Hảo hài tử nhóm. Đồ viên nghiên hồi nắm lấy tay nàng, chấn an nàng, yên tâm, sẽ không có việc gì nhi. Ân, Thay thị gật đầu, ta đây đi trước thay phiên công việc, bên ngoài gió lớn, ngươi đừng ra tới. Hảo, nếu không, ngươi đi bồi Nhã Lan cùng nhau ngủ. Ngươi đừng quá khẩn trương, thần chi có phái người đang âm thầm bảo hộ chúng ta, sẽ không có việc gì nhi. Đỗ Viễn Nghiên đi rồi vài bước lại ngừng lại, vẫn là có chút không quá yên tâm thái thị. Thái thị chiều hắn vây vây tay, "Ngươi đi đi, ta không có việc gì, có các ngươi ở bên ngoài tuần tra, ta không sợ." "Kia hành, ta đi ra ngoài." Đỗ Viễn Nghiên đốt đèn lồng ra cửa, giờ tí đã tới rồi, hắn lại không đi cắt lượt, liền sẽ chậm trễ người khác nghỉ ngơi thời gian. Đóng lại cửa phòng, thai thị đi ra phía trước cửa sổ, đối với phương đông, đôi tay làm mười, nhắm mắt vẻ mặt thành kính cầu nguyện, Bồ Tát, thỉnh phù hộ chúng ta người một nhà bình bình an an, vô thai vô nạn, làm người xấu sớm một chút được đến trừng phạt, làm người tốt bình an. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, thai thị yên lặng cầu nguyện, nỗ lực ổn định sao động tâm. Tô Thành, hạ hương náo nhỏ, diêu phủ. Trăng lên giữa trời, dưới ánh trăng hồ đảo có vẻ có chút thần bí có chút tâm trầm, mông lung ánh trăng từ cửa sái tiến vào, đại sảnh trên mặt đất ấn một đạo thật dài thân ảnh. hắn ngẩng đầu nhìn gỗ đàn án trên đài tân bài vị, ánh mắt thanh lu, khoe miệng ngân khẩn, nhìn không ra cái gì cảm xúc, yên lặng đứng trong chốc lát, hắn rứt khoát xoay người rời đi. ngươi không cùng ta cùng nhau. trong viện, gia cát tử một gọi lại cố hoài viễn, dừng chân, cố hoài viễn quay đầu nhìn về phía hắn, thần sắc nhàn nhạt, nhạt ngươi đi ngươi Dương quang nói ta quá ta cầu độc một chúng ta các không tương quan nói xong hắn tiếp tục về phía trước đi ra cắt tử mục những mày thả người duỗi tay ngăn cản hắn đường đi ngươi biết ta yêu cầu ngươi tương lai đại ta nghiệp lớn thành công ta hết thể đều là của ngươi không ngươi đổ vật cùng ta không có quan hệ ngươi là ngươi ta là ta ngươi không cần đem ta và ngươi nói nhập là một ngươi muốn đổ vật ta không hiếm lạ ta muốn đổ vật Ngươi đời này đều cấp không được ta. Cố Hoài Viễn nói xong, thả người rời đi, biến mất ở gia cắt tử mục trong tầm mắt. Sa gia cắt tử mục chỉ hô lên một câu tự liền đột nhiên im bật, hắn nản lòng đỡ bên người cây hoa quế, trước mắt bi thương. Hắn sai rồi sao? Hắn chỉ là muốn cho cố Hoài Viễn sống sót, chỉ là muốn cho chính mình còn có xoay người nơi, còn có lợi thế. Hắn không có nghĩ tới, có một ngày, hắn cùng cố Hoài Viễn sẽ càng đi càng xa. Càng không có nghĩ tới, đừng cố hoài viễn biết chân tướng sau, hắn thế nhưng sẽ càng thêm quyết liệt rời đi. Gia cát tử mục nhắm mắt lại, lắng động lại cảm xúc, thật lâu sau qua đi, hắn lại đem mở to mắt, đáy mắt đã không hề có thương cảm, nhiều vài phần hung ác. Thả người rời đi, Gia cát tử mục biến mất ở bóng đêm bên trong. Thân viện, như ngày xưa giống nhau, nhà chính chỉ dư vựng hoàng ánh đèn, khắp nơi im áng. Đột nhiên. Bên ngoài rầm rĩ thanh nổi lên bốn phía, chỉ chốc lát sau liền thấy hạ nhân vội vã chạy tiến thần viện. Thiếu gia việc lớn không tốt. Giữa hồ đảo cháy, kéo kẹt cửa phòng từ kéo ra, diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch từ bên trong đi ra, nhìn tới bẩm báo hạ nhân, hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo hảo như thế nào sẽ cháy? Tiểu nhân cũng không biết, không biết có phải hay không láo thử đem đèn dầu lộng thiên. Đi, đi xem một chút. Diêu thần chi nâng bước đi ra ngoài, đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu đối bên cạnh Đỗ nhã tịch, nói, nhã tịch, ngươi đi tùng viện nhìn xem, ta dẫn người đi giữa hồ đảo. Hảo! Ngươi tiểu tâm một chút. Hai người ở khoanh tay hành lang phân lộ, diêu thần chi chạy tới giữa hồ đảo, Đỗ nhã tịch chạy tới tùng viện, bán hạ một đường một tức cũng không rời đi theo Đỗ nhã tịch. Hát cám chỗ, ra cắt tử mục nhìn hai cái phân nói mà đi người, khỏe miệng tràn ra một mặt cười lạnh. Cố hoài viễn, ta có thể giúp ngươi cũng liền nhiều như vậy, ngươi có thể hay không được đến chính mình muốn, kế tiếp liền xem chính ngươi. Ra các tử mục lặng yên không tiếng động rời đi. Ai? Bán hạ đột nhiên lôi kéo Đỗ nhã tịch ngừng lại, nàng nhanh chóng che ở Đỗ nhã tịch trước mặt, nhìn phía trước bôi thân mà đứng người, lạnh giọng quát. Cố thiếu gia. Đối phương còn chưa xoay người lại đây, Đỗ nhã tịch liền hô. Cái này bóng dáng, trước kia nàng vô dụng tâm đi nhớ nhưng hiện tại nàng liếc mắt một cái liền nhưng nhận ra. Cố Hoài Viễn xoay người, mặt mang mỉm cười nhìn về phía Đỗ nhà tịch, phi thường vinh hạnh, Đỗ Dương Gia liếc mắt một cái liền nhận ra tại hạ. Cố Hoài Viễn, ngươi chẳng lẽ không biết quan phủ đang ở truy nã ngươi sao? Ngươi như thế nào còn dám hồi tô thành? Bán hạ rút ra kiếm, vẻ mặt phòng bị nhìn Cố Hoài Viễn. Cố Hoài Viễn cười cười, đột nhiên ống tay áo vùng, vài đạo ngân quang liền chiều bán hạ bắn tới, bán hạ cẩn thận. Dứt lời, bán hạ đã nhanh nhảy tránh ra, cùng lúc đó, cố hoài viễn thân hình trật lóe, bán hạ đã bị định ở nơi đó. Cố thiếu gia, ngươi chính là như vậy đối một cái cô nương. đỗ nhã tịch nóng nội, trên mặt lại là lạnh lùng vấn đề. Bán hạ quát, cố hoài viễn, ngươi có loại liền buông ta ra, chúng ta một mình đấu. Một mình đấu. Cố hoài viễn cười cười, như vậy nhiều không hảo a. Ta thắng người khác sẽ nói ta thắng chi không võ, ta thua. Người khác sẽ nói ta liền cái nữ đều đánh không thắng. Cho nên sao, như bây giờ khá tốt. Người cố hoài viễn câu môi cười, lại hướng bán hạ trên người điểm một chút, bán hạ liền hiện cũng phát không ra thanh âm tới. Đỗ nhã thịt tức giận, lấy ra bạc chạm canh gác thổi một chút, lập tức liền có hắc y đi nhân không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, cùng cố hoài viễn triền đánh vào cùng nhau. Cố hoài viễn võ công như là đột nhiên tiến bộ không ít. Giã Linh cùng mấy cái ám vệ cùng nhau vây công hắn, cũng chút nào không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Đỗ nhã tịch đi đến bán hạ trước mặt, bán hạ, người không sao chứ. Bán hạ trong mắt xoay chuyển, ý bảo chính mình không có việc gì. Đương đương vài tiếng, mấy cái ám vệ chật vật ngã trên mặt đất, Giã Linh vô về ngực bị Cố Hoài Viễn đánh tới nửa ngoài trượng. Cố Hoài Viễn gắt gao nhìn Đỗ nhã tịch, hỏi, nhã tịch, người đáp ứng quá ta có phải hay không nên thực hiện? Cố thiếu gia, ngươi biết rõ, miễn cưỡng sẽ không có hảo kết quả. Nhã Tịch, ngươi sai rồi. Ta cũng không có miễn cưỡng ngươi, này hết thể đều là chính ngươi đáp ứng. Hiện giờ diêu thần thân thể nội cổ chỉ dài một nửa, vô ưu cùng vô lự trong cơ thể cũng có tử thai trung mang đến độc, ngươi chẳng lẽ muốn mắt thấy bọn họ đột phát? Vẫn là ngươi trước nay cũng chỉ là muốn qua cầu rút ván. Cố Hoài Viễn chất vấn. Đỗ Nhã Tịch khẽ thở dài một hơi. Ngước mắt nhìn chằm chằm vào Cố Hoài Viễn, "Cố thiếu gia, ngay lúc đó dưới tình huống, ta cũng không có lựa chọn đường sống, ta đáp ứng rồi, nhưng cũng không đại biểu ta là cam tâm tình nguyện." Nói nữa, Cố thiếu gia vẫn luôn gạt thân phận, nếu ta biết là Cố thiếu gia, có lẽ lúc ấy cũng không sẽ đáp ứng đến nhanh như vậy. Người tưởng đổi ý?" "Không phải, chỉ là nếu đối phương ngay từ đầu liền không thành khẩn, mục đích cũng hoàn toàn không thuần lương, như vậy" Ta tưởng ta không thực hiện hứa hẹn, cũng hoàn toàn không tính không tuân thủ hứa hẹn." Đỗ Nhã Tịch thấy Cố Hoài Viễn thay đổi sắc mặt, lại nói: "Thành tin là hai bên xen vào Cố Thiếu gia hành vi, ta tưởng ta cũng không cần thực hiện hứa hẹn. Ngươi đừng quên, Diêu Thần thân thể nội vô ưu cổ còn cần lại giải một lần, vô ưu cùng vô lự trong cơ thể cũng có thừa độc. Ngươi chẳng lẽ sẽ không bao giờ nữa quản bọn họ sao?" Cố Hoài Viễn ngữ khí có chút kích động lên, ánh mắt dần dần cuồng loạn. Cố Thiếu gia, ngươi tựa hồ quên mất một việc. Chuyện gì? Ta là quái úy địa đô đệ, ngươi cho rằng ta liền như vậy một chút bản lĩnh đều không có sao? Mày rậm nhíu chặt, Cố Hoài Viễn không thể tin được hỏi, ngươi đã biết giải độc phương thuốc? Không. Chuyện này không có khả năng. Này phương thuốc ngươi không có khả năng biết. Trên thế giới này không có không có khả năng sự tình. Cố Thiếu gia, nhã tịch khuyên ngươi một câu, trong lòng không cần có chấp niệm. Ngươi kỳ thật cũng không phải một cái người xấu, ngươi chỉ là từ nhỏ bị người lợi dụng mà thôi. Diêu gia không có thực xin lỗi chuyện của ngươi, mà ta cũng thực cảm tạ ngươi nhiều lần ra tay cứu giúp. Ta hy vọng, ta có thể đem ngươi hảo vẫn luôn ghi tạc trong lòng, mà không phải bị ngươi tự mình đem những cái đó hảo đánh nát, trụ phi, biến mất không thấy. Đỗ nhã Tịch nhìn hắn, thành khẩn nói, chúng ta có thể là bằng hữu, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không có ngươi muốn cái loại này quan hệ. Ha ha ha cố hoài viễn đột nhiên ngửa đầu cười to, tục mà, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối nhã tịch, ngươi sai rồi. Liên tính ta không phải riêu nếu thiện nhi tử, nhưng riêu ra như cũ thiếu ta. Ngươi trước kia nói qua, ngươi trong lòng chỉ biết có riêu thần chi, cái này ta biết, ta vẫn luôn đều biết. Chính là, ta không thèm để ý chỉ cần ngươi ở ta bên người liền hảo. Phi dạ linh hung hăng xì một tiếng khinh miệt, cố hoài viễn nghiêm mặt, lạnh lùng ngắm nàng liếc mắt một cái đừng lại cậy mạnh, ta phi tiêu có độc, lại quá nửa cái canh giờ, ngươi đem hóa thành một bãi máu loãng. Ngươi. Cố Hoài Viễn đem kiếm để ở bán hạ trên cổ, lạnh lùng nhìn Đỗ Nhã Tịch, nói, ngươi liền một chút đều không thèm để ý những người này sinh tử. Nói, trong tay hắn kiếm hướng trong bước tiến, bán hạ kia trắng non trên cổ liền tràn ra tơ máu. Đình. Đỗ Nhã Tịch hoảng loạn gọi lại, ngươi đừng xúc động. Có chuyện hảo hảo nói. Ngàn vạn đừng thương tổn các nàng. Khoe miệng tràn ra một mặt thực hiện được tươi cười. Cố hoài viễn từ trong lòng ngực móc ra một trường giấy cấp đô nha tịch. Chúng ta đừng lãng phí thời gian. Đây là một trường ta viết tốt hưu thư. Ngươi chỉ cần ấn thượng thủ ấn liền thành. Hưu thư. Đô nha tịch triển khai giấy. Nhảy vào mi mắt chính là liêu liêu mấy hành tự. Cố hoài viễn mà ngay cả hưu thư đều trước đó chuẩn bị tốt. Càng thú vị chính là... Này hưu thư cũng không phải diêu thần chi hưu đố nhã tịch, mà là đỗ nhã tịch hưu phu. Hưu phu, đây chính là chưa bao giờ từng có sự tình. mau ấn, nếu không, đừng trách ta trong tay kiếm không có mắt. Cố hoài viện trong tay kính lại trọng vài phần, bán hạ đau đến như mày. đỗ nhã tịch nhìn huyết lưu tới rồi trên thân kiếm, chỉ cảm thấy nhìn thấy ghê người. Nàng gật gật đầu, ngồi sổm xuống thân mình, giả phá ngón tay liền hướng hưu thư ấn hạ huyết dấu tay. Cho ngươi, ngươi mau thả bán hạ, lại đem giải dược lưu lại. Đỗ nhã tịch đem hưu thư đưa qua, ánh mắt lạnh băng, sắc mặt như xương. Ngươi sớm một chút hợp tác, những người này không phải không cần ăn này đó đau khổ sao. Diêu thần chi không có tiếp hưu thư, mà là thân hình trận lóe, chiều Đỗ nhã tịch trên người điểm một chút, ôm nàng eo liền vận khinh công rời đi. Thiếu phu nhân, dạ linh ra sức quá công, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch bá bá rung động. Như là từng cây huyền chặt đứt giống nhau, nàng cắn răng nhịn xuống, lại vô lực thả người đuổi theo, chỉ phải chơ mắt nhìn cố hoài viên ôm đô nhã tịch biến mất ở bóng đêm bên trong. Nàng từng bước một gian nan hướng đi bán hạ, dôi tay ở trên người nàng điểm một chút, đã không có chói buộc bán hạ, lập tức từ trong tay bình sứ trung đảo ra giải dược, huy dạ linh ăn vào. Dạ linh, ngươi đem giải dược cho các nàng ăn vào, ta đuổi theo. Bán hạ đem giải dược tiến dần lên dạ linh trong tay khinh thân một túng, đuổi sát cố hoài viễn mà đi. Dạ Linh uy mặt khác cám vệ an vào giải dược, chính mình liền rốt cuộc duy trì không được ngã xuống, ngươi đi thông chi thiếu gia các ngươi cho ta đuổi theo đi hiệp trợ bán hạ. Lần này nhân lực khẩn trương, đại bộ phận người phải đi chi viện quan phủ, còn có một bộ phận ở thủ tùng viện, dạ hồn tự mình mang đội bảo hộ hoàn sân thôn. Như vậy mới đưa đến đồ nhã tịch bên người người không nhiều lắm, làm cố hoài viễn có phần thắng. Cố hoài viễn cái này tiểu nhân, hắn cư nhiên sử động. Dạ Linh vô vẻ ngực dựa ngồi ở khoanh tay hành lang biên, trước mắt lự cấp cùng ấy náy. Bước lên đi giữa hồ đảo trên thuyền, diêu thần chi chỉ cảm thấy nỗi lòng bất an, ý niệm nhất nhất hiện lên. Hắn liền đối một bên hồ tuy, nói, hồ tuy, ngươi dẫn người đi dập tắt lửa, ta đi tùng viện. Việc này không quá thích hợp, hắn cảm thấy chính mình chúng người khác dương đông kích Tây nói. Là, thiếu gia. Hồ Tuy liền nói, đối với chúng hạ nhân làm cái thủ thế, mọi người đều chú ý, xuất phát. Đợi lát nữa thượng giữa hồ đảo, nhất định phải toàn lực dập tắt lửa. Là, Hồ Tuy mang theo bọn hạ nhân đi dập tắt lửa, diêu thần chi vội vã chạy đến tùng viện. Thiếu gia. diêu thần chi dừng bước, nhíu mày nhìn chật vật ám mệ, trong lòng càng là kinh hoàng, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Thiếu phu nhân đâu? Thiếu gia thiếu phu nhân bị cố hoài viễn bắt đi, ám vệ vẻ mặt khóc tang, cúi đầu đứng ở diêu thần mặt trước. người đâu? đi nơi nào? bên kia. hắn định là bắt thiếu phu nhân ra phủ, thiếu gia đến đi thỉnh tô đại nhân giữ nghiêm cửa thành, không cần phóng bất luận cái gì người ra khỏi thành. ám vệ đầu còn tính linh hoạt, lập tức liền có ý nghĩ. con ngươi nhẹ chuyển, diêu thần chi lập tức quay đầu hướng đại môn phương hướng đi đến. việc này trước đừng làm lao phu nhân biết ta đây liền đi tìm tô đại nhân. Diêu thần chi biết, cố hoài viễn sẽ không đối đồ nhã tịch bất lợi, chậm rãi ổn định cảm xúc sau, hắn có ý nghĩ. Mới vừa đi đến cổng lớn, hổ trượng liền xuất hiện ở diêu thần mặt trước, thiếu gia ngươi đây là muốn đi đâu. Hổ trượng, ngươi lập tức theo ta đi một chuyến tô đại nhân nơi đó. Hổ trượng kéo lại diêu thần chi, thiếu gia ta thu được tin tức nói giữa hồ đảo cháy, trong phủ chính là ra chuyện gì. Lên xe ngựa, vừa đi vừa nói chuyện. Diêu thần chi không muốn lãng phí thời gian, hắn nhìn về phía ngày thường đỗ xe ngựa địa phương, chỉ thấy xe ngựa ngừng ở nơi đó, Lao Du lại chẳng biết đi đâu, hổ trượng, ngươi tới giá xe ngựa. Lao Du chẳng lẽ là đuổi theo cố Hoài viễn? Diêu thần chi nghĩ nghĩ, trong lòng thực bất an, hổ trượng, ngươi lập tức chạy đến cửa thành, nói cho thủ thành quan sai, liền nói tô đại nhân làm ngươi truyền lệnh, từ hiện tại đến hương đông không thể phóng bất luận cái gì người ra khỏi thành là thiếu gia Hồ trượng lãnh lệnh mà đi diêu thần chi rỡ xuống xe ngựa nhảy lên lưng ngựa thẳng đến nha môn trong phòng giam ánh đèn lúc sáng lúc tối lao thử con rắn con rệp tùy ý chạy động thủ nhà tù nha dịch thủ lò hỏa uống rượu có hai người đã say đảo ghé vào trên bàn mặt khác hai người còn ở đua rượu mắt say lờ đờ mung lung rượu lời nói hết bài này đến bài khác tới Uống rượu, uống liền uống. Chúng ta tới vung quyền, hoa liền hoa. Ai thua liền tự phạt tam ly, tam ly liền tam ly. Ai sợ ai a bắt đầu đi, bắt đầu. Năm thôi tay a, sáu sáu thuận a. Hai cái nha dịch vung quyền tự nhạc, vò rượu là một vò một vò không. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền ngã trái ngã phải phóng vò rượu không. Toàn bộ nhà tù đều bay mùi rượu thơm nồng. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Một cái hắc y lì ở nhân lặng lẽ tiềm tiến vào, hai cái chính uống rượu nha dịch lại hồn nhiên chưa giác, tiếp tục vung quyền, càng hoa thanh âm lại càng lớn. Bang bang hai tiếng, đấu rượu nha dịch say bái ở trên bàn. Ra cắt tử một tiến lên, từ một người bên hông gỡ xuống một chuỗi dài chìa khóa, hư lệnh một tiếng, nâng bước hướng giam giữ phạm nhân nhà tù đi đến. Một gian một gian nhìn qua đi, ở chỗ sâu nhất dừng bước chân. Loảng xoảng một tiếng, đại thiết khóa theo tiếng rơi xuống. Trong phòng giam hai cái gân bó dựa ở góc tường người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức chấn kinh xúc thành một đoàn, gắt gao ôm nhau, thanh âm run rẩy hỏi, "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Gia Cát Tử một định nhãn nhìn kia bối tóc rơi rụng, cả người vết máu vu lệ tử, hai mắt nhân phẫn nộ mà đỏ đậm, hắn một cái bước xa tiến lên, ngồi xổm vu lệ tử trước mặt, lấy tay nhẹ nâng nàng cằm, "Lệ tử, bọn họ cư nhiên đối với ngươi trà tấn." Nghe vậy, Vũ lệ tử hai mắt sầu lượng, chương cánh tay ôm hắn, cả người run rẩy không thôi. Nhạc, ngươi tới cứu ta đúng hay không? Nhạc, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đến cứu ta. Ra cắt tử một mắt lộ ra thương tiếc, dôi tay khẽ vướt vũ lệ tử ngọc bối, ôn nu trần an, lệ tử đừng sợ. Ta tới, ta tới đón ngươi rời đi. Về sau, chúng ta một nhà ba người liền có thể hạnh phúc ở bên nhau. Ân, Hảo, một bên... Tiểu Phân vui vẻ nở nụ cười, Nam cung thiếu gia, tiểu thư nhà ta cuối cùng là đem ngươi cấp mong tới. Gia Cát Tử Mộc rời mắt nhìn về phía Tiểu Phân, thấy nàng khẽ miệng lộ ra một mặt cười lạnh, trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy sự có kỳ quặc. Dục Tường đẩy ra Vu Lệ Tử, lúc này, phía sau lưng một trận đau nhức, ngực khí huyết quay cuồng, hắn hai mắt tối sầm bái ở Vu Lệ Tử trên vai. Vu Lệ Tử lạnh lùng đẩy ra hắn, phịch một tiếng, Gia Cát Tử Mộc liền ngã trên mặt đất. Chúng ta đi thôi. Đúng vậy. Vũ lệ tử cùng tiểu phân lạnh lùng đứng dậy, không hề có mới vừa rồi kinh hoàng. Nhà tù ngoại, ánh đèn trong sáng, tô đại nhân mang theo người tiến vào. ở vũ lệ tử cùng tiểu phân ra tới sau, liền sai người đem ra cắt tử một giá đi ra ngoài, lấy xích sắt cột vào giá sắt tử thượng. Người tới A, đem ra cắt tử một bắt tỉnh. Là, đại nhân, nha dịch từ một bên lu nước đánh một số nước, Xôn Sau một tiếng liền hắt ở ra cát tử mộc trên người, khụ khụ ra cát tử mộc ho nhẹ vài tiếng, sâu kín tỉnh lại. Hắn hơi hơi mở mắt ra, nhìn ngồi ngay ngắn ở địa vị cao thượng tô đại nhân, nhìn nhìn lại kia đứng ở tô đại nhân bên cạnh người vu lệ tử cùng tiểu phân, đột nhiên liền thanh tỉnh lại đây. Lệ tử, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Hư vu lệ tử lạnh lùng câu môi cười, không cho là đúng nói, ra cát tử mộc. Ngươi một cái phản tặc đem ta lừa đến xoay quanh, ta vì cái gì không thể như vậy đối với ngươi. Ta nếu là không phối hợp quan phủ đem ngươi bắt giữ, ta đây còn xứng là đại chu triều con dân sao. Ngươi là làm sao mà biết được. Gia Cát tử một nhìn về phía tô đại nhân, hận đến nghiến răng nghiến lợi chất vấn, tô tuấn, việc này có phải hay không ngươi ở lệ tử trước mặt vu tên của ta. Năm đó, ta là bị người hãm hại, ta không có đã làm những cái đó sự tình. Tô Đại Nhân hơi hơi mỉm cười, khinh thường nhìn ra cắt tử mục, nói, ra cắt tử mục, nô phi ngươi, nào biết ngươi phi phản tặc, Ngươi có bất luận cái gì hoàn khuất, ta khuyên ngươi vẫn là lưu trữ đối thánh thượng đi rằng đi. Hiện tại, ngươi chỉ cần đem tiêu hồn cao sự tình đúng sự thật đưa tới, có lẽ, ta còn có thể hướng thánh thượng vì ngươi cầu cái tình, làm ngươi kết cục không cần quá thảm thiết. Tiêu hồn cao. Ra cắt tử mục đống chốc lời. Như là đang xem đồ ngốc giống nhau nhìn Tô Đại Nhân, hắn cười lắc đầu, Tô Tuấn, ngươi là thật gở vẫn là dạng ngốc ngươi cho rằng ta có khả năng sẽ nói cho ngươi sao. Ngươi ra cắt tử một đương nhiên không ngốc ngươi nếu là ngốc, như vậy này thiên hạ người liền tất cả đều là ngốc tử. Chỉ là, ngươi lại khôn khéo, ngươi không cũng giống nhau rơi vào khuôn sáo cũ sao. Tô Đại Nhân nếu có điều chỉ nhìn về phía vu lệ tử, ra cắt tử một vẻ mặt trừ sắc. Thất vọng nhìn về phía Vu Lệ Tử, "Lệ Tử, ta nhìn lầm ngươi." Vu Lệ Tử cười cười, nhìn ra Cát Tử mục, nói, "Ngươi cần gì phải quá thương tâm đâu?" "Ngươi?" Ra Cát Tử mục kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên dùng sức dãy rủa, xích sắt chênh chênh rung động, hắn tí mục nhe răng trừng mắt Tô đại nhân, giống hỏi, "Tô Tuấn, ngươi thế nhưng loạng xoạng ta?" "Loạng xoạng ngươi có gì không thể, chúng ta cũng bất quá chính là gậy ông đập lưng ông thôi." "Thế nào?" Như vậy cảm giác được không? Ta đều quên mất nói cho ngươi, Vu lệ tử nói không nghĩ lại nhìn đến ngươi, cho nên, nàng đã không ở nha môn. Ta đáp ứng quá nàng, chỉ cần nàng phối hợp diễn hảo này ra diễn, ta liền có thể thả nàng. Ta có thể còn nàng thân phận chân thật, ta có thể đem hết thể sai lầm đều đẩy đến diêu cảnh chi cùng cố hoài viễn, đương nhiên còn có ngươi trên người. Tô Đại Nhân giống như vô tình nhìn thoáng qua một bên tiểu mấy tử thượng giấy trắng mực đen cung thư sau đó, vẻ mặt lanh túc nhiên nhìn về phía gia cát tử mục, nếu ngươi đúng sự thật đưa tới, ta có thể suy xét khuyên vu lệ tử lưu lại trong bụng hài nhi. ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? không phải ta muốn làm cái gì, vẫn là vu lệ tử tìm bản quan muốn hoạt thai dược, bản quan chính là vẫn luôn kéo nàng. ngươi nếu là không phối hợp, kia bản quan liền sai người đem chiên tốt nước thuốc đưa đi cho nàng. gia cát tử muột tức giận đến vẻ mặt xanh mét, hắn nghĩ đến vu lệ tử tuyệt tình, nghĩ thầm. Đứa nhỏ này ở vu lệ tử trong bụng, liền tính tô tuấn không cho nàng hoạt thai dược, nàng giống nhau có rất nhiều biện pháp đem hải tử lộng xuống dưới. Giờ phút này, gia cắt tử một cảm thấy cả người như đau cắt đau đớn. Nghĩ đến chính mình vì vu lệ tử ngu như vậy hồ hồ trở về, nghĩ đến ngày xưa vu lệ tử chân tình thiết ý, hiện tại lại hồi tưởng, hết thảy đều chỉ là một cái chê cười. vu lệ tử căn bản chính là một cái ích kỷ người, ở nàng trong lòng. Nàng yêu nhất vĩnh viễn đều là chính mình. Thôi, thôi. Chuyện của nàng, hắn sẽ không lại quản. Chính là, hắn như thế nào chỉ là ngẫm lại, tâm liền như vậy đau đầu. Ra cắt tử một cười khổ, không hề để ý tới Tô Tuấn. Tô Đại Nhân thấy hắn không giao động, trong lòng khó hiểu, hắn nếu tới cấp ngục, lại sao có thể không để bụng vu lệ tử trong bụng hài từ đâu. 156 chương thỉnh cho ta thời gian. Đại Nhân, diêu thiếu gia tới có quan sai tiến vào bẩm báo, tô đại nhân nghiêm mặt, lập tức liền nói, thỉnh diêu thiếu gia tiến vào. quan sai chắp tay, nói, diêu thiếu gia nói có chuyện quan trọng tìm đại nhân, nói là cố hoài viễn đêm tiềm diêu phủ, đã bị diêu phủ gia đình cấp bắt được. nghe vậy, gia cát tử một ánh mắt đột biến, chính mình trước khi đi, ở giữa hồ đảo điểm một phen hỏa, như thế nào cố hoài viễn còn sẽ bị diêu phủ gia đình bắt lấy đâu? chuyện này không có khả năng. Bọn họ nhất định lại là loảng soảng hắn, cố hoài viễn vô công cao cường, không có khả năng như vậy vô dụng, trừ phi. Chẳng lẽ hắn cũng giống chính mình giống nhau, ở nữ nhân trên người quăng ngã một cái đại bổ nhào. Cái này nhưng thật ra có khả năng. Rốt cuộc, cố hoài viễn đối đồ nhã tịch kia phân chấp niệm, liền hắn đều xem đến rõ ràng. Tô Tuấn nhìn ra cắt tử một liếc mắt một cái, thấy hắn vi lăng một chút thần, liền có chú ý. Đi thôi chúng ta đi ra ngoài gặp Diêu thiếu gia, gia cát tử mộc nhìn theo bọn họ rời đi, con người híp lại, như là suy nghĩ cái gì. Tô đại nhân ra nhà tù, liền thấy Diêu thần chi bối tay đứng ở cửa chờ hắn, bước nhanh tiến lên, hỏi, thần chi huynh đệ, nghe nói cố hoài viện ẩn vào Diêu phủ, Tô đại nhân, Diêu thần chi chiều hắn ôm quyền chắp tay, vẻ mặt ngưng trọng nói, là, chỉ là làm hắn may mắn đào thoát, không chỉ có như thế. Hắn còn bắt đi nhà ta nương tử. Này! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Đại Nhân kinh ngạc. Diêu phủ ám vệ cũng không phải là giả. Tầng tầng phòng vệ cư nhiên còn làm cố hoài viễn đem người bắt đi. Này cố hoài viễn vô công rốt cuộc có bao nhiêu cao? Diêu thần chi không rảnh lo nói tỉ mỉ quá trình. Hắn vội vàng nhìn Tô Đại Nhân. Nói, Tô Đại Nhân, sự ra khẩn cấp. Ta đã làm người hầu hổ trưởng tiến đến thông chi thủ cửa thành các huynh đệ. Làm cho bọn họ hừng đông trước không thể phóng bất luận cái gì người ra khỏi thành. Tại hạ nóng bộ dưới, làm hắn nói là phụng đại nhân mệnh lệnh, đặc tiến đến hướng đại nhân tình tội. Tô đại nhân xua xua tay, quay đầu xem một bên quan sai phân phó, ngươi nhanh đi cửa thành nhìn xem tình huống, nói cho bọn họ, hừng đông trước không thể phóng bất luận cái gì người ra khỏi thành. Là, đại nhân, quan sai lánh lệnh mà đi. Diêu thần chi đầy mặt xin lỗi, chiều tô đại nhân chấp tay. Nói, cấp đại nhân thêm thiền. Dê, thần chi huynh đệ này ngàn vạn đừng nói như vậy, sự ra có nguyên nhân, ngươi cũng chỉ là trước tiên làm người thay chúng ta quan phủ chạy chân mà thôi. Ra việc này, ta cũng thể tất sẽ không tha người ra khỏi thành. Tô đại nhân vô vô diêu thần chi bả vai, trấn an, thần chi huynh đệ, ngươi thả yên tâm, diêu thiếu phu nhân nhất định sẽ không có việc gì. ân ta tin tưởng nhã tịch sẽ bảo vệ tốt chính mình. Diêu Thần Chi thật mạnh gật đầu, đưa mắt chiếu nhà tù đại môn nhìn lại, Sâu kín nói: "Đại nhân, này ra các tử mộ cùng Cố Hoài Viễn quan hệ tựa hồ không chỉ có chỉ là trên dưới thuộc đơn giản như vậy, đại nhân có lẽ có thể đổi cái phương pháp tìm đột phá khẩu." Tô đại nhân gật đầu. Diêu Thần Chi chắp tay cáo tử, "Đại nhân, ngươi trước vội vàng, tại hạ đi về trước nhìn xem tình huống." Phần 88. "Hảo." Tô đại nhân nhìn Diêu Thần Chi, nói: Thần chi huynh đệ, có cái gì tân tiến triển, thỉnh phái người nói cho ta một tiếng. Văn hoa cùng Diêu thiếu phu nhân tỉ muội tương xứng, như vậy chúng ta cũng chính là anh em của trèo, có cái gì muốn hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng. Tạ đại nhân, Diêu thần chi đạo tạ, xoay người, vội vàng ra nha môn. Tô đại nhân quay đầu nhìn về phía nhà tù, đối một bên quan sai, phân phó, hảo sinh thủ ra các tử mục, các ngươi nhưng không thường lẩu xuất khẩu phòng. Liền nói ta thẩm, cố hoài viễn đi. Là, đại nhân. Biểu hiện đến vô tình một chút, đừng làm cho ra cát tử mục nhận thấy được cái gì. Là, đại nhân. Ơn, đi thôi. Tô Thành, Di Hương Viện. Cố hoài viễn ngồi ở rũ luân nhà thủy tạ sát cửa sổ ghế thái sư, ngoài cửa sổ cũng còn lánh đến thấu xương phong xuyên qua song cửa sổ thổi tiến vào. Cố hoài viễn lại một chút bất giác hàn ý, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, thần thanh khí sảng. Phía sau, hồng nhạt màn lưới khắc hoa trên giường lớn, đỗ nhã tịch như người gỗ rửa đầu giường mà ngồi, nàng cho mày, ánh mắt lúc sáng lúc tối, đột nhiên con ngươi nhẹ xoay vài vòng, liền đánh vỡ trầm mặc hỏi Cố Hoài Viễn, Cố thiếu gia chính là như vậy đã nhã tịch sao? Cố Hoài Viễn quay đầu nhìn nàng, đáy mắt có nồng đậm xin lỗi, vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, đêm nay liền ủy khuất ngươi, đãi ngày mai ta mang ngươi ra khỏi thành sau, ngươi muốn như thế nào sinh hoạt? Ngươi muốn như thế nào tự do, ta đều cho ngươi. Nói thế nhưng so sướng còn dễ nghe. Đỗ nhã tịch ngữ khí không tốt mắt trợn trắng, ta cho rằng cố thiếu gia bản lĩnh hơn người, nguyên lai like cũng cũng chỉ là cái này trình độ. Ta cho rằng cố thiếu gia đái nhã tịch có bao nhiêu tình thâm, nguyên lai, like, cố thiếu gia yêu nhất vẫn là chính mình. Đỗ nhã tịch không nghĩ tới cố hoài viễn bắt chính mình lúc sau, không phải trước tiên nghĩ cách ra khỏi thành, mà là đem nàng giả thành nàng tử hai người cải trang vào di hương viện, cố hoài viễn quay đầu nhìn nàng, đột nhiên đứng dậy, đi đến trước giường cười đến có chút ngảng lớn, duỗi tay cố trụ nàng cằm, nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ nhã tịch là đang trách hoài xa vắng vẻ ngươi? cố hoài viễn nhìn nàng cười, đỗ nhã tịch không thể động đậy, chỉ phải tùy ý hắn cố chính mình cảm, cố thiếu gia chẳng lẽ liền này bản lĩnh, chỉ biết chiếm một cái không có sức phản kháng nữ tử tiện nghi, chiếm tiện nghi. Cố hoài viễn vô vị cười cười, đột nhiên không lưng thấu qua đi, ở nàng bên thai thổi một ngụm nhiệt khí, như vậy đâu? Như vậy liền không tính lấy ngươi đi. Cố, hoài, Sa Đỗ nhã tịch một chữ một chữ từ kẽ răng trung băng ra tới. Người này, vốn tưởng rằng kích hắn một chút, hắn phóng cởi bỏ chính mình huyệt đạo, không tưởng hắn cư nhiên có loại này điên cuồng hành vi. Không được. Không thể còn như vậy đi xuống. Nếu không thật đúng là không biết hắn làm ra sự tình gì tới. Như thế nào? Ngươi cảm thấy chịu không nổi. Ta không phải diêu thần chi, cho nên, ngươi không tiếp thu được như vậy gần gũi tiếp xúc. Cố hoài viện đánh nghiêng giấm đàn, chỉ gian kính bỏ thêm vài phần, ngươi không được quên, ngươi đã ký xuống hưu thư. Ngươi hiện tại nên để ý người là ta. Đỗ nhã tịch thấy hắn cảm xúc có chút kích động, sợ hắn quá kích làm ra chuyện gì tới, liền nhịn xuống trong lòng thao thao lửa giận. Hơi hơi cầu mồi, nói, ta đã sớm nói qua, ta tâm cấp không được ngươi. Bất quá, sự tình đã tới rồi này một bước, ta cũng không có lựa chọn khác, chính là, chúng ta còn muốn ở chung cả đời, chúng ta thời gian còn rất dài, ngươi xác định từ lúc bắt đầu liền như vậy không sao sao. Hào đi, ngại không được, phóng mềm chậm rãi, hẳn là có thể đi. Cố Hoài viên trong mắt hiện lên kinh hỉ không dám xác định hỏi, nhã tịch, ngươi thật là như vậy tưởng. Đỗ nhã tịch nhẹ nhàng gật đầu, ta nghĩ tới, việc này vốn chính là ta đáp ứng ngươi. Mà ngươi tam phiên hai lần cứu ta, ta tổng không thể tri ân không báo đi. Ngươi đối ta chỉ là cảm ơn. Cố hoài viên có chút mất mắt hỏi. Nếu ta nói ta đối với ngươi động tâm, ngươi sẽ tin tưởng sao? Đỗ nhã tịch thấy hắn sừng sốt, lại rèn sắt phải nhân lúc còn nóng nói, ta tâm nếu thay đổi bất thường, ngươi cảm thấy như vậy ta, còn đáng giá ngươi như vậy trả giá sao? Nghe vậy, Cố Hoài Viễn nhẹ nhàng thắt mày đống chốc bung ra, trong lòng tán đồng Đỗ Nhã Tịch nói. Không sai, nếu nàng là cái loại này đứng núi này trông núi nọ người, vậy không phải hắn sở thích Đỗ Nhã Tịch. Thấy hắn thần sắc đã có chút thả lỏng, Đỗ Nhã Tịch ngự khí huỷ khuất nói, "Hoài Sa, ta đói bụng." A. Giờ phút này, từ nàng trong miệng nghe được Hoài Sa hai chữ, Cố Hoài Viễn thi nhưng cảm thấy tên của mình là khắp thiên hạ tốt nhất nghe tên. Lập tức Hắn liền mi hoan mắt người, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Đỗ Nhã Tịch. Nhã Tịch. Hắn duỗi tay dùng sức vùng, Đỗ Nhã Tịch liền ngã vào trong lòng ngực hắn, hắn ôm sát nàng, khóe miệng phiếm hạnh phúc tươi cười, thanh âm thuần hậu. Giống như tâm tình thực không tồi bộ dáng. Đây là đánh vỡ hắn nghi ngờ sao? Kia chính mình có phải hay không nên nhân cơ hội sẽ đưa ra yêu cầu? Đỗ Nhã Tịch suy nghĩ, không có lựa chọn tính kể sát ở Cố Hoài Viễn lúc trước. Hoài Sa, ta đã đói bụng. Cố hoài viễn vội vàng buông ra nàng, hướng về phía bên ngoài hô, người tới A. Thiếu gia, ngài yêu cầu cái gì? Thiếu nha hoàng chạy tiến vào, đầu cũng không dám nâng, thấp thấp hỏi. Đi chuẩn bị đồ ăn đưa vào tới. Là, thiếu gia. Thiếu nha hoàng xoay người đi ra ngoài. Thiếu gia, Đô nhã tịch con ngươi xoay chuyển, nàng nhớ rõ nơi này rõ ràng chính là di hương viện. Hoài Sa, ngươi thường xuyên tới loại địa phương này. Ha ha ha! Cố Hoài Viễn nghe Đỗ Nhã Tịch như thế vừa hỏi, tức khắc tâm tình rất tốt, cười hồi lâu mới dừng lại tới. Ánh mắt lộng lẫy nhìn Đỗ Nhã Tịch, hỏi: Nhã Tịch, ta có thể không thể tự cho là đúng cho rằng ngươi là ở ghen? Đỗ Nhã Tịch không lên tiếng. Cố Hoài Viễn đột nhiên ở trên người nàng điểm một chút, thanh âm từ nàng đỉnh đầu truyền xuống dưới: Ta cho ngươi cởi bỏ huyệt đạo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Ngươi không cần đi bên ngoài, bên ngoài có rất nhiều cơ quan. Ngươi đừng bị thương chính mình. Cơ quan. Đỗ Nhã Tịch ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Cố Hoài Viễn. Cố Hoài Viễn gật gật đầu, nói, "Cái này Di Hương viện là của ta, nơi này là hậu viện, ta ở bên ngoài trong hoa viên thiết không ít cơ quan, trừ phi ta mang theo ngươi đi, nếu không, ngươi không chỉ có đi không ra đi, còn sẽ bị cơ quan thương đến." Đỗ Nhã Tịch nhớ tới Cố Hoài Viễn ở Lâm Viên Phương diện tay nghề, âm thầm phỏng đoán. Hắn có phải hay không tinh thông ngũ hành bát quái, cho nên, ở trong vườn thiết hạ cơ quan. Cổ đại thanh lâu là một cái ngư long hỗn tạp địa phương, nhưng cũng là một cái tin tức lượng lớn nhất, tin tức nhất linh thông địa phương. Cố hoài viện thiết hạ như vậy một chỗ, dùng để thu thập tin tức cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, diêu thần chi hẳn là cũng đoán không được chính mình thế nhưng sẽ ở một cái thanh lâu đi. Nên như thế nào đem chính mình ở chỗ này tin tức truyền lại cho hắn đâu. Ta không đi. Thật sự. Cố Hoài Viễn không tin túi đầu nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở lại Diêu Thần Chi thân biên? Tưởng. Đỗ Nhã Tịch thấy hắn sắc mặt tối sầm lại, lập tức lại nói, chính là tưởng lại có ích lợi gì đâu. Ta biết lúc này nên làm cái gì lựa chọn, ta cũng biết, bồi chính mình đi xong đời này người là ngươi, mà không phải hắn. Chỉ là, chỉ là cái gì? Cố Hoài Viễn vội vàng hỏi nói. Đỗ Nhã tịch túi đầu mà ngồi, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nàng vô thố rảo ngón tay, như là ở yên lặng cổ đủ dũng khí, hồi lâu, nàng mới một lần nữa ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Cố Hoài Viễn, nói, "Chỉ là, ta luyến tiếc Vô Ưu cùng Vô Lự, ngươi có thể để cho ta nhìn nhìn lại Vô Ưu cùng Vô Lự sao?" Cố Hoài Viễn nhìn về phía nàng ánh mắt, hàng chứa nồng đậm thăm thí, Đỗ Nhã tịch chính diện nên hướng hắn ánh mắt, không né cũng không tránh, hai người lẫn nhau nhìn thẳng. Hồi lâu, cố hoài viễn mới khẽ thở dài một hơi, rời đi tầm mắt. Rôi tay, lại lần nữa đem nàng ôm ở trong lòng ngực, nhã tịch, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Hắn rôi tay hấn nàng đầu, làm nàng mặt càng thêm gần sát hắn ngực. Một cái tay khác từ nhẹ vỗ về nàng thái dương. Đồ nhã tịch cắn răng nhịn xuống đẩy ra hắn xúc động, cướng bách chính mình lặng lặng mà rút vào trong lòng ngực hắn. Màu bạc ánh trăng từ song cửa sổ sái tiến vào, phong ngấu nhiên thổi vào tới thổi đến hoa đến đùng rung động trong phòng lúc sáng lúc tối trong phòng không khí có vẻ càng thêm yên tĩnh hôm nay là 18 đi Đỗ Nhã tịch ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ nàng sáng ngời con ngươi giống đá quý quang mang lộng lẫy làm Cố Hoài Viễn xem thất thần ân Cố Hoài Viễn gật đầu không biết Đỗ Nhã tịch hỏi cái này lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì Đỗ Nhã tịch biểu tình dừng một chút sau một lúc lâu mới nói hôm nay là ngươi sinh nhật Ta muốn hôn tự xuống bếp vì ngươi nấu một chén mì trường thọ. Nàng thanh âm khinh khinh nu nu, như là lông chim xẹt qua cố hoài vi tâm, tô tông ngứa. Ta sinh nhật. Chính hắn như thế nào sẽ không biết. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, vẻ mặt chính xác nói, kỳ thật ta cũng không biết ngươi chân chính sinh nhật, tin tưởng, chính ngươi cũng không biết đi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cùng ngươi ở bên nhau, như vậy, hôm nay có tính không là một cái ngày lành. Một cái tốt bắt đầu. Cố Hoài viễn gật đầu. Không rõ liền tính là ngày lành lại cùng hắn sinh nhật có quan hệ gì. Hắn dùng một bộ nguyện nghe kỹ càng bộ dáng nhìn về phía Đỗ nhã tịch. Nhật nhặt cười, Đỗ nhã tịch ngước mắt bình tĩnh nhìn hắn, nói, như vậy một cái có ý nghĩa ngày lành, liền dùng nó tới làm ngươi sinh nhật, ta cảm thấy rất có ý nghĩa. Này ý nghĩa tân bắt đầu, tân sinh hoạt, nếu đều là tân, kia không cũng đại biểu là tân sinh mệnh sao. Tân sinh mệnh ra đời, chẳng lẽ còn không phải là một người sinh nhật sao? Cố Hoài viễn thật sâu nhìn nàng, tối đầu qua đi, Đỗ Nhã Tịch quay mặt đi, giơ tay ngăn trở hắn, vội vàng nói, "Không được. Ngươi đừng cứ như vậy cấp, ta yêu cầu thời gian. Ngươi cho ta một chút thời gian, làm ta quên hắn, làm ta yêu ngươi." Trong phòng lại lần nữa yên tĩnh đi xuống. Cố Hoài viễn đôi tay cố Đỗ Nhã Tịch bả vai, hắn nhìn nàng, mắt ưng sắc bén như là có thể nhìn thấu Đỗ Nhã Tịch chân thật ý tưởng giống nhau. Đỗ Nhã Tịch quay đầu, thẳng tóc nhìn lại hắn. Nàng ở đánh cuộc. Nàng ở đánh cuộc, hắn tin tưởng nàng. Sau một lúc lâu, Cố Hoài Viễn bưng lỏng ra cô ở Đỗ Nhã Tịch trên vai tay, câu môi lộ ra tươi cười, nói, "Ngươi không phải muốn nói thân thủ nấu mì trường thọ cho ta ăn sao? Đi, ta mang ngươi đi phòng bếp." Dứt lời, Cố Hoài Viễn lôi kéo nàng liền ra cửa phòng. "Ngươi tới a?" thiếu ra. Cố ủy chống rông xuất hiện, hắn nhẹ ngắm liếc mắt một cái cố hoài viễn cùng Đỗ nhã tịch nắm chặt đôi tay, mắt lộ ra phức tạp cảm xúc, làm như mâu thuẫn. Đỗ nhã tịch đem cố ủy biểu tình thu ở trong mắt, tâm niệm xoay chuyển, đột nhiên sinh ra một kế. Cố ủy, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cố hoài viễn tựa hồ không nghĩ tới cố ủy sẽ xuất hiện ở chỗ này, thấy hắn thần sắc ngưng trọng, tựa hồ có cái gì không kể chi ngữ. Cố Hoài Viễn liền quay đầu nhìn Đỗ Nhã Tịch liếc mắt một cái, ra tiếng hứa gọi tới nha hoàn, "Ngươi mang tiểu thư đi phòng bếp." "Là, thiếu gia." Nha hoàn lãnh Đỗ Nhã Tịch rời đi, Đỗ Nhã Tịch không có cách nào lại lưu lại nghe Cố Ủy sẽ đối Cố Hoài Viễn nói cái gì, lại có xuống tay cơ hội. Tính, cả cùng tay gấu không thể kiêm đến. Nha hoàn lãnh Đỗ Nhã Tịch đi tới phòng bếp, "Tiểu thư, nơi này chính là hậu viện phòng bếp, xin hỏi tiểu thư muốn ăn điểm cái gì?" Nô tỳ này liền cấp tiểu thư làm. Không, không cần. Đỗ Nhã Tịch xua xua tay, khắp nơi đánh giá một vòng, liền nói, nơi này có hay không bột mì, ta tưởng cùng mặt, kéo điểm mì sợi. Bột mì. Nha Hoàng Nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, thấy nàng trịnh trọng gật đầu, liền nói, có, tiểu thư thỉnh chờ một lát, nô tỳ này liền đi lấy bột mì lại đây. Hảo. Đỗ Nhã Tịch đi đến bệ bếp trước, lấy treo ở trên tường tạp dề vây thượng. Kiểm tra rồi một chút nguyên liệu nấu ăn, phát hiện cái này trong phòng bếp đồ vật thực đầy đủ hết, xanh miết, trứng gà, thậm chí bếp thượng còn hầm canh loãng. Có này đó, muốn phía dưới điều là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ chốc lát sau, nha hoàng liền mang tới bột mì, đồ nhã tịch lập tức động thủ cùng mặt, mới vừa hòa hảo mặt, cố hoài viễn liền đi đến. Hắn rội tay ngăn lại nha hoàng hành lễ, lười nhác dựa vào cạnh cửa thưởng thức đồ nhã tịch cùng mặt. Bột mì dính vào nàng trên tóc, nhưng nàng thoạt nhìn lại là một chút cũng không hiện chật vật, ngược lại cho hắn một loại ấm áp cảm giác. Chưa từng có người phải vì hắn qua sinh nhật. Càng không có nhân vi hắn sinh nhật, mà tự mình xuống bếp làm mì trường thọ. Đồ nhã tịch là trước một cái, hắn tin tưởng, cũng sẽ là duy nhất một cái. Động tác thuần thục mì sợi điều, chỉ chốc lát sau, đồ nhã tịch liền kéo hảo mì sợi, vùng trong tay mì sợi, nàng ngước mắt nhìn lại. Liền thấy cố hoài viễn mặt mang mỉm cười nhìn nàng. Ngươi tới đã bao lâu? Vừa đến. Cố hoài viễn đi đến, nhìn thoáng qua trên bệ bếp mì sợi, tò mò hỏi, mì sợi kéo hảo, như vậy hiện tại muốn làm cái gì? Có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? đỗ nhã thịch nghĩ nghĩ, liền chỉ vào lòng bếp khẩu, nói, ngươi nhóm lửa đi, ta tới phía dưới điều. Hảo. Cố hoài viễn vui sướng gật đầu, nhẹ lược góc áo ngồi ở lòng bếp trước. Điểm hỏa liền hướng bếp tắt ủi. Như vậy nhưng thật ra ra dáng ra hình, chỉ chốc lát sau, trong nồi canh loãng liền thiều khai. Đồ nhã tịch kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nhóm lửa. Người trước kia cũng làm quá việc nhà. Cố hoài viễn ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười gật đầu. Khi còn nhỏ nhật tử không hảo quá, ta thường thường giúp nương. Giúp nàng nhóm lửa, giống nhau đều là ta nhóm lửa, nàng nấu cơm. Bất quá, khi đó nấu nhiều nhất chính là thủy. Vì cái gì? Bởi vì, chúng ta thường thường không có đồ ăn nhưng nấu. Cố hoài viện thanh âm thấp đi xuống. Hắn thơ hấu cũng là khổ lại đây, thẳng đến hắn từ cái kia hắc cám địa phương trọng sinh ra tới sau, gia cắt tử mộc mới cho hắn một bút tài phú, làm hắn trở thành một cái lâm viên cự thương. Hắn thường suy nghĩ, nếu hắn không có từ nơi đó ra tới, gia cắt tử mộc có phải hay không mặc cho từ hắn ở nơi đó tự sinh tự diệt. Mỗi khi nghĩ vậy một chút, Hắn tâm liền đau đến thấu bất quá khí tới. Hắn nói chính mình là hắn cốt đủ, chính là, chính mình lại cảm thấy càng như là hắn dưỡng một đầu gia súc, có thể có có thể không. Cố hoài viện yên lặng nhóm lửa, đỗ nhã tịch thuần thục phía dưới điều, không hề hỏi hắn vấn đề, cũng không hề chủ động tìm đề tài. Chỉ chốc lát sau, hai chén thơm nảo ngạt mì sợi liền ra nổi. Trong phòng bếp phiêu đã nồng đậm mùi hương, loảng soảng một tiếng, cuối cùng một muỗng nhiệt canh tới ở đỗ nhã tịch trên chân. A, cố hoài viễn nôn nóng tiến lên, động thủ liền phải đi thoát nàng dảy. Làm sao vậy? Nàng đến chân sao? Ty đỗ nhã tịch hít hà một hơi, chặn lại nói, đừng thoát, ngươi như vậy mạo muội cởi dậy là sẽ đem ra cấp bốc tới. Kia cố hoài viễn ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên duỗi tay ôm nàng liền đi nhanh hướng trong phòng đi đến. Mặt mị trường thọ á không ăn, mặt là sẽ hổ. Đỗ nhã tịch vội vàng hô, mày dầm nhũ chặt. Cố Hoài Viễn nhìn nàng, đột nhiên đối với không khí, hô, Cố Uy, đem trong phòng bếp mùi sợi đoàn vào nhà tới. Là, thiếu gia." Cố Uy từ một bên nhảy xuống tới, hắn nhìn Cố Hoài Viễn vội vã đem đỗ nhã tịch ôm vào trong phòng, suy nghĩ trong chốc lát, liền vẻ mặt đông lạnh vào phòng bếp. Vào phòng, Cố Hoài Viễn liền đem đỗ nhã tịch ôm, làm nàng ngồi ở khắc hoa đại sư ghế, chính mình tắc ngồi xổm xuống thân mình, thật cẩn thận đi thoát nàng dài. Bên hai truyền đến Đỗ Nhã Tịch hút không khí thanh âm, Cố Hoài Viễn tâm đều không cầm nắm thành một đoàn, nhất định rất đau đi. Như vậy nóng bỏng nước lèo, chờ một chút. Cố Hoài Viễn ngẩng đầu, làm sao vậy? Ta chính mình tới. Đỗ Nhã Tịch nhìn hắn, ngươi đi giúp ta tìm điểm bị phỏng dược lại đây, ta tới cởi giày, ta chính mình tương đối biết sao lại có thể nhẹ một chút, sao lại có thể không đụng tới miệng vết thương. Cố Hoài Viễn gật gật đầu, đứng dậy đi tìm thuốc mỡ. Đỗ nhã tịch xoay người lại cởi giày, đột nhiên cắn treo ở trên cổ ngân châu tử, khoe miệng tràn ra một mặt đắc ý cười. Mới vừa cởi giày, cố hải viễn liền tìm bị phòng thuốc mỡ tiến vào, nhìn nàng trắng non chân mặt bị năng đến lại sưng đỏ, lập tức đau lòng không thôi, vội vàng ngồi xổm dưới thân đi thế nàng sắc dược. Đau không đau, một chút đau mà thôi, may mắn nước lèo không nhiều lắm, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Cố hủy bưng mặt tiến vào. Đập vào mắt liền nhìn đến Cố Hoài Viễn ngồi xổm thế đô nhã tịch sắt chân, hắn nhìn liền không cấm tràn ra tức giận, oán hận trừng mắt nhìn Đỗ Nhã Tịch liếc mắt một cái. Đỗ Nhã Tịch nhìn hắn, đột nhiên cong môi, khiêu khích cười cười. Tựa hồ là đang nói, ta chính là làm Cố Hoài Viễn cam tâm tình nguyện vì ta thành nô thành phó, ngươi lại có thể đối ta như thế nào? Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Cố ủy trừng mắt nàng, lời nói đều nói không nên lời. Hồi lâu hắn mới đứng vững cảm xúc đối cô hoài viễn nói thiếu gia mặt bừng tới hắn du mắt trong mắt hiện lên một đạo hàn quang đỗ nhã tịch cười cười hoài sa chúng ta ăn mì đi đợi lát nữa hồ dán đã có thể không thể ăn chính là ngươi chân ta bị thương chính là chân lại không phải miệng chẳng lẽ còn không thể ăn mì không thành đỗ nhã tịch buồn cười nhìn hắn thúc giục nói cố hoài viễn sủng nghịch gật gật đầu Đột nhiên hai cánh tay một vớt liền ôm nàng hướng bên ngoài bên cạnh bàn đi đến, như coi chân bảo phóng nàng xuống dưới, đem chiếc đũa đưa tới tay nàng. Ngươi không phải đã đói bụng sao? Tới, bồi ta cùng nhau ăn. Hảo. Đô nhã tịch cười đến mi mắt cong cong, cố hoài viễn cốt như vậy trong nháy mắt xem xóa thần. Chờ một chút. Cố hủy đột nhiên ra tiếng, ở hai người khó hiểu dưới ánh mắt, động thủ đem hai người trước mặt đối mặt thay đổi lại đây, thiếu gia Này chén nhiều một chút cho ngươi." Đỗ Nhã Tịch cười nói, "Không sai, ta vốn dĩ liền chuẩn bị một cái chén lớn, một cái chén nhỏ, ta sức ăn tiểu, ăn chén nhỏ là được. Hôm nay ngươi là thọ tinh công, nên ăn nhiều một chút." Ngô Nốc Cố Hủy, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ." Cố Hoài Viễn Nghi hoặc nhìn về phía Cố Hủy, mắt lộ ra tinh quang, Cố Hủy liền giải thích, "Thiếu gia, thuộc hạ chính là Diêu thiếu phu nhân nói cái kia ý tứ, ngươi mau ăn mì đi." Ở cố hoài viễn đối cố bị không tiếng động chất vấn hạ, đỗ nhã tịch đã gấp không chờ nổi kẹp lên mị sợi, từng ngụm từng ngụm ăn lên. Mới vừa ăn một lát, nàng đột nhiên ôm bụng hoạt tới rồi trên mặt đất. Nhã tịch, ngươi làm sao vậy? Cố hoài viễn nào tới, đem nàng ôm lên, bước nhanh hướng trên giường đi đến. Giờ phút này, đỗ nhã tịch sắc mặt tái nhợt, cho mày, như là ở cực lực chịu đựng thống khổ. Ta, ta đỗ nhã tịch sắc mặt trắng bệnh. Lời nói Đức Quang nói không nên lời, đột nhiên phốc một tiếng, một ngụm máu tươi liền phun ra. Cố Hoài Viễn đem nàng đặt ở trên giường, thanh âm không khỏi trầm ngưng, Cố Hủy, ngươi ở mặt thả cái gì? Nàng mới ăn hai khẩu mặt cứ như vậy, thực rõ ràng chính là mặt xảy ra vấn đề. Cố Hoài Viễn nghĩ đến Cố Hủy phía trước vội vã cho bọn hắn đổi mặt, trong lòng càng thêm chắc chắn là Cố Hủy ở mặt động tay động chân. Cố Hủy không có trực tiếp trả lời, mà là trầm mặc một hồi lâu mới nói. Thiếu gia, nữ nhân này lưu không được, nàng sẽ hại thiếu gia, Người tìm chết. Cố hoài viễn xoay người dùng sức chiều cố hủy ngực trụ đi. Phúc cố hủy như phá bố hướng ra phía ngoài bay đi, chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn, cố hoài viễn không để ý tới hắn, vội vàng quay đầu nhìn về phía đôi nhã tịch, thấy nàng khỏe miệng không ngừng tràn ra huyết tới, sợ tới mức bảy hồn đi sáu phách. Nhã tịch, ngươi cảm giác nơi nào không thoải mái. Nhã tịch, ngươi ưng ưng ta a. Hoài xa, ta, ta không được. Đỗ nhã tịch gian nan nói một câu hoàn chỉnh nói, ta rất thống khổ. Hoài xa, ta tưởng vô ưu cùng vô lự, ngươi đưa ta trở về thấy bọn họ cuối cùng một mặt được không? Không, ngươi sẽ không có việc gì. Cố hoài viễn nhìn nàng càng ngày càng gầy yếu bộ dáng, nóng vội vì đốt. Cố hủy vô về ngực, khoe miệng giật thơm máu, hắn từng bước một đi đến, nhìn trên giường Đỗ nhã tịch ra khí nhiều, tiến khí thiếu hắn đột nhiên nở nụ cười thiếu gia nàng không sống nổi ngươi cố hoài viễn buông đỗ nhã thịnh nổi giận đùng đùng bước đi đến cố ủy trước mặt duỗi tay dùng sức nắm chặt hắn vật áo cố ủy ngươi mau đem giải dược lấy ra tới thiếu gia ta nếu hạ độc tự nhiên sẽ không lưu lại giải dược cố ủy cười cười nước mắt liền từ khóe mắt chảy xuống dưới thiếu gia ngươi tỉnh tỉnh ngươi không cần vì như vậy một nữ nhân mà bị lạc chính mình chủ thượng còn ở trong tù Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn bị đưa vào kinh thành, chém đầu thị chúng sao? A ngươi nói, ngươi rốt cuộc có hay không giải dược? Cố hoài viễn mắt lộ ra tàn nhẫn quang, trên giường bên kia, đồ nhã tịch thấp thấp hô, hoài Sa, ta. Cố hoài viễn dùng sức đem cố bị đẩy ngã trên mặt đất, xoay người bổ nhào vào mép giường, gắt gao nắm đồ nhã tịch tay, nhã tịch, ngươi đừng sợ. Ta sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ không làm ngươi liền như vậy rời đi ta. Đỗ Nhã tịch suy yếu gật đầu, nỗ lực trợn tròn mắt, nhìn Cố Hoài Viễn, cầu xin nói, "Hoài ca, ta muốn gặp Vô Ưu cùng Vô Lữ, ta cầu xin ngươi." Cố Hoài Viễn tâm niệm xoay chuyển, nhìn nàng hiện tại bộ dáng, trong lòng lại đau lại hận, hắn cư nhiên liền như vậy nhìn nàng ở chính mình trước mặt trúng độc, hắn cư nhiên bó tay không biện pháp chung. "Cố Hỷ." Không người đáp lại, Cố Hoài Viễn quay đầu nhìn lại, Cố Hỷ đã không thấy bóng dáng. Ngay cả trên bàn hai chén mặt cũng không có ảnh. Cố Hoài Viễn cắn răng gầm nhẹ, "Cố Uỷ, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy?" Đỗ Nhã Tịch lôi kéo vài cái hắn tay áo, Cố Hoài Viễn túi đầu nhìn lại, thấy nàng trước mắt hy vọng, trong lòng một góc không khỏi mềm thành một mảnh, hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. "Hảo, ta mang ngươi trở về." Cố Hoài Viễn trong lòng thực mâu thuẫn, đưa nàng hồi diêu phủ, hắn thật sự không muốn. Chính là, nàng yêu cầu. Hắn lại liên tiếp cự tuyệt, đặc biệt là nhìn đến nàng bởi vì hắn đồng ý, mà lộ ra tươi cười, kia phát ra từ nội tâm tươi cười. Làm hắn tâm liền hung hăng có rút đau đớn. Đỗ nhã tịch thân mình nhịn không được run bần bật, từng đợt hàn ý từ trong xương cốt chẳng ra, cố hoài viễn cao mày, xoay người đi lấy một kiện hồ mau áo tràng, thật cẩn thận đem nàng bao ở áo tràng, khinh vấn, nhã tịch, ngươi có hay không cảm giác hảo một chút? Còn lạnh không? Lạnh! Đỗ Nhã Tịch miễn cưỡng dơ lên tươi cười, bắt lấy hắn tay, nói: "Ta thời gian không nhiều lắm, ngươi nhanh lên đưa ta qua đi." "Hảo." Cố Hoài viễn đôi mắt chua xót, muốn khóc lại khóc không được. Một khát trước, nàng còn tươi cười như hoa vì chính mình nấu mì trường thọ, hiện tại lại đã mệnh ở sớm tối, hắn hảo hận, hận chính mình không thể bảo hộ nàng. "Nhã Tịch, ngươi biết đây là cái gì độc sao?" Đột nhiên nhớ tới nàng là quái úy gia đồ đệ, y lý thuật cao siêu, Có lẽ, nàng chính mình liền có thể cứu chính mình. Đỗ nhã tịch cười khổ, hoài sa, thực xin lỗi. Nay một tiếng thực xin lỗi bao hàm quá nhiều, cố hoài viễn nghe, nước mắt cuối cùng là rớt xuống dưới. Bọn họ mới chuẩn bị bên nhau, lại liền gặp phải sinh ly tử biệt. Nhã tịch, ta không cần ngươi nói thực xin lỗi, ta muốn ngươi tồn tại, hảo hảo tồn tại. Cố hoài viễn ôm chặt nàng, vận công hướng Diêu phủ chạy đến, nghĩ đến sống sờ sờ một người. Ở hắn bên người ngắn ngủn không bao lâu liền một chân bước vào Diêm vương điện. Cố hoài viên tâm thật sự rất khó chịu. Phong hô hô từ bên thai thổi qua, đồ nhã tịch khẽ mỉm cười, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Thì thào nói, hoài xa, ngươi nếu không muốn đem ta đặt ở Diêu phủ, ta đây thỉnh ngươi không cần đem ta chôn ở đèn Tuyền trong đất, ta sợ bóng tối. Ngươi cũng không cần dùng một phen lửa đem ta tiêu, ta sợ đau. Ngươi đem ta trang điểm đến xinh đẹp một chút đem ta đặt ở trên thuyền nhỏ theo nước sông phiêu đi. Ta thích tự do tự tại cảm giác. Hảo, ta đáp ứng ngươi. gió thổi làm trên mặt nước mắt, mặt trợt căng, có chút khó chịu, nhưng này căn bản là không kiềm cố hoài viễn nội tâm đau một phần vạn. Đỗ Nhã tịch cười cười, nói, giống như thật lâu không có nhìn đến vô ưu cùng vô lo lắng, ta thật sự tưởng bọn họ, chỉ là đáng thương bọn nhỏ, như vậy tiểu liền không nương tại bên người chiếu cố nói. Nàng sâu kín thở dài một hơi. Cố hoài viễn nghe, trong lòng càng là khó chịu. Nếu hắn không có nhất ý cô hành đem nàng bắt đến chính mình bên người tới, kia nàng hiện tại hẳn là vẫn là sống sơ sờ, sờ, nàng hẳn là canh giữ ở chính mình hài tử bên người, hạnh phúc sinh hoạt. Này hết thể đều do chính mình, tự trách mình mạnh mẽ đoạt không thuộc về chính mình đồ vật, là chính mình đem nàng mang hướng tử vong. Nhã tịch, thực xin lỗi. Đỗ nhã tịch lắc đầu, không cần cùng ta nói xin lỗi. Hiện giờ như vậy có tính không là ta còn ngươi ân tình. Chúng ta chi gian hết thảy, có phải hay không cũng nên như vậy xóa bỏ toàn bộ. Còn chính mình ân tình. Cố hoài viễn cười khổ, hắn trước nay đều không có cảm thấy nàng thiếu chính mình, hắn vì nàng sợ làm hết thảy, nhưng cái đó đều là cam tâm tình nguyện. Xóa bỏ toàn bộ. Như thế nào một thủ tiêu? Như thế nào nhưng tiêu được? Chính mình tâm, còn có thể lại tìm trở về sao? Không thể. Nếu có thể bước ra mà ra, nếu hắn có thể làm được buông tay, kêu hắn liền sẽ không thân thủ gây thành cái này bị kịch. Nhã tịch, nếu ta lưu ngươi ở Diêu phủ, ngươi có thể hay không? Không có nế Đỗ nhã tịch ngẩng đầu nhìn hắn, nói, nếu nhân sinh có thể có rất rất nhiều nế như vậy trên đời này liền sẽ không có như vậy nhiều vui buồn tan hợp. Ngươi phải kiên cường sống sót, ngươi còn có người rất tốt sinh, thực tốt tiền đồ. Ngươi không phải một cái người xấu. Ngươi cũng không phải không có lựa chọn. Trước kia nhân sinh, ngươi có lẽ không có lựa chọn quyền lợi, nhưng là, về sau nhân sinh, ngươi nên vì chính mình mà sống. Vì chính mình mà sống. Cố hoài viễn lại lần nữa cười khổ. Nàng đều không còn nữa, hắn còn có thể sống được thực hảo sao. Nhã tịch, ngươi có chuyện gì muốn ta vì ngươi làm? Ta tưởng lưu tại Diêu gia. Đỗ nhã tịch nhưng thật ra không giả giả. Cố hoài viễn ngắn ngủi sửng sốt một chút sau. Trong lòng minh bạch, nàng trong lòng trước sau chỉ có diêu thần chi. Hắn nhịn không được đau lòng, đau nhanh chóng lan tràn đến thân thể mỗi một đạo thần kinh. Hắn dứt khoát kiên quyết gật đầu, nhẹ mà trầm thấp đáp, hảo. Chỉ cần là ngươi tưởng, ta đều đáp ứng ngươi. Ta còn tưởng ngươi tồn tại. Đỗ nhã tịch lại nói. Chính mình thiếu hắn quá nhiều, nàng không có gì báo đáp, chỉ có thể cổ vũ hắn tìm kiếm chính mình nhân sinh. Hảo. Ta đáp ứng. Cố hoài viên ánh mắt sâu kín nhìn phía trước ánh đèn trong sáng địa phương, nhanh chóng vận công đi tới. Nơi đó, hắn đã từng tưởng chính mình căn, hắn từng cho rằng chính mình mới là nơi đó chủ nhân, không nghĩ tới chính mình từ đầu tới đuôi chính là một ngoại nhân, một cái xâm nhập giả. Nếu không phải hắn lòng tham tưởng lưu nàng tại bên người, nàng có lẽ sẽ không giống như bây giờ. Nghĩ vậy khi, hắn không khỏi nhấp nhấp miệng, ôn thanh nói, nhã tịch, ta gặp qua tốt. Đỗ Nhã tịch không có lên tiếng, nắm chặt nắm tay. Nàng ý thức càng ngày càng mơ hồ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cố Hoài Viễn cảm giác được nàng dị thường, nước mắt đón gió mà sái. Hắn cắn môi, ôm nàng như thiên thần dừng ở diêu phủ cổng lớn. Thủ vệ người gác cổng thấy hắn xuất hiện ở trước đại môn, lập tức binh chia làm hai đường, một bên làm người đi thông chi diêu thần chi, một bên chạy tới ngăn cản Cố Hoài Viễn đường đi. Đứng lại, tránh ra. Cố Hoài Viễn lạnh dọn vừa uống, quanh thân tản ra lãnh liệt hơi thở. Người gác cổng nhìn về phía trong lòng ngực hắn nhân nhi, này vừa thấy đi, khiếp sợ, không khỏi kinh hô, thiếu phu nhân. Bọn họ ngẩng đầu vẻ mặt tức giận nhìn về phía cố Hoài Viễn, người buông chúng ta thiếu phu nhân, tránh ra. Cố Hoài Viễn ôm Đỗ Nhã Tịch hướng bên trong đi đến, người gác cổng sợ thương đến Đỗ Nhã Tịch, liền sôi nổi tránh ra thân mình, tùy ý hắn ôm người đi vào nghe vậy tới rồi diêu lão phu nhân ở tiền mụ mụ cùng đậu khấu nâng hạ vội vã tới rồi đương các nàng nhìn đến cố hoài viễn trong lòng ngực cái kia an an tĩnh tĩnh đối nhã tịch khi trong lòng không khỏi hoàng hốt lão phu nhân cường ổn định nỗi lòng vội hỏi hoài sa đây là có chuyện gì nhã tịch nàng làm sao vậy cố hoài viễn từng bước một triệu thần viện phương hướng đi đến lão phu nhân nhã tịch nói nàng tưởng về nhà nàng muốn nhìn một chút vô ưu cùng vô lự nàng tưởng lưu tại diêu gia hắn thanh âm nhẹ nhàng phiêu qua đi lão phu nhân nghe trái tim run rẩy quay đầu nhìn về phía tiền mụ mụ chim én người mau đi ôm vô ưu cùng vô lự đi thần viện đậu khấu chúng ta theo sau nhìn xem giờ phút này lão phu nhân trong lòng đã thực minh bạch nhưng ý niệm trần lóe nàng lại phủ quyết chính mình suy đoán không sẽ không Nhã tịch sẽ không liền như vậy rời đi tuyệt đối sẽ không Lao phu nhân trong lòng nghẹn muốn chết, dưới chân nện bước lược hiện hoảng loạn. Đang ở các nàng bất an đuổi theo cố hoài viễn mà đi khi, Diêu thần chi phong phong mệt mỏi đuổi trở về. Cố hoài viễn Diêu thần chi vọt đi lên, dối tay muốn đi đoạt trong lòng ngực hắn đôi nha tịch. Cố hoài viễn trật lóe, Diêu thần chi tay liền rơi xuống cái không. Thiếu phu nhân, nghe tin mà đến lệ thẩm cùng bán hạ mấy người, mỗi người mặt lộ vẻ kinh sắc. Không rõ đỗ nhã tịch làm sao vậy vô sinh lợi bị Cố Hoài Viễn ôm vào trong lực. Bán hạ vĩnh viễn đều là tính tình nóng nảy, nàng xông lên đi liền hướng về phía Cố Hoài Viễn quát. Cố Hoài Viễn, ngươi mau bùng nhà ta thiếu phu nhân. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lan Cố Hoài Viễn đỏ ngổ mắt, một cái lanh quang quét qua đi. Bán hạ tức giận đến tưởng loát khỏi ống tay áo quần đầu hắn. Có thể thấy được đỗ nhã tịch tại như vậy nhiều người kêu to hạ đều không có phản ứng, không cấm luôn cuống. Thiếu phu nhân, ngươi ứng một chút bán hạ A, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Diêu thần chi vội vàng đi theo một bên, nhìn đến đồ nhã tịch khỏe miệng vết máu khi, hắn lập tức gắt gao bắt được cố hoài viễn tay, cố hoài viễn, nhã tịch rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi buông tay. Nếu không phải nàng nói, nàng tưởng hồi Diêu ra, nàng muốn gặp vô ưu cùng vô lự, ta sao có thể mang nàng trở về? Nàng cho ngươi hưu thư, ngươi nhưng thấy được. Giấy trắng mực đen. Ta trả lại cho Tô đại nhân một phần, ngày mai sáng sớm sẽ có người đưa đến nha môn đi cho hắn." Cố Hoài viện thanh âm như là từ nơi xa truyền đến giống nhau, nhẹ nhàng, như sợi bông mềm nhẹ, như là sợ bừng tỉnh trong lòng ngực nữ tử giống nhau. "Nhã Tịch, Nhã Tịch, Nhã Tịch, ngươi ở ngừng ta, ta là thần chi." Diêu Thần Chi nhất biên đi theo, một bên không ngừng kêu gọi. Cũng mặc kệ là ai kêu nàng, nàng trước sau hờ hững. Diêu Thần sâu thâm hít một hơi, Đột nhiên mày nhăn thành một đoàn, hắn không thể tin được, lại dùng lực hít hít. Nàng vì làm cố hoài viễn đưa nàng trở về, cư nhiên như vậy đối chính mình. Diêu thần chi nhịn không được tâm hoảng ý loạn, kia dược gần luyện hai viên, ai đều không có phục quá, nàng cư nhiên mạo hiểm ăn vào. Thân viện, đoàn người gắt gao theo đuôi cố hoài viễn mà nhập, cố hoài viễn đem đôi nhã tịch bình đặt ở trên giường, hơi hơi cong lên khỏe miệng, nói, nhã tịch, ta đưa ngươi về nhà. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định đều làm được, ta đi rồi. Xoay người, sợ hãi lại nhìn kia trương mặt mang mỉm cười mặt. Nàng đã đi. tư nàng tiệm lệnh thân thể, cố hoài viễn biết được cái này làm hắn đau đớn muốn chết sự thật. Phóng nàng ở chỗ này đi. Trong lòng có cái thanh âm ở tiếng vọng, cố hoài viễn nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, xoay người nâng bước rời đi. Đứng lại. Bán hạ uống chủ hắn. Diêu thần chi trách mắng, bán hạ. Thả hắn đi. Chính là, thiếu gia Ta nói, ngươi nghe không rõ ràng lắm. Diêu thần chi bước nhanh tiến lên, bổ nhào vào trước giường, dôi tay đáp ở đối nhã tịch thủ đoạn, ngưng thần nghe mạch. Mọi người nhìn, không dám ra tiếng, diêu thần chi nhất mặt lạnh ngưng buông ra tay, lại lau khỏe miệng nàng tơ máu, tiến đến trước mũi tinh tế nghe nghe. Cây kim ngân, mau đi múc nước lại đây. Là, thiếu gia Lệ thẩm. Người đi cấp nhã tịch tìm bộ quần áo lại đây. Là thiếu gia. Lão phu nhân tiến lên, đứng ở trước giường, nhìn giống như ngủ rồi đỗ nhã tịch, quay đầu đi hỏi diêu thần chi. Thần chi, nhã tịch là chuyện như thế nào? Nha đầu này, nàng, nàng, nàng. Diêu thần chi sợ cố hoài viễn không có rời đi, mà là tránh ở chỗ tối, lại lo lắng lão phu nhân lo lắng quá độ, liền duỗi tay gắt gao nắm tay nàng, chớp chớp mắt. Ngựa khí cực kỳ bi thương nói, tổ mẫu, ngươi muốn nén bi thương. Vô ưu cùng vô lự, bọn họ yêu cầu ngươi. Nén bi thương. Trong phòng mọi người đều là sừng sốt, loảng xoảng một tiếng, cây kim ngân trong tay thao đồng rơi trên mặt đất, sái đầy đất thủy. Trong phòng lập tức tràn ngập một cổ đau thương không khí, nha hoàn các bà tử thấp giọng khóc thút thít, đầu khấu đỡ sắp hư thoát lao phu nhân đến gian ngoài ngồi xuống, tiền mụ mụ lánh hai vị bà vũ tới rồi. Nhìn Lão Phu nhân sắc mặt một mảnh bị thương, trong phòng lại đứt quãng truyền đến áp lực tiếng khóc, tâm không khỏi lộn bột một tiếng, tay chân không cấm run rẩy lên. Nàng run run tiến lên, nhẹ gọi, Lão Phu nhân. Lão Phu nhân ngẩng đầu, trong ánh mắt ngậm nước mắt, trước chờ một chút đi. Làm lệ nương giúp nha đầu đổi thân quần áo, nội thất, cây kim ngân khóc lóc lại lần nữa đánh thủy, diêu thần chi loát khởi ống tay áo, tự mình động thủ thế đô nhã tịch rửa mặt, lau mình. Thấy Lệ Thẩm tìm tới Đô Nhã tịch thích nhất kia bộ xanh nhạt giao lê áo váy, màu tím đoạn thức áo ngoài, liền chiều các nàng xua xua tay, nói: "Các ngươi đến bên ngoài chờ, ta tới giúp nàng thay quần áo." "Thiếu gia, cái này từ lý không hợp." Lệ Thẩm theo bản năng nắm chặt quần áo, hơi hơi sườn khai thân mình. Trên đời này nhưng không có loại này quy củ. Diêu Thần Chi duỗi tay qua đi, lấy tới. Lệ Thẩm nhìn hắn, Thật vất vả mới ngừng nước mắt liền nhịn không được như mưa sôi nổi rơi xuống, nàng đem trong tay quần áo đưa cho Diêu thần chi, lại chiều cây kim ngân các nàng vây vây tay, chúng ta đi ra ngoài chờ đi. Bán hạ ra nội thất, chạy đến Lão Phu Nhân trước mặt, phát thông một tiếng quỳ xuống, một bên dập đầu, một bên khóc ròng nói, Lão Phu Nhân, việc này đều do bán hạ. Bán hạ vô dụng, không chỉ có không có bảo vệ tốt thiếu Phu Nhân còn làm thiếu phu nhân trái lại vì ta mà cam tâm làm cố hoài viễn cái kia vương bắt đản bắt đi lão phu nhân ta thực xin lỗi ngài thực xin lỗi thiếu gia thực xin lỗi thiếu phu nhân càng thực xin lỗi tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư ô ô ô bán hạ khóc đến thở hổn hển cây kim ngân mấy người cũng sôi nổi quỳ xuống thương tâm khóc thút thít nóc nhà cố hoài viễn ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời tiểu nguyệt nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống Trong phòng tiếng khóc truyền đi lên, hắn thật sự là không có cách nào lại nghe đi xuống, khinh thân một túng liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Nhã tịch, ngươi thật là cái đồ ngốc. Diêu thần chi ôn nu thế nàng thay sạch sẽ quần áo, tẩy sạch mặt sau, hắn lược tai dô trướng, đi đến trước bàn trang điểm, cầm lược lại đây thế nàng sơ phát, ngươi từ trước đến nay hãy sạch sẽ, thích thoải mái, ta thế ngươi đem bùi tóc tán hạ, ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Đừng sợ ta sẽ vẫn luôn thủ ngươi nhẹ nhàng ở nàng ngọc trên chán lưu lại một hôn diêu thần chi đi ra ngoài mọi người đồng thời chiều hắn nhìn lại đây diêu thần chi đối hai vị bà vũ nói các ngươi đem tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư mang về phòng đi là thiếu gia hai vị bà vũ hành lễ ôm hải tử lui đi ra ngoài lệ thẩm đám người khó hiểu nghi hoặc nhìn về phía diêu thần chi hắn như thế nào khiến cho bà vũ mang theo người rời đi đâu Không phải nói muốn mang tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư vì thấy thiếu phu nhân cuối cùng một mặt sao. Diêu thần chi không để ý tới các nàng đầu tới ánh mắt, thẳng nhìn về phía lao phu nhân, tổ mẫu, mặt khác sự tình giao từ ngươi tới làm. Ta phải biết rằng cố hoài viện hướng đi, ta không hy vọng hắn lưu tại tô thành, mặt khác hắn quay đầu chiều nội thất nhìn lại, trong ánh mắt phiếm ôn nhu cùng thâm tình, ta muốn lưu tại trong phòng bồi nhã tịch, các ngươi ai đều không cần tiến vào quấy rầy chúng ta. Cái này, Thiếu gia, ngươi không thể như vậy." Tiên Mụ Mụ cùng Lệ Thẩm đồng thời ra tiếng ngăn lại. Lao phu nhân đứng dậy, thật sâu nhìn Diêu Thần Chi nhất mắt, "Ngươi yên tâm, bên ngoài có tổ mẫu ở." "Cảm ơn tổ mẫu." Diêu Thần Chi mục hàm xin lỗi, lúc này đây lại làm tổ mẫu nhọc lòng. "Ngươi đứa nhỏ này, ai tổ mẫu trước đi ra ngoài." Lao phu nhân thở dài một hơi, quét nhìn mọi người, nói, "Các ngươi đều nghe Thiếu gia, đi ra ngoài đi." Diêu thần chi nói như vậy, lão phu Úi nhân cũng nói như vậy, lệ thẩm các nàng chỉ có ra nhà chính, mấy người thẳng tắp ở quỳ gối dưới mái hiên. Lão phu Úi nhân đi đến trong viện, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía lệ thẩm, nói, lệ nương, ngươi theo ta đi một chuyến tùng viện. Lệ thẩm nhìn nhìn bên người quỷ bán hạ, cây kim ngân cùng tăng chi, trước mắt bi thương đứng dậy, các ngươi đừng quấy yêu nhiều thiếu gia. Dứt lời, nàng theo lão phu Úi nhân cùng đi tùng viện. Trung lão phu nhân lãnh con dâu chờ ở viện muốn khẩu, thấy Diêu lão phu nhân trở về, lập tức tiến lên huề trụ tay nàng, thanh âm khẽ run nói: "Chuyện đệ, nhã tịch kia nha đầu xảy ra chuyện gì?" Súc thưa lạnh băng, làm trung lão phu nhân càng là kinh hãi. "Này rốt cuộc là làm sao vậy?" Luôn luôn thiên địa biến sắc vẫn bình thản ung dung trung truyền đệ, hiện tại cư nhiên toàn thân khẽ run, tay chân lạnh lẽo. Trung lão phu nhân tâm không khỏi hồi lên, bất ổn. Diêu lão phu nhân hồi cầm tay nàng, "Đại tẩu, chúng ta vào nhà nói đi." Chung lão phu nhân gật đầu, hai người nắm tay vào nhà. Vào nhà, Diêu lão phu nhân cùng Chung lão phu nhân sóng vai ngồi ở trước bàn, Diêu lão phu nhân lệ mục đảo qua hốc mắt phิếm hồng, cắn môi không cho chính mình khóc thành tiếng tới lệ thầm đáng người. "Lệ nương, ngươi thông chi Dạ Linh cùng gió đêm, không tiếc hết thể biện pháp làm Cố Hoài Viễn rời đi Tô Thành, vinh không muốn lại bước vào Tô Thành." Nàng thấy lệ thẩm mặt lộ vẻ hoang mang, lại lần nữa giận dò: Ngươi cùng bán hạ mấy cái che chở thần viện, mặc kệ thần chi làm cái gì, các ngươi đều mặc kệ nó. Đợi lát nữa ngươi đi xuống, tìm lao hà lại đây một chuyến. Là, lão phu nhân. Lệ thẩm đầy bụng nghi vấn, không rõ lao phu nhân vì sao không phải giao đái nàng như thế nào lo hậu sự, mà là làm này đó không nhiều ít liên hệ sự tình. Lệ nương, có một số việc không thể chỉ xem mặt ngoài. Lệ Thẩm một chân bước ra ngạch cửa khi lão phu nhân ở phía sau từ từ nói một câu nói, tâm niệm xoay chuyển, Lệ Thẩm hai mắt sáng ngời, dưới chân sinh phong, vội vàng rời đi. Diêu lão phu nhân quay đầu nhìn trung lão phu nhân, thực xin lỗi nói, đại tẩu, vốn là mời ngươi tới uống rượu mừng, không nghĩ tới làm ngươi lo lắng hãi hùng. Đến bây giờ thiên đều phải sáng, ngươi còn không có chớm mắt, truyền đệ thật sự thực xin lỗi. Bởi vì tới uống vô ưu cùng vô lự trăng tròn rượu, chúng lão phu nhân không ngại cực khổ một đường tàu xe mệt nhọc từ kinh thành đuổi tới Tô thành, rượu còn chưa uống xong, ngay sau đó liền rơi vào như vậy hoàn cảnh. Vì ra các tử một chuyện này, một nhà già trẻ từ trên xuống dưới, lo lắng hãi hùng. Nàng trong lòng thật sự cảm thấy thực xin lỗi. Mày hơi chau, chúng lão phu nhân liền hỏi, "Truyền đệ, ngươi đừng cùng đại tẩu nói này, đó khách khí nói." Ngươi nhưng thật ra mau cùng đại tẩu nói nói, nhã tịch nha đầu rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Trong phòng nha hoàn bà tử đều hướng mắt, thực rõ ràng chính là đã khóc. Nhưng vừa mới nàng lại đối lệ nương nói như vậy một câu, Trung lão phu nhân trong lòng liền có nghi hoặc, tổng cảm thấy này trung gian có cái gì không muốn người biết sự tình. Nhưng, lại là cái gì đâu. Từ mật thất gia tới sau, đầu tiên là nghe nói, cố hoài viễn đem nhã tịch bắt đi. Đang lúc từ trên xuống dưới loạn thành một đoàn, khắp nơi tìm kiếm đồ nhã tịch rơi xuống khi, lại nghe được hạ nhân tới báo, nói là cố hoài Viên ôm đồ nhã tịch đã trở lại. Sự tình như vậy đột nhiên chuyển biến, trung lão phu nhân cái này kiến thức quá lớn do lớn vũ người, lúc ấy liền đoán được định là đã xảy ra cái gì đại sự tình. Diêu lão phu nhân thập phần cảm kích trung lão phu nhân thiệt tình đối đãi, chiêu tiền mụ mụ kỳ cái ánh mắt, tiền mụ mụ lập tức liền khiển trong phòng hạ nhân chính mình cũng muốn lui ra ngoài, liền nghe được lão phu nhân gọi lại nàng, "Chim én, ngươi lưu lại." "Là, lão phu nhân." Tiên mụ mụ cùng hai vị trung phu nhân cùng nhau lưu lại, nàng lẳng lặng đứng ở Diêu lão phu nhân phía sau. Diêu lão phu nhân huệ quá trung lão phu nhân tay, nói nhỏ, "Đại tẩu, nhã tịch nha đầu này, trước nay đều không cần ta thao nửa điểm tâm." Lúc này đây, Nàng cũng chính mình khiến cho cố hoài viễn cam tâm tình nguyện đem nàng đưa về diêu phủ. Chỉ là, nàng đối chính mình hạ nhẫn tâm, nàng phục thất thất hồi hồn đan, kia dược chưa bao giờ có người chân chính phục quá, ta tuy rằng đối nàng tràn ngập tin tưởng, lại vẫn là lo lắng. Trung lão phu nhân liền rối tay vô vô diêu lão phu nhân mù bàn tay, chuyên đệ à, ngươi khổ cả đời, mắt thấy chung có thể hưởng phúc. Nhưng ông trời vẫn là không có đỉnh chỉ lan lộn, ngươi yên tâm. Tuy rằng ta cùng với nhã tịch nha đầu chỉ là ngắn ngủn ở chung mấy ngày, nhưng ta có thể thấy được nàng là một cái cực có chủ ý người. Cái này tiền đặt cược quá lớn, nếu không có thể nắm chắc, nàng nhất định sẽ không đi làm. Nàng còn có thân chi, còn có vô ưu cùng vô lự, còn có cha mẹ, thân nhân, nàng nhất định sẽ xông qua này một quan. Chúng lão phu nhân mãi di thần vương phủ của chúa, nàng cả đời duyệt nhân vô số, người nào đều kiến thức quá nhưng nàng là thiệt tình thích Đỗ Nhã Tịch, thích nàng ngay thẳng, thích nàng hồn nhiên, thích nàng thiện lương. Nàng tin tưởng Đỗ Nhã Tịch cũng không phải phúc mọi người. Nghĩ nghĩ, chúng láo phu nhân lại hỏi, truyền đệ, nếu có yêu cầu đại tẩu xuất lực, ngươi nhất định phải nói. Diêu láo phu nhân bội nói, đại tẩu yên tâm, muội muội nhất định sẽ không khách khí. Chúng láo phu nhân nghe, nhẹ nhàng gật gật đầu, truyền đệ, đại ca ngươi liền ngươi một cái muội muội. Đại Tẩu trong nhà tuy là có thứ muội, nhưng là ngươi biết đến. Chúng ta như vậy trong nhà, lại như thế nào có hồn nhiên tỷ muội tình nghĩa? Đại Tẩu vẫn luôn đem ngươi trở thành tự mình thân muội muội. Ngươi có nói cái gì cũng không thể không nói. Diêu Lão Phu nhân bội nói, Đại Tẩu đối truyền đệ hảo, truyền đệ trong lòng vẫn luôn đều rất rõ ràng. Đại Tẩu yên tâm, có cái gì yêu cầu, truyền đệ cái thứ nhất tìm Đại Tẩu mướn. Những năm gần đây. Nếu không phải có cái này quận chúa Đại Tẩu đang âm thầm hỗ trợ, nàng một cái quả phụ lại sao có thể mỗi một lần đều hóa hung vị cát? Nàng trong lòng rõ ràng, này sau lưng có nhà mẹ để người hiên lặng duy trì cùng bảo hộ. Năm đó, Diêu Thần Chi xảy ra chuyện, Đại Tẩu lập tức liền bắt một chi ám vệ cho nàng, này với thuyết minh cái này Đại Tẩu đối nàng là chân chính hảo. Đại Tẩu, Linh Chi sự tình, người trong nhà nhưng có quái truyền đệ quá mức tuyệt tình. Trung lão phu nhân đoán trách nàng liếc mắt một cái, gắt gao nắm tay nàng. truyền đệ, những năm gần đây, ngươi đối Linh Chi so đối nếu thiện còn hảo, này đó chúng ta đều là xem ở trong mắt. Mà Linh Chi lại ở sau lưng làm cái gì, ta so ngươi còn muốn rõ ràng, ngươi có thể đem diêu ra sản nghiệp phân nàng một nửa, ta cảm thấy ngươi đã là quá thiện lương. Trung lão phu nhân đây là xuất phát từ nội tâm nói, nếu đổi là nàng, nàng nhưng không có tốt như vậy tính tình. Diêu lão phu nhân cười cười, nhẹ giọng nói: "Đại tẩu, phương diện này ngươi so với ta làm được càng tốt, ta chỉ là vẫn luôn ở hướng đại tẩu làm chuẩn." Đại tỷ đem Linh Chi giao cho ta trong tay, ta không có giáo hảo nàng, đây là ta sai. Ta làm như vậy, bất quá chính là muốn đem đi vào ngầm cùng đại tỷ cùng phu quân gặp nhau khi, bọn họ sẽ không trách ta thôi." Diêu lão phu nhân đây cũng là xuất phát từ nội tâm nói. "Truyền đệ, ngươi đừng nói nữa." Ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, không chỉ có đại tẩu rõ ràng, đại ca ngươi bọn họ cũng minh bạch. Bọn họ đều duy trì quyết định của ngươi, ngươi không cần lại có hổ thẹn cảm. Trung lão phu nhân thập phần chân thành, nhã tịch cũng nhất định sẽ không có việc gì, ngươi đừng quá lo lắng. Diêu lão phu nhân nghe xong chỉ cảm thấy đôi mắt ướt ác. Từ thủ tiết sau, diêu gia trong ngoài toàn dựa nàng một người, nàng bị quá nhiều ủy khuất, lại chưa từng đối người khác nhắc tới. Toàn tự chính mình cắn răng nhẫn qua đi. Tuy rằng nhà mẹ đẻ người là thiệt tình yêu quý chính mình, nhưng nàng cũng không nghĩ nem dưới chín suối phu quân mặt, vẫn luôn đều không có đem chính mình chân chính tâm ý nói cho người khác nghe. Không thể tưởng được, hôm nay lại đột nhiên có như vậy một cái cơ hội. Đại tẩu diêu lão phu nhân khỏe mắt có thủy quang chớp động, khỏe miệng lại hàm chứa cười. Ta nói cho ngươi diêu lão phu nhân tiến đến trung lão phu nhân bên hai, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Hai cái lão phu nhân nói lặng lẽ lời nói, vẫn luôn cho tới Hưng Đông. Hưng Đông sau, Diêu lão phu nhân làm hai vị trung phu nhân hầu hạ trung lão phu nhân nghỉ ngơi, chính mình lại vội vàng an bài trong phủ sự tình, còn có Diêu thần chi thỉnh cầu. Diêu thần chi bắt đầu mỗi ngày trạch ở thần viện bồi đỗ nhã tịch. Tô đại nhân tắc vì gia cát tử một sự tình vội đến sức đầu mẹ chán, gia cát tử một miệng thực ứng, ở trên người hắn hoàn toàn mở không ra chỗ hồng. Ngày thứ 3, Triều đình phái một đạo nhân mã, từ trung đại tướng quân tự mình mang đội tới áp ra cắt tử một vào kinh, cũng hộ tống trung lão phu nhân hồi kinh. Mới vừa tiễn đi trung lão phu nhân, Diêu thần chi liền đối lão phu nhân hành lễ, nói, tổ mẫu, ta hồi thần viện. Nếu không phải trung lão phu nhân phải về kinh, Diêu thần chi cũng không có khả năng đi ra thần viện. Lúc này, người rời đi, hắn liền một khắc cũng không muốn ngừng ở bên ngoài. Còn có bốn ngày. Hắn chỉ cần lại thủ bốn ngày, hắn liền có thể chờ đến Đồ Nhã Tịch đã tỉnh. Hắn đối thất thất hồi hồn đan không có nắm chắc, loại này ai đều không có thử qua đồ vật, hắn không có khả năng yên tâm. Hắn mỗi ngày canh giữ ở trước giường, bồi đỗ Nhã Tịch, một chút một chút không chê sách đối Đồ Nhã Tịch nói bên ngoài sự tình, tâm sự của mình, trước kia đối nàng là như thế nào một chút một chút động tâm. Hắn chưa bao giờ như thế thẳng thắn thành khẩn tâm sự của mình. Lúc này đây, Vì làm đố nhã tịch không ở trong lúc ngủ mơ nhàm chán, vì làm nàng cảm động, làm nàng có động lực tỉnh lại, hắn không ngừng nói, mệt mỏi liền đến trên giường ôm nàng ngủ, tỉnh coi như nàng tỉnh giống nhau, không ngừng cùng nàng nói chuyện hiếm. Như vậy nhật tử, qua mấy ngày, nhưng hắn lại có một loại phảng phất qua mấy đời dài lâu. Nhẹ nhàng gật đầu, diêu lão phu nhân xua xua tay, đi thôi. Vô ưu cùng vô lự ta làm bà vù ôm đến tùng viện tới. Tùng viện có ta cùng chim en chiếu cố bọn họ, ngươi cứ yên tâm bồi nhã tịch nha đầu đi. Cảm ơn tổ mẫu. Như thế nào lại nói ngốc lời nói. Mau đi đi. Diêu lão phu nhân khỏe mắt thức ác, nhìn hắn gầy ốm tiểu tùy mặt, trong lòng rất là khổ sở. Nhã tịch nha đầu, ngươi nhưng nhất định phải đúng hạn tỉnh lại. Nếu ngươi không tỉnh lại, kia thần chi chính là liền sống xuất dung khí đều không có. Ngươi nhất định phải tỉnh lại, tổ mẫu làm ngươi tỉnh lại sâu kín thở dài một hơi, diêu lão phu nhân nhìn diêu thần cực nhanh bước rời đi, quay đầu đối tiền mụ mụ, nói: chim én, ngươi đợi lát nữa đi đem vô ưu cùng vô lự đưa tới tùng viện tới, ta liền không đi. diêu lão phu nhân đang đợi, chờ đỗ nhã tịch tỉnh lại hướng nàng thỉnh an. nàng không nghĩ nhìn đến đỗ nhã tịch vô sinh cơ ngủ ở trên giường, như vậy cảnh tượng, nàng thực mâu thuẫn. là, lão phu nhân. Tiên Mụ Mụ nâng Diêu lão phu nhân hướng Tùng viện đi đến, nơi này, người gác cổng chạy tới bẩm, "Lão phu nhân, Hoàn Sơn thôn thông gia lão gia cùng thôn trưởng tới." Lão phu nhân vội vàng lại xoay người tự mình đón đi ra ngoài, vội phân phó đầu khấu, "Đầu khấu, người mau đi thông tri thiếu gia một tiếng." Nói là thông gia lão gia cùng cổ thôn trưởng tới. "Là, lão phu nhân." Đầu khấu vội vàng mà đi. "Cổng lớn, Người gác cổng đã lãnh Đỗ Viễn Nghiên cùng Cổ Văn Thanh đi đến. Hai người nhìn đến đứng ở trong viện chờ bọn họ, Lão phu nhân khi không khỏi sửng sốt, vội vàng bước nhanh tiến lên, chiều Lão phu nhân chắp tay hành lễ, Lão phu nhân, Sa Nghiên, Cổ thôn trưởng, tới trước đại sảnh ngồi. Là, Lão phu nhân. Đỗ Viễn Nghiên hoàn nhìn khắp nơi, không có nhìn đến Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã tịch thân ảnh, mày không cấm hơi trao, trong lòng thấp thỏm bất an lên. Hắn hơi hơi quay đầu đi, cùng cổ Văn Thanh nhìn nhau. Hai người trong mắt đều là nghi hoặc cùng bất an. "Phục Linh, thượng trà." Diêu lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, nhìn về phía Đỗ Viễn Nghiên, hỏi: "Sa Nghiên, ngươi lần này tới Tô Thành là?" "Lão phu nhân, Sa Nghiên có chuyện cứ việc nói thẳng." Diêu lão phu nhân gật đầu, Đỗ Viễn Nghiên liền tiếp tục nói: "Mấy ngày trước, ta nghe một thanh nói, gia các tử mục xuất hiện ở Tô Thành." Hơn nữa hắn là vẫn luôn liền chết nằm ở Tô Thành, lấy nam cung nhạc thân phận ở Tô Thành sinh hoạt. Ta lo lắng hắn ở Tô Thành tắc quái, đối diêu phủ bất lợi, cố ý tới rồi nhìn xem tình huống như thế nào. Đối diêu phủ bất lợi. diêu lão phu nhân suy nghĩ một chút, liền hỏi, sang nghiên, ngươi như thế nào biết ra cát tử mục cùng chung diêu hai nhà ăn tết. Lần đầu tiên nhìn thấy đô viện nghiên cùng thai thị khi. Nàng liền cảm thấy hai người kia không giống như là bần hẻo lánh xa thành phố giã người. Bọn họ cử chỉ cách nói năng, vừa thấy giống như là xuất tử danh môn thế gia người. Đỗ viễn nghiên ngẩn ra, ngước mắt nhìn về phía Diêu lão phu nhân. Cha, cổ thôn trưởng, các ngươi như thế nào tới tô thành? Diêu thần chi đi vào đại sảnh, chiều Đỗ viễn nghiên cùng cổ văn thanh chắp tay hành lễ, cổ thôn trưởng, ngươi là tới đón màu son hoa kinh ngạc chi sắc ở cổ văn thanh trên mặt chợt lóe mà qua cổ văn thanh bội hỏi diêu thiếu gia như thế nào có này vừa hỏi diêu thần chi liền nói lúc này đây nàng cuối cùng là nghe so khuyên chủ động cùng quan phủ hợp tác thành công đem ra cát tử một bát tô đại nhân cũng tuân thủ hứa hẹn khôi phục nàng thân phận chân thật đem hết thể khuyết điểm đều đổ lỗi ở ra cát tử một trên người hiện giờ nàng đã không còn là vu lệ tử mà là mậu son hoa lại có chuyện như vậy cổ văn thanh cấm kích động lên. Kia nàng hiện tại là ở Nha môn, vẫn là ở hoàn hà ngõ nhỏ. Diều thần chi lắc đầu. Đỗ viễn nghiên triều đại sảnh cửa nhìn lại, không có nhìn đến Đỗ nhã tịch thân ảnh, liền hỏi, thần chi, nhã tịch đâu? Như thế nào ta tới lâu như vậy, còn không có nhìn đến nàng? Cha, nhã tịch có chút không thoải mái, người ở trong phòng nghỉ ngơi, đợi lát nữa thần chi liền bồi người đi thần viện. Không thoải mái, Đỗ Viễn Nghiên trong lòng cả kinh, nàng làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Diêu lão phu nhân nhìn Đỗ Viễn Nghiên vẻ mặt sốt ruột, trong lòng biết việc này không thể gạt hắn, liền nói: "Sa Nghiên, ngươi trước ngồi xuống, dung ta hướng ngươi nhất nhất nói tới." "Tổ mẫu, ngươi cũng mệt mỏi mấy ngày rồi, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, thần chi này liền mang nhạc phụ đại nhân đi gặp nhã tịch." Diêu thần chi đánh gậy Diêu lão phu nhân nói, giơ tay làm cái thần thế: "Cha, Thần Chi lánh ngươi đi thần viện. Đỗ Viễn Nghiên sớm đã lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền hướng Diêu lão phu nhân chắp tay xin từ trước, cùng Cổ Văn Thanh cùng nhau tùy Diêu thần phía trước hướng thần viện. "Cha, thần chi vô năng, không có bảo vệ tốt nhã tịch." Đứng ở trước giường, Diêu thần chi đột nhiên triều Đỗ Viễn Nghiên quỳ xuống, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Đỗ Nhã Tịch, sau đó ngẩng đầu nhìn đầy mặt kinh ngạc Đỗ Viễn Nghiên, chậm rãi nói, "Cha, Cố Hoài Viễn đem nhã tịch bắt đi sao?" Nhã tịch không chỉ có chúng độc, còn chính mình ăn vào tất thất hồi hồn đan. Hiện tại đã qua đi 3 ngày, lại chờ 4 ngày, nàng liền có thể tỉnh lại. Cha, thần chi cô phụ ngài cùng nương kỳ vọng, không có hộ nàng an toàn. Đồ viên nghiên nghe diêu thần chi nói, trong lòng lại cấp lại đau. Bị người bắt đi. chúng độc. Lại ăn vào cái gì thất thất hồi hồn đan. Chỉ là nghe đến mấy cái này, hắn cũng đã bị dọa đến trong lòng rốn sợ. Tại sao lại như vậy? Cố Hoài Viễn? Việc này như thế nào cùng Cố Hoài Viễn có quan hệ? Cố Hoài Viễn vì cái gì muốn bắt đi chính mình nữ nhi? Vô số nghi vấn ở Đỗ Viễn Nghiên trong đầu hiện lên. Rồi tay nâng dậy Diêu thần chi, Đỗ Viễn Nghiên nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Thần chi, ngươi đem chỉnh chuyện một năm một mười nói cho ta. Hắn không cần lại mơ màng hồ đồ. Đỗ Viễn Nghiên ăn mặc một kiện huyền sắc trường bào, hắn chính thần sắc túc mục ngồi ở trước bàn. Nghe Diêu Thần Chi đem Diêu gia cùng cố Hoài Viễn Chi gian sự tình, còn có Ra Cát Tử Mộc cùng cố Hoài Viễn quan hệ, toàn bộ tháp ra Đô Viễn nghiên nghe, sắc mặt hơi trầm xuống. Cổ Văn Thanh nghe xong, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, kia Ra Cát Tử Mộc tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm, mà hắn lại là lừa chính mình nữ nhi, còn làm chính mình nữ nhi không màng nữ tác, hoài hắn loại. Cổ Văn Thanh khí cực, ngự khí ứ động ở bên nhau. Ngực kịch liệt phập phồng, như là bên trong tức giận tùy thời đều có khả năng sẽ nổ tung giống nhau. Đáng giận ra cắt tử mục. Đáng chết ra cắt tử mục. Cổ văn thanh dùng sức một phách mặt bàn, hoặc đứng dậy, cả giận nói, sắc ngàn vạn ra cắt tử mục, còn có cái kia cố hoài viễn, nhìn hắn lớn lên nhân mô nhân dạng, không thể tưởng được sau lưng lại là như vậy một người. Ta trước kia thật là mắt bị mù, sai đem hắn đương người tốt. Đố Viễn Nghiên sắc mặt cũng là cực độ khó coi, nghe cổ văn thanh nói, thần sắc một lúc, đáy mắt cũng nhiễm hồi ý, mệt ta đương hắn là cái bạn vong niên, không thể tưởng được hắn thế nhưng như thế đối đãi các ngươi. Cha, chi nhân chi diện bất chi tâm. Diêu Thần chi vội vàng trấn an nói, hắn trước kia cũng là trong lòng có oán, cho rằng chính mình là diêu gia con cháu. Mặc kệ hắn như thế nào hư, ta biết hắn từng cứu nhã tịch vài lần, liền điểm này ta cũng vô pháp chân chính hận hắn. Nhã tịch chúng độc không phải hắn buồn ý, ta tin tưởng, nhã tịch nhất định là muốn dùng phương thức này buộc hắn rời đi, buộc hắn hết hy vọng, cùng cùng hắn ân oán hai tiêu. Diêu thần chi là hiểu biết Đỗ nhã tịch. Cố hoài viễn có thể mang nàng trở lại diêu phủ, cuối cùng có thể tôn trọng nàng lựa chọn. Hắn tin tưởng, Đỗ nhã tịch muốn nhất định không phải cá chết lưới rách, mà là làm cố hoài viễn quay đầu lại là bờ, trọng hoạch tân sinh. Cố hoài viễn mày liền gắt gao mà khóa lên. Thần chi, nhã tịch nếu là trúng độc, kia nàng có hay không sự. Đồ viễn nghiên nhất quan tâm vẫn là đồ nhã tịch tình huống, vội vàng truy vấn. Thỉnh cha yên tâm. Nhã tịch trước đó liền ăn vào giải độc hoàn, nàng nghiên cứu chế tạo giải độc hoàn, nhưng giải thiên hạ bất luận cái gì độc. Lại qua 4 ngày, kỳ mãn 7 ngày sau, nàng liền sẽ tỉnh lại. Diêu thần chi thấy đồ viễn nghiên vẫn là không yên tâm, lại nói, cha, ngươi phải tin tưởng nhã tịch. Nàng sư thừa y ý tiền bối, hơn nữa nàng ngày thường hiếu học, y lý thuật đã là nhất đỉnh nhất hảo. Nàng làm quyết định này, nhất định là có nắm chắc. Chúng ta đều phải tin tưởng nàng. Diêu thần chi nhất thẳng đều không ngừng ở trong lòng đối chính mình nói, phải tin tưởng nàng. Nhất định phải tin tưởng nàng. Chính là, chỉ có chính hắn biết, hắn lòng có cỡ nào bất an. Hắn lo lắng. Hắn sợ hãi. Hắn không có tự tin. Nhưng là... Hắn lại không thể để cho người khác biết Hắn một tấp cũng không rời canh giữ Ở nàng bên người Không ngừng cùng nàng nói chuyện Kỳ thật này đó đều nguyên với hắn không tự tin Hắn nút nhát, hắn bất an Đỗ Viễn nghiên nghĩ nghĩ Cảm thấy Diêu thần nói đến đến có đạo lý Liền gật gật đầu Ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình Đừng chờ nhã tịch tỉnh lại Ngươi lại ngã xuống đi Đỗ Viễn nghiên nhìn từ trên xuống dưới Diêu thần chi Vẻ mặt đau lòng Nhìn một cái ngươi Tiểu tụy thành bộ rắn, gì? Ngươi cũng không sợ, Ngươi cái dạng này sẽ dọa đến vô ưu cùng vô lự. Nói lên vô ưu cùng vô lự, Diêu thần chi liền gọi lệ thẩm tiến vào. Lệ thẩm, Ngươi làm bà vũ đem vô ưu cùng vô lự ôm lại đây đi. Lệ thẩm gật đầu, Đi ra ngoài trong chốc lát lại trở về, Thiếu gia, Tiền mụ mụ làm bà vũ đem tiểu thiếu gia Cùng tiểu tiểu thư ôm đến lao phu nhân đi nơi nào rồi? Nga! Diêu thần chi gật đầu. Lúc này mới nhớ tới Lao phu nhân nói qua, muốn đem bọn nhỏ ôm đến Tùng viện đi chiếu cố sự tình. Hắn mang theo xin lỗi nhìn về phía Đỗ Viễn Nghiên, "Cha, tổ mẫu nói làm ta an tâm chiếu cố Nhã Tịch, cho nên liền đem Vô Ưu cùng Vô Lự đưa tới Tùng viện đi." Lao phu nhân là thiệt tình đau Vô Ưu cùng Vô Lự. Đỗ Viễn Nghiên đứng dậy, "Nhã Tịch liền giao cho ngươi chiếu cố, ta đi Tùng viện nhìn xem Vô Ưu cùng Vô Lự, vãn một chút ta cùng thôn trưởng liền trở về." Ngươi nương ở nhà lo lắng đâu? Nếu ta không quay về, nàng không chừng sẽ lo lắng thành bộ dáng gì. Cổ Văn Thanh cũng theo đứng lên, Đỗ Minh đi lão phu nhân chỗ đó, ta liền đi một chuyến nha môn. Cổ thúc, nàng đã đi rồi. Diêu Thần Chi nhắc nhở, nàng rời đi tô thành. Cổ Văn Thanh nghe ngẩn người, nàng rời đi tô thành. Kia nàng sẽ đi nơi nào? Nàng một nữ nhân gia, không nơi nương tựa có thể đi nơi nào? Nàng sẽ quanh co sơn thôn sao? Cổ văn thanh cười khổ một chút, trong lòng rất rõ ràng, màu son hoa không có khả năng sẽ quanh co sân thôn. Thần Chi, ngươi dừng bước, chúng ta đi một chuyến lão phu nhân nơi đó. Đỗ viễn nghiên đi đến trước giường nhìn đỗ nhã tịch một hồi lâu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nắm lấy Diêu thần chi tay, nhã tịch liền giao cho ngươi, ta ở nhà chờ ngươi tin tức tốt. Vội vàng mà đừng Diêu thần chi, đỗ viễn nghiên cùng cổ văn thanh cùng đi tung viện. Diêu thần chi nhìn bọn họ rời đi trong lòng ấm áp loại cảm giác này giống như là như gió tranh chính mình trong lòng thực kiên định bởi vì biết tuyến kia một đầu có một đôi thực ổn trọng tay ở nắm người vĩnh viễn cũng không cần lo lắng phi xa hoặc là phi cao tuyến sẽ đoạn này có lẽ chính là thân nhân chi gian vô hình tuyến nó sẽ gắt gao nắm thân nhân tâm làm lẫn nhau đều có thể cảm nhận được lẫn nhau quan tâm đỗ viễn nghiên cùng cổ văn thanh đi tùng viện hướng lao phu nhân xin từ trước hai người vội vàng mà đến vội vàng rời đi. Dọc theo đường đi, cổ Văn Thanh tâm sự nặng nề, trong lòng nhớ rời đi tô thành màu son hoa. Trên xe ngựa, cổ Văn Thanh nhớ tới gia cát tử mộc, liền không khỏi có chút căm giận nhiên. Cái này gia cát tử mộc thật đúng là đáng chết. Hy vọng hoàng thượng không cần dễ dàng như vậy buông tha hắn, giống hắn như vậy một cái kẻ gian, lưu tại trên đời cũng chỉ có thể là tai họa. Những việc này đều có triều đình xử lý, cổ huynh không cần tưởng quá nhiều. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta tin tưởng hoa hồng sẽ không lại giống như trước kia như vậy, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đồ viên nghiên biết cổ văn thanh trong lòng lo lắng ngổn son hoa. Ai cổ văn thanh thật mạnh thở dài một hơi, nói, ta cũng không tưởng quá nhiều. Ta chỉ là hy vọng nàng có thể hảo hảo sống sót, đường lại vẫn luôn đi đường vòng là được. Nếu có thể biết được nàng ở nơi nào, đó là tốt nhất, không thể biết, kia cũng là không có cách nào sự tình. Nàng là có thể trốn tránh ta, liền trốn tránh ta à. Xe ngựa từ tô thành ngoại quan đạo chạy như bay mà qua, nhanh chóng lướt qua đỉnh qua đường biên xe ngựa. kia trong xe ngựa, có một nữ tử chính tái nhợt mặt nôn mửa, một cái tiểu nha hoàn nôn nóng thế nàng trà lo, bưng trà cho nàng xúc miệng. Cổ văn thanh định viễn cũng không biết, hắn từng như vậy gần gũi bỏ lỡ màu son hoa tin tức. Đỗ nhã tịch ăn vào thất thất hồi hồn đan thứ sáu thiên, diêu phủ từ trên xuống dưới đều nín thở chờ đợi lão phu nhân tuy là chịu đựng không có đi thần viện, liền đậu khấu mấy người lại là thay phiên đi thần viện hỏi thăm tin tức. Có thể nói, thần chi gió thổi cỏ lay, lão phu nhân đều dành mạch biết. Tây viện, lão phu nhân đi cấp riêu ra tổ tiên thượng hương, cầu bọn họ phù hộ đố nhã tịch bình an vượt qua này một kiếp, tiền mụ mụ đỡ nàng đứng lên. Hai người ra đến trong viện. Hổ trượng đã đứng ở nơi đó chờ, hắn thấy lão phu nhân ra tới, vội vàng tiến lên hành lễ. Hổ Trượng gặp qua Lão Phu Nhân, dứt lời, hắn từ trong lòng ngực ôm một phong thơ cấp Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân, các Lão gửi thư. Lão Phu Nhân gật đầu, đem tin thu thỏa. Hổ Trượng, ngươi một đường vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, Lão Phu Nhân. Hổ Trượng lui ra, Lão Phu Nhân liền quay đầu đối một bên tiền mụ mụ, nói: Chim én, chúng ta hồi Tùng Viện. Đúng vậy. Hai người nói về tới Tùng Viện đậu khấu cùng liền kiều hầu hạ lão phu nhân rửa mặt trải đầu, thay quần áo. từ tịnh phòng ra tới sau, lão phu nhân liền ngồi ở sát cửa sổ trước, cẩn thận nhìn chung các lão gửi thư nội dung. tin tượng viết nói, gia các tử mục đã thẩm hoàng thượng tự mình thẩm tra xử lý. tuy rằng thẩm không ra cái gì hữu dụng đồ vật, nhưng là hoàng đế sợ lại lần nữa phát sinh chuyện như.